Vừa tới biệt thự, quản gia Khoa Ân cung kính tại cửa ra vào chờ đón Trầm Lãng. Trầm tiên sinh, nước tắm đã vì ngài cua tốt, đệ mì đã rồi thay ngài thử nghiệm ấm, cánh hoa với tinh dầu đều đã rồi rơi vai xong. Khoa Ân cười nói. Trầm Lãng cười gật đầu, một cái nửa giờ thời gian sau thay ta chuẩn bị một ly đá cà phê. Tốt, Trầm tiên sinh. Đến phòng 8, cửa có một tên nước anh nữ bảo mẫu, phong yêu mảnh ngông, kim sác gợn sóng tóc dài vũ mị mê người. Đệ Mị Rốt Sở liền là trong khoảng thời gian này, Daniel làm chậm lãng chuẩn bị lễ vật. Vốn là một tên người mẫu, tại trên mạng rượi vào phát các loại gợi cảm ảnh chụp bắt đầu lựa cháy tới. Bây giờ bị Daniel đưa đến chậm lãng biệt thự làm lên bả mẫu, quản gia khoa ân đối đệ Mị Rốt Sở yêu cầu chỉ có một cái, cái kia chính là để chậm lãng hưởng thụ quốc vương đồng dạng đãi ngộ. Đệ Mị Rốt Sở cũng làm đến điểm này, rộng thùng thình đạt tới gần 10 mét vuông trong buồn tắm lớn. Đệ Mị Rốt Sở mặc thấu thì áo ngủ ngồi tại bên buồn tắm riêng. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng gảy mặt nước, đem tinh dầu với cánh hoa dung nhập vào nước ấm bên trong. Trầm Tiên Sinh, nhiệt độ nước là ngài thích nhất nhiệt độ. Đệ Mị Dư Sở cười làm Trầm Lãng cười áo núi dây lưng. Trầm Lãng nằm tiến qua, Đệ Mị Dư Sở giúp Trầm Lãng ngâm tắm, cánh hoa với tinh dầu hỗn hợp sau để cho người ta nằm trở ra áp lực giảm nhiều. Đệ Mị Dư Sở vừa mới bắt đầu là kháng cự Daniel cường thế, nhưng khi dị rộng gia tộc Chen F bắt đầu về sau, Đệ Mị Dư Sở lựa chọn khuất phục. Trầm Lãng cũng cho Đệ Mị Dư Sở mở ra cao thủ lao, 1 triệu bảng Anh lương 1 năm. Trầm Lãng không tại thời điểm Đệ Mị Dư Sở có thể lựa chọn chính mình người mẫu trước nghiệp, nhưng chỉ cần Trầm Lãng trở về, Đệ Mị Dư Sở liền sẽ đi vào biệt thự làm lên bà mẫu. Đệ Mị Dư Sở dáng người đã không phải là một cái nóng bỏng có thể hình dung, một đôi đèn lớn để cho người ta yêu thích không buông tay. Đệ Mị Dư Sở nhẹ nhàng vứt bỏ quần áo, sau đó trong buồn tắm tựa hồ nhiều một bóng người. Chương 698: Giao dịch đã thành. Hôm sau giữa trưa, Daniel tại biệt thự phòng khách và quản gia khoa ân tán gâu, nhìn thấy chầm lãng tinh thần vô cùng phân chấn đi xuống thang lầu có chút kinh ngạc. Chầm, tối hôm qua ngươi không có bị đệ mì ép khô. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Daniel có chút bội phục chầm lãng. Vẻ vang đệ mì rút sở vậy đối xe ngựa đèn cũng đủ để cho đồng dạng nam nhân tức vũ khí không giết. Chầm lãng ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh đã rồi có người hầu không người bưng hay, phía trên để chầm lãng thích uống cà phê đá. Khoa Ân, phái nữ bảo mẫu qua quét dọn một chút gian phòng, thuận tiện để để mì rửa sạch sẽ trở ra. Trầm Lãng phẩm miệng cà phê sau thuận miệng phân phó nói: "Tốt." Khoa Ân mặt mỉm cười rời đi. Daniel nhìn thấy Trầm Lãng này tấm sa xỉ tư thế, có chút hâm mộ. Dị dòng gia tộc sắc thực cũng có dạng này hào chách với quần gia, nhưng này thuộc về Daniel tổ phụ hưởng thụ đãi ngộ. Daniel có thể mua một bộ kèn xin tần quảng trường hào chách đều đau lòng tìm lộ dạ ăn nuôi chính mình vài ngày. Daniel các loại khoa ơn đi, hướng trầm lãng bên người đột nói, tối hôm qua phụ thân ta lại gọi điện thoại cho ta, ngươi tối hôm qua nói sự tình để hắn một mực rất nhớ thương. Nói thế nào? Bưu và Tở cũng lộ ra bỡ bỡ gì tình huống, bỡ bỡ gì tình huống bây giờ không là quan, không ít cổ đông đã rồi đối Bưu và Tở mất qua lòng tin, chuẩn bị vạch tội sa thải Bưu và Tở chủ tịch thân phận. Không thể không nói có đủ dũng gia tộc xác thực thuận tiện không ít, rất nhiều người bình thường giải không đến nội tình đối đi dòng gia tộc tới nói dễ như trở bàn tay liền có thể biết được. Hiện tại có ai dự định bán ra cổ phần? Daniel xê dịch chính mình mập mạp thân thể nói, bèn trùn nhà giàu nhất tán bờ, hắn dự định bán ra chính mình nắm giữ bở bở dì 6-6% cổ phần. À, giá bán bao nhiêu? Hắc, lào da hỏa kia cũng không phải loại lương thiện, tiết giá 500 triệu bằng anh. Chầm lãng nhìn xem Daniel, cho Daniel xem rút rời, chầm, ta cho người biết, ta thế nhưng là ưa thích lộ giả cái kia khoảng. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng đối ta có hứng thú." Trầm Lãng cười mắng một câu, "Xéo đi, có muốn hay không làm cho tất cả mọi người đối ngươi lau mắt mà nhìn?" Daniel mơ hồ đoán được cái gì, trái tim đốn nhiên nhảy một cái, "Trầm, ta Daniel là người trung thành nhất bằng hữu, ngươi có gì cần ta đi làm là được." Trầm Lãng để cà phê xuống ly, nhìn xem Daniel mập mạp có chút khẩn trương bộ dáng cười, "Thu mua bỡ bỡ gì sự tình ta có thể giao cho ngươi đi làm, đây cũng là ta đối với ngươi một lần khảo nghiệm." Daniel tim đập loạn kinh hỉ nói, "Thật thượng đế." Daniel đương nhiên biết rõ cơ hội này nhiều khó khăn đến, có thể tự mình thao tay gần 10 tỷ đô la thu mua. Ý vị này là Daniel đã rời đi vào trầm lão chân chính hạch tâm vòng tròn, trở thành trầm lão người một nhà. Daniel một tay để ở trước ngực, trang trọng nói, "Trầm, ta Daniel, đi rổng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Trầm lão gật đầu, nếu không phải xem tại Daniel đối chính mình độ trung thành đạt tới 90, cơ hội này chưa chắc sẽ cho Daniel Trầm Lãng cũng sát thực cân nhắc qua Daniel, Daniel mặc dù năng lực tính không đến cao nhất, nhưng đối với bằng hữu chân thành sát thực không là người bình thường có thể so sánh đến. Bao quát đối đi rộng gia tộc, Trầm Lãng cũng có chính mình tính toán. Nếu là về sau đến đỡ Daniel làm đi rộng gia tộc tộc trưởng, chính mình ở nước Anh cũng có một cột lực lượng. Daniel không rõ ràng Trầm Lãng ý nghĩ, này lúc còn lâm vào đạt được Trầm Lãng coi trọng vui sướng bên trong. Trầm Lãng thuận miệng đuổi đi Daniel. Daniel en đều quên chính mình mắt là tới cọ bữa cơm. Daniel en vội vàng về qua liên hệ Amber, tên này bẹn chủ nhà giàu nhất tay trong thu mua bợ bợ rỉ cổ phần. Loại này dính đến trên trăm ức đô la thu mua, khẳng định không phải Daniel en một cái người có thể bận bịu tới. Nhưng Daniel en làm cho này cái cọc giao dịch người phụ trách, tự nhiên sẽ là này cái cọc giao dịch trong chói mắt nhất một cái. Daniel en sau khi rời đi, đệ mị rút sợ rửa mặt xong xuống lầu. Một đôi đèn xe tối hôm qua bị trầm lãng sửa chữa khôi phục ánh sáng, Đệ Mị Dút Sở đối Danien vẫn là có chút sợ sợ. Nếu không phải Danien cường thế phong sát Đệ Mị Dút Sở, Đệ Mị Dút Sở cũng sẽ không khuất cho tới bây giờ trầm lãng nơi này làm lấy tiểu bả mỗ. Tại người bình thường trong mắt cao không thể chạm người mỗ, bất quá chỉ là thượng lưu xã hội đại nhân vật trong mắt tùy ý nhào nặn đồ chơi thôi. Đi dòng gia tộc có 100 thủ đoạn để Đệ Mị Dút Sở chịu thua, Đệ Mị Dút Sở mặc tơ lụa ngủ thiếp tại trầm lãng bên người. Trầm Lãng ôm Đệ Mị Rốt Sở xem TV, trong TV phát ra chính là Liverpool FC tranh tài. Đệ Mị Rốt Sở biết rõ Trầm Lãng cũng là Liverpool FC lão bản, cố ý lấy lòng nói, "Liverpool FC này trận đấu mùa giải biểu hiện thật tốt, ta cũng chuyển biến thành Liverpool FC fan bóng đá. Ta là người fan bóng đá." Trầm Lãng cười mắt nhìn Đệ Mị Rốt Sở một đôi đèn lớn. Đệ Mị Rốt Sở minh bạch tới, cười không cong, "Ta fan bóng đá rất nhiều, bất quá có thể hai tay khống chế bóng chỉ có ngươi một cái." Trầm Lãng cảm thấy buổi sáng hỏa khí trong nháy mắt bị Đệ Mị Dư Sở trêu chọc, vừa định đem Đệ Mị Dư Sở kéo tới gian phòng bên trong thi pháp. Đúng lúc trước mặt trên bàn trà điện thoại vang lên. Đệ Mị Dư Sở cười trầm dưới, xoay người cầm lấy trên bàn trà điện thoại, xoay người lộ ra một đôi đèn lớn hết sức chói mắt. Trầm Lãng kết nối điện thoại, "Vô Vô Đệ Mị Dư Sở, quản gia khoa Ân nhìn thấy Đệ Mị Dư Sở động tác, trong nháy mắt phất tay để những khách bảo mâu với người hầu tạm lúc rời đi đại sảnh. "Lão bản, ta với Lý Đam Thỏa 71 năm ức đô la, Hữu Tần là leader tập đoàn bên kia cũng đồng ý chúng ta đối hải hàng nắm giữ cổ phần thu mua. Tiêu chí báo cáo. Làm rất tốt. Trầm Lãng vô xuống để Mị rục sở, nói tiếp, tìm thời cơ liền đối ngoại chính thức công bố. Không có vấn đề, hải hàng bên này yêu cầu chúng ta nhất định phải lập tức thanh toán tiền mặt. Tiền mặt ta đều chuẩn bị kỹ càng, thông qua nhà kia hoa rượu tập đoàn tiến hành thu mua. Hiểu rõ. Tắt điện thoại. Trầm Lãng mang đệ Mị Dư Sở qua trên lầu giải quyết buổi sáng rời giường hỏa khí đại phiến náo. Đệ Mị Dư Sở đơn giản yêu chết Trầm Lãng, thân thể, nhan trị, tiền tài đều có thể thỏa mãn chính mình. Đệ Mị mì Dư Sở tại đại chiến kết thúc, hiếu kỳ hỏi, "Trầm, vừa rồi ta nghe thấy các ngươi là đang nói sinh ý sao?" Trầm Lãng không có giấu giếm, lúc này sắp liền là toàn thế giới đều biết rõ tin tức, khoảng cách giao dịch đạt thành chỉ kém Trầm Lãng trả tiền liền có thể đạt thành khoản giao dịch này. Hựu Tần Lỡ Dũ Đở Tập Đoàn cổ phần bị ta thu mua một bộ phận mà thôi." Trầm Lãng thuận miệng kiểm tra đèn xe nói, "Hựu Tần Lỡ Dũ Đở Tập Đoàn?" Đệ Mị Dư Sở con mắt trong suốt nói, "Ngươi thu mua Hựu Tần Lỡ Dũ Đở Tập Đoàn cổ phần." Đệ Mị Dư Sở tốt xấu cũng coi như một cái người mậu, cũng xuất nhập trải qua khách sạn Hựu Tần, đương nhiên biết rõ Hựu Tần Lỡ Dũ Đở Tập Đoàn cỡ nào cao không thể chạm. Nhưng hiện tại nằm tại bên cạnh mình, vừa mới giao chiến trải qua nam nhân liền là Hựu Tần Lỡ Dũ Đở cổ đông. Đệ Mị Dư Sở đã nhanh hưng phấn sắp điên. Khi người mẫu làm không phải liền là quá cao so giá, tìm người có tiền phú hào đem chính mình gả đi qua sao? Hiện tại Trầm Lãng không phải liền là nhân tuyển tốt nhất. Có tiền nữa còn có thể có Trầm Lãng có tiền. Vừa rồi Đệ Mị Dư Sở ăn thời điểm nghe rõ ràng, điện thoại cái kia mặt thế nhưng là sách 71. 5 ngàn đô la. Một cái số lẻ đều đủ Đệ Mị Dư Sở phấn đấu cả đời, huống chi hoàn chỉnh kim. Chương 699. Hưu Tần giờ lui đỡ tập đoàn thứ nhất đại cổ đông. Đối với một nhà thương nghiệp ngân hàng tới nói, muốn gia tăng tổng tư sản, nhanh nhất phương thức dĩ nhiên chính là cho vay tiền. Nam Việt ngân hàng tổng tư sản năm ngoái đột phá 200 tỷ, năm nay trầm lãng cho Nam Việt ngân hàng định mục tiêu là 4000 nước. Nguyên bản rất khó, nhưng hiện tại cơ hội liền nắm giữ tại Nam Việt ngân hàng trước mắt. Nam Việt ngân hàng làm hoa rượu tập đoàn cung cấp 5 tỷ đô la thụ tin hàng nước, này đã là Nam Việt ngân hàng trước mắt thể lượng có thể làm đến bậc hạ. Đây là Nam Việt Ngân hàng dựa vào trầm lãng nhiều loại phương thức kích thích về sau, hấp thu tiền tiết kiệm kim phóng đại mới có thể làm được. Bằng không nghĩ trợ giúp trầm lãng 5 tỷ đô la đều khó có khả năng, cứ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn. Nam Việt Ngân hàng bỏ vốn 5 tỷ đô la, công hành thể số lượng nhiều 5 tỷ đô la tự nhiên không là vấn đề. Trầm lãng người bỏ vốn 10 tỷ đô la, xem như thứ nhất bút thu mua khoản. Tổng cộng đạt tới 20 tỷ đô la, Nam Việt Ngân hàng với công hành tiền là thuộc về vay mượn cho trầm lãng. Trầm Lãng hoàn lại lợi tức. Bình thường tới nói, Hoa Diệu tập đoàn là không thể nào tùy tiện đạt được cao như vậy thụ tin hẳn mức. Dù là Nam Việt ngân hàng là Trầm Lãng chính mình ngân hàng đều muốn cho ra một hợp lý lý do. Bằng không ngân giám sẽ làm sao có thể phê chuẩn. Nhà này từ Trầm Lãng hoàn toàn khống chế cổ phần Hoa Diệu tập đoàn xuất ra duy nhất, cũng là nhất ra sức lý do chính là Hoa Diệu tập đoàn công ty con có Vợ Sạ Sở tập đoàn. Vợ Sạ Sở tập đoàn cũng là Trầm Lãng toàn tư khống chế cổ phần công ty. Nhập vào đến Hoa Diệu tập đoàn tự nhiên cũng không hiếm lạ. Nhưng đối Nam Việt ngân hàng với công hành tới nói liền tương đối rung động, vợ sạ sở tập đoàn bị trầm lãng thu mua thời điểm chỉ bất quá 2 tỷ đô la thị giá trị. Nhưng hiện tại thị giá trị chí ít đều đạt tới 4 tỷ đô la, sặn giờ rồ tên này thiết kế thiên tài để vợ sạ sở khởi tử hồi sinh. Hoa Diệu tập đoàn cũng không phải là xác không công ty, mà là dưới cờ có một nhà tại toàn thế giới đều có cực cao nổi tiếng vợ sạ sở tập đoàn làm công ty con. Nam Việt Ngân hàng với công hành 10 tỷ đô la rót vào, Hoa Diệu tập đoàn ngành đầu tư ngay tức khắc nắm giữ một bút làm cho tất cả mọi người điên cuồng vốn lưu động. Cao tới 20 tỷ đô la đắp lên tại Hoa Diệu tập đoàn tài khoản, Hoa Diệu tập đoàn bắt đầu lần thứ nhất lộ ra chính mình giang nhanh. Ngày 9 tháng 12 ngày, Hữu Tần Lở lui đỡ tập đoàn tổ chức buổi họp báo. Ngoại giới phóng viên chen chúc mà đến, hải hàng bán ra tài sản tin tức toàn thế giới đều rõ ràng. Lúc trước có bao nhiêu uy hoàng, hiện tại liền có bao nhiêu nghèo túng. Hải Hàng lần này bán phá giá Hữu Tân Gỡ đũa tập đoàn cổ phần cũng là bất đắc dĩ, Hải Hàng nguyên bản cũng có chính mình dự định. Nhưng dự định là dự định, mắt xích tài chính đoạn chỉ có thể tay cụt cầu sinh. Hải Hàng tập đoàn với Hoa Diệu tập đoàn ký kết chuyện nhượng cổ phần, đồng thời Hoa Diệu tập đoàn tiếp nhận Hải Hàng tập đoàn trở thành Hữu Tân Gỡ đũa tập đoàn thứ nhất đại cổ đông. Trong nháy mắt Hoa Diệu tập đoàn nhà này không có tiếng tăm gì công ty nhất cử để thế giới đều bị sự khiếp sợ. Khoản giao dịch này tin tức cận kẽ cũng bị buổi họp báo người chủ trì chính thức xác nhận. Hải Hang định ra lấy 711. 5 ức đô la giá cả bán ra chính mình nắm giữ Hưu Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn 25% cổ phần cho Hoa Diệu Tập đoàn. Hoa Diệu Tập đoàn lai lịch bí ẩn, một nhà trước đó chưa từng nghe qua công ty vậy mà trở thành thế giới nghe tiếng Hưu Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn lớn nhất cổ đông, đơn giản không thể tưởng tượng. Phụ trách với Hưu Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn ký kết là Lý Tưởng, Lý Tưởng được trao tặng Hoa Diệu Tập đoàn cao cấp Phó Tổng giám đốc, ngành đầu tư tổng thanh tra chức vị. Lý Tưởng không chút do dự đồng ý xuống tới. Vì đầu tư hiện tại rất ít có thể đầu tư đến cổ tiểm lực công ty. Đối mặt Hoa Diệu Tập đoàn Thụy, Lý Tưởng đương nhiên cũng nguyện ý tại thế giới trước mặt triển lộ năng lực chính mình. Hiện trường có một tên nữ phóng viên lập tức sẽ hỏi, "Xin hỏi Lý tiên sinh, Hoa Diệu Tập đoàn trước đó vì cái gì một mực không có danh khí, lại đột nhiên ở giữa làm đến thu mua Huẩn Lở đự tập đoàn?" Lý Tưởng tiểu lấy hồi đáp, gõ ngắn một cái vị phóng viên này đặt câu hỏi, "Hoa Diệu Tập đoàn không phải một điểm danh khí đều không có, trước đó quá điệu thấp." Hoa Diệu tập đoàn toàn ra công ty chắc hẳn các ngươi khẳng định biết rõ, cái kia chính là vợ xã sở tập đoàn. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn xem Lý Tưởng, vợ xã sở tập đoàn cũng là nhà này thần bí công ty dưới cờ công ty con. Lý Tưởng không để ý tới đám người kinh ngạc nói, đối Hưu Tần Lỡ Lụy Đở tập đoàn cổ phần thu mua, chúng ta sẽ không cân nhắc ngắn hạn bán ra cổ phần, chúng ta sẽ quay trùng quanh Hưu Tần Lỡ Lụy Đở tập đoàn khai triển hợp tác lâu dài. Buổi họp báo kết thúc về sau, Lý tưởng với Hưu Tần Lỡ Duy Đở Tập đoàn chủ tịch kiêm CEO Cờ, Cờ Gít Na sẽ tọ tạ gặp một lần. Tại Hoa Diệu Tập đoàn tiến vào chiếm giữ về sau, Hắc Thạch Tập đoàn trước đó giảm cầm cổ phần đến 21%, nhưng vẫn là thứ hai đại cổ đông. Cờ Gít Na sẽ tọ tạ là chức nghiệp người quản lý, bao quát Hưu Tần Lỡ Duy Đở Tập đoàn hiện tại 90% tầng quản lý đều là chức nghiệp người quản lý. Đây chính là đưa vào Hắc Thạch Tập đoàn về sau, Hắc Thạch Tập đoàn đối Hưu Tần Lỡ Duy Đở Tập đoàn cải tạo. Cờ Gít Nã Xệ Tự Tạ vẫn là rất xem trọng Hoa Diệu Tập đoàn, hiện hội ban giám đốc vị trí tổng cộng có 8 người. Hoa Diệu Tập đoàn có quyền lợi ra tăng 2 tên ban giám đốc thành viên, trong đó một tên là độc lập đồng sự, một tên khác thì là Hoa Diệu Tập đoàn thành viên. Lý Tưởng đều sớm nghĩ kỹ này 2 tên phân phối, trọng yếu nhất là Hoa Diệu Tập đoàn cần quyền nói chuyện rốt cục tới sổ. Đương nhiên Cờ Gít Nã sẽ tở tạ ở trước mặt người ngoài phòng quang đầy mặt là Huỳnh Tần đỡ đùi Tập đoàn chủ tịch kiêm CEO. Nhưng Hoa Diệu tập đoàn nếu như với Hắc Thạch tập đoàn muốn đổi rơi Cờ Dít Na sẽ tở tạ không có chút nào độ khó. Cờ Dít Na sẽ tở tạ rõ ràng điểm này, cho nên đối Lý Tưởng hết sức tôn kính. Làm loại này đại tập đoàn CEO, liên la điểm này hết sức khó khăn, cần cân nhắc các phương lợi ích mới có thể ngồi vững vàng vị trí của mình. Cờ Dít Na sẽ tở tạ nói bóng nói gió nghĩ dò nghe này, thần bí Hoa Diệu tập đoàn sau màn lão bản là ai? Lý Tưởng đem trầm lãng Vân phó sự tình truyền đạt cho Cờ Dít Na sẽ tở tạ. Curtis Nasser tỏ ra hơi kinh ngạc nói: "Lý, ngươi ý là muốn hệ tần cỡ ủy đỡ tất cả cao đoàn khách sạn nhãn hiệu toàn bộ khai thông hội viên quyền hạn cho Nam Việt ngân hàng?" "Không sai." Curtis Nasser tỏ ra mặt lộ trầm trồ nói: "Nay cần ban giám đốc phê chuẩn." "Ta hiểu, ngươi có thể lập tức mở ban giám đốc." Lý Tưởng lạnh nhạt cười nói: "Nam Việt ngân hàng nhu cầu cấp bách hệ tần cỡ ủy đỡ này nổi danh thế giới khách sạn nhãn hiệu tài nguyên. Dựa theo trầm lãng quy hoạch, Nam Việt ngân hàng tự kim thẻ người năm năm giữ." có thể tự động hưởng thụ tất cả khách sạn hữu tần tư cách hội viên, cũng được hưởng ưu đãi chết khấu giá cả. Cơ dít nạt xệ thở tạ buổi chiều lập tức mở ban giám đốc, vỏ phiếu quyết định chuyện này. Ban giám đốc tổng cộng 10 tên thành viên, trong đó lấy lý tưởng làm đại biểu hoa rượu tập đoàn có 2 phiếu. Mặt khác hắc thạch tập đoàn cũng nắm giữ 2 ban giám đốc ế, trong đó một cái vẫn là ban giám đốc chủ tịch Jonathan Gersh. Jonathan Gersh đương nhiên là rõ ràng nhất lý tưởng phía sau láo bản là Trầ Ai bảo vợ sả sở tập đoàn liền là Hắc Thạch tập đoàn tự tay bán cho Trầm Lãng. Cho nên Dỗ Nạc Thản gọi đối lý tưởng biểu lộ ra thiện ý, tại ban giám đốc bên trên càng là chủ động thuyết phục thành viên khác. Bản thân Hoa Diệu tập đoàn vừa mới gia nhập Hữu Tần Lỡ Duy Đở tập đoàn danh tiếng đang thịnh, vẫn là thứ nhất đại cổ đông. Những đồng nghiệp khác sẽ trở thành viên cũng không muốn đắc tội Hoa Diệu tập đoàn, lại thêm có Hắc Thạch tập đoàn này thứ hai đại cổ đông giúp đỡ. Nam Việt Nguyên Hàng thuận lý thành chương hoàn thành với Hữu Tần Lỡ Duy Đở tập đoàn chiến lược hợp tác. Lý Tưởng cũng hoàn thành trẫm lãng bố trí nhiệm vụ. Chương 700, vợ vợ gì cái biến? Lớn như vậy bút thu mua, lại là gần đây nhất bị chú ý hải hàng bán phá giá tài sản. Không ít dân mạng điều đối nhà này Thần Bí Hoa Diệu tập đoàn cảm thấy rất hứng thú, nhưng làm sao cha đều lục soát không đến bất luận cái gì liên quan tới Hoa Diệu tập đoàn tin tức. Phảng phất Hoa Diệu tập đoàn tựa như trong khe đá đụng tới đồng dạng. Trẫm lãng cho Hoa Diệu tập đoàn định vị là muốn vượt qua LVMH tập đoàn với Khai Vân tập cùng Lịch Phong tập đoàn. Dưới mắt bất quá vừa mới triển lộ một điểm manh mối thôi, nhưng đã rồi có thu thế giới chú mục. Nam Việt Ngân hàng lập tức phái ra đoàn đội với Huệ Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn Thương thảo cụ thể hợp tác phương án. Có thể dựng vào Huệ Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn chiếc thuyền lớn này, để La Viêm cảm thấy chính mình này 5 tỷ đô la không có phí công hoa. Không chỉ có gia tăng Nam Việt Ngân hàng tổng tư sản, còn để Nam Việt Ngân hàng đẩy ra Tử Kim thẻ trở nên càng thêm có sức cạnh tranh. Huệ Tần Lớn Duy Đở Tập đoàn tại toàn cầu trên trăm quốc gia đều có chính mình khách sạn nhãn hiệu. Tự nhiên để tất cả Nam Việt Ngân hàng tử kim thẻ người sử dụng có khả năng hưởng thụ phục vụ phạm vi rộng lớn hơn. Dưới mắt tử kim thẻ còn không có chính thức đẩy ra liền đã rồi nhận không ít phú hào có hứng thú điện báo trưng cầu ý kiến. Nam Việt Ngân hàng thành lập một cái lễ tân phục vụ đoàn đội chuyên môn làm những phú hào này phục vụ, có thể 24 giờ thời gian thu hoạch được VIP đặc kiến nhận phục vụ. Ngay đồng đều tài sản ngàn vạn là cửa họng, nguyên bản không ít phú hào là đối Nam Việt Ngân hàng tử kim thẻ không có hứng thú gì. Nhưng nhìn thấy Hự Trần Lỡ Duy Đở Tập Đoàn tại toàn cầu website Lâm chính thức phát ra thông tri, Nam Việt Ngân hàng tự kim thẻ người nắm giữ nhưng tự động thu hoạch được Hự Trần Lỡ Duy Đở toàn cầu khách sạn VIP tư cách hội viên. Cái này không được, đây là trong nháy mắt biến thành cao đại thượng tốc độ. Nếu không phải là bởi vì trầm lặng là Hự Trần Lỡ Duy Đở tập đoàn thứ nhất đại cổ đông, Hự Trần Lỡ Duy Đở tập đoàn mới sẽ không tự suống giá mình với một cái cỡ trung thương hội hợp tác. Nhìn xem Hự Trần Lỡ Duy Đở tập đoàn những kia hợp tác ngân hàng, cái kia không phải thế giới cấp cao nhất thương nghiệp ngân hàng. Nam Việt ngân hàng người trong nhà rõ ràng chuyện gì xảy ra, không ít phú hào đều là có toàn cầu đi công tác du khẩu. Hữu Tần Lơ đi đỡ tập đoàn như thế một phát thông cáo, nguyên bản có hứng thú trở nên càng nhiều. Hoa Diệu tập đoàn đăng ký tại hải ngoại, dưới cờ bao quát Hoa Diệu xa xỉ phẩm tập đoàn với Hoa Diệu khách sạn tập đoàn. Versailles tập đoàn tự nhiên là xếp vào Hoa Diệu xa xỉ phẩm tập đoàn dưới cờ, Hữu Tần Lơ đi đỡ tập đoàn tự động xếp vào Hoa Diệu khách sạn tập đoàn dưới cờ. Trầm Lãng cũng không phải về sau chỉ có một cái vợ xả sờ. Hiện tại chính giao cho Daniel qua đảm bờ bở dị liền là trầm lặng chuẩn bị thứ hai động thủ mục tiêu. Daniel vận dụng đi rổng ra tập quan hệ mới với bẹn chủ nhà giàu nhất án bở gặp một lần. Án bở tài sản mấy chục tỷ bảng Anh, nắm giữ bờ bở dị cổ phần bất quá là đông đảo tài sản trong một phần thôi. Net. Liên tục 3 năm công chẳng trượt, đề án bở dưới cờ đầu tư công ty đề nghị án bở bán ra bờ bở dị cổ phần. Án bở không chút do dự lựa chọn bán ra cổ phần, Daniel mắng to án bở tâm đen nhưng lại không thể không móc 500 triệu bảng anh mua xuống ản bờ tay trong 6,6% cổ phần. Daniel mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng phải thừa nhận bờ bờ gì cổ phần vẫn là rất quý hiếm. Bao quát lờ vờ mờ hờ tập đoàn cũng chính là trên thế giới lớn nhất sa sỉ phẩm tập đoàn trưởng khống giả bẹt nạt ạ nổ ốt cũng đối bờ bờ gì tập đoàn cảm thấy rất hương thú. Chính là bởi vì điểm này, Daniel mới không thể không nắm lô mui đảm nhiệm ản bờ làm thịt một bút. Trầm lãng cũng không để ý. Giải quyết xong hư tần nợ đũ đở tập đoàn thu mua lý tưởng với Kiều Trì lại bay đến Luân Đôn giúp Daniel giải quyết khoản nợ thu mua. Daniel với Kiều Trì nhiệt tình ôm sau phân biệt nhập tọa, Daniel thuyết minh sơ qua tình huống. Chúng ta hiện tại nắm giữ cổ phần là 66%, hiện tại tin tức công bố về sau, bở bở gì tập đoàn thị giá trị lại bắt đầu ngã xuống. Lý Tưởng nhạy cảm tính toán nói, dự tính thu mua giá cả hẳn là sẽ không thấp hơn 10 tỷ đô la. Khoản này thu mua kim trên thực tế muốn so hư tần nợ đũ đở tập đoàn còn mua lớn. Bởi vì thu mua Huẩn Lở Duy Đở tập đoàn, Trầm Lãng bất quá mới là thứ nhất đại cổ đông. Nhưng tại Bở Bở Dị bên này, Trầm Lãng nếu là thu mua hoàn thành, liền có thể trở thành Bở Bở Dị duy nhất cổ đông. Hoa Diệu tập đoàn Chương Ngục tài chính còn thừa lại tiếp cận 130 ức đô la, thu mua Bở Bở Dị khẳng định không có vấn đề. Bay tại lý tưởng bọn hắn trước mắt vấn đề lớn nhất là như thế nào lấy giá thấp nhất thu mua nhà này, nước Anh uy tín lâu năm xa xỉ phẩm tập đoàn. Người Anh cao ngạo để Bở Bở Dị đến tình trạng này. Bị thu mua là sớm muộn sự tình. Daniel cười hắc hắc nói, "Ta nghe nói bở bở dị cổ đông đối Bưu và Tở với hiện đảm nhiệm CEO kiêm sáng ý tổng thành tra cỡ dị Stoffer bày ổ ý rất khó chịu." Lý Tưởng con mắt lóe sáng nói, "Nói thế nào?" Daniel cũng không có thừa nước đục thả câu giải thích nói, "Bày ổ ý là Bưu và Tở một tay đẩy bạn, nhưng bày ổ ý nhất định phải kiêm đảm nhiệm CEO, không hảo hảo chơi hắn sáng ý tổng thành tra còn muốn can thiệp công ty phát triển, liên tục 3 năm công chẳng chửa, để Bưu và Tở uy tín đều nhận chất vẫn." Bew Carter thế nhưng là nước Anh trao tặng tức sĩ, bản thân vẫn là sở đật chặt tờ dẹt băng chủ tịch. Dạng này đại nhân vật ở nước Anh thượng lưu xã hội đều là cấp cao nhất đại lao, nhưng đối bài ổ ỷ bổ nhiệm cơ hội là Bew Carter trên thân lớn nhất chỗ bẩn. Sự thật chứng minh bài ổ ỷ căn bản là không có cái năng lực kia đồng thời làm xong CEO với sáng ý tổng thành tra hai cái chức vị làm việc. Bew Carter nhìn nhẩm không sao, nhưng các cổ đông nhưng thuộc không. Lý Tưởng Duốt cảm nói, thế thì có thể lợi dụng này chút cổ đông làm một chút văn chương. Không chỉ có như thế, cái kêu bảo ý ngược lại là rất ham, năm nay còn định cho chính mình tiếp tục trứng tuổi, gia tăng chính mình, cổ phiếu khích lệ, ta nghe nói đề nghị đã rồi bị cổ đồng trên đại hội cho bắt bỏ. Daniel N. nói ra chính mình nghe ngóng đến tất cả tin tức. Lý tưởng quay đầu mắt nhìn Trầm Lăng nói, Lão Bản, nếu như thu mua bờ bờ gì vậy liền sẽ để cho bờ bờ gì lui thị, điểm ấy không có vấn đề. Không có vấn đề, lui thị càng tốt hơn, về sau tài vụ báo cáo chỉ cần ta biết được liền đủ. Lý Tưởng gật gật đầu, vậy thì tốt, ta lập tức với Daniel còn có kiểu chỉ qua thu mua cổ phiếu. Vừa mới Hipton gỡ đũa tập đoàn trên thân kiếm một món hời, Lý Tưởng dự định tiếp lấy đại chiến thân thủ, kiếm tiền đã rồi thành thứ yếu. Lý Tưởng hiện tại giá trị bản thân đều sớm đạt tới 50 triệu đô la trở lên, cái gọi là tài vụ tự do căn bản không đáng giá nhất tới. Lý Tưởng ngẫu nhiên cũng sẽ tìm chút nữ minh tinh làm điều hòa, hiện tại lại trở thành hoa rượu tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc, cái kia càng là tán gái không nên quá tốt. Của. Bở bở gì thị giá trị vừa giảm lại hàng, hoa hạ địa khu không đồng ý cũng làm cho bở bở gì bị đả kích. Lại thêm bển trùm nhà giàu nhấtạn bở bán tháo cổ phần, càng làm cho bở bở gì hiện tại lòng người bàng hoàng. Đã từng huy hoàng một là uy tín lâu năm xa xỉ phẩm tập đoàn lung lay sắp đổ. Rất nhiều bở bở gì tập đoàn cổ đông đối mặt hoa rượu tập đoàn thu mua, cơ hội không có gì quá nhiều do dự liền lựa chọn bán ra cổ phần. Hoa rượu tập đoàn xác thực tại tràn giá thu mua, cuối cùng thu mua kim các loại sau khi hoàn thành, đạt tới 108 ức đô la. Dựa theo trước mắt thị giá trị, bở bở gì bất quá mới 97 ức đô la mà thôi. Bở bở gì tập đoàn đối ngoại chính thức tuyên bố lui thị, nhập vào đến Hoa Diệu tập đoàn dưới cờ trở thành giống như vợ sạ sở công ty con. Nước anh một đại tiêu chí xa xỉ phẩm tập đoàn chính thức đối chủ, đã từng anh luân hoa hồng bị Hoa Hạ công ty chiếm cứ có được. Hoa Diệu tập đoàn lần nữa để trong nước rung động, liên tiếp cầm xuống hư tần hở đuỷ đỡ tập đoàn, bở bở gì tập đoàn Hoa Diệu Tập đoàn Cường Thế Cơ hồ nhìn một cái không sót gì, nhất là thu mua Bở Bở Dị Tập đoàn, càng là không tiếc tràn giá để Bở Bở Dị lui thị. Nhà này một mực do do dự dự nước Anh nhãn hiệu chính thức tuyên bố, đổi việc Nguyên Si Ưu Kiêm sáng ý tổng thành tra cỡ dị Stoffer bày ối, trước ban giám đốc chủ tịch Đưu và Tở cũng chủ động từ chức. Đưu và Tở rõ ràng rất, Bở Bở Dị tất nhiên bị này Hoa Diệu Tập đoàn thu mua, chính mình khẳng định không có tư cách đảm nhiệm ban giám đốc chủ tịch. Daniel thì là lập mình biến hóa đảm nhiệm Bơ Bơ Gi thủ tịch tài vụ quan, trực tiếp đối chằm lãng phụ trách. Về phần công ty sự vật cụ thể, Daniel đào tới Sẹ Vở Dĩn Mạt Lệ đảm nhiệm CEO. Sẹ Vở Dĩn Mạt Lệ cũng là xa xỉ phẩm nghiệp giới biết danh nhân vật, chỉ bất quá trước đó đảm nhiệm lớn nhất công ty liền là Sẹ Lệnh CEO. Lần này bị Bơ Bơ Gi mời, cũng là đối Sẹ Vở Dĩn Mạt Lệ một lần để bạc. Sẹ Vở Dĩn Mạt Lệ hết sức trân quý cơ hội này, hướng Sẹ Lệnh ban giám đốc báo cáo về sau liền khởi hành đến đây Bở Bở Dị. Server Jin Met lệ trước đó liền bị Bở Bở Dị xem trọng, nhưng Bở Bở Dị ban giám đốc một mực không có hạ quyết tâm mở rơi cửa Dị Stoffer bài ối ỉ. Hiện tại không đồng dạng, trầm lặng toàn tư thu mua Bở Bở Dị, tự nhiên Bở Bở Dị tất cả cao tầng đều muốn đổi một cái. Hiện tại chỉ còn lại có Bở Bở Dị nhất trọng yếu nhất không có đổi, Bở Bở Dị nội bộ cũng truyền ngôn nổi lên bốn phía. Bở Bở Dị sáng ý tổng thanh tra vị trí một mực không có chuẩn xác tiếp nhận người. Bbergy thần bí trưởng khống giả đến cùng chọn ai tới thay thế Cờ dị Stoffer bài ối, ngược lại là thành một cái có thụ nghị luận chủ đề. Bbergy website game với các đại xã giao chính thức truyền thông bình đài chính thức tuyên bố một đầu thông cáo. Hoàng nên Chương Ngộng Du nữ sĩ gia nhập Bbergy tập đoàn, đảm nhiệm sáng ý tổng thanh tra trước. Kết quả công bố, Chương Ngộng Du này tại châu Âu không có chút nào nổi tiếng người mới nhà thiết kế, bị trầm lãng bổ nhiệm làm nhà này có trăm năm lịch sử nước Anh xa xỉ phẩm tập đoàn mới đảm nhiệm sáng ý tổng thanh tra có thể nói nước Anh thậm chí thế giới giới thời trang đều bị chấn động, Bở Bở gì chẳng lẽ điên. Vậy mà dùng một cái người mới tới đảm nhiệm Bở Bở gì sáng ý tổng thanh tra. Chẳng lẽ Bở Bở gì lão bản mới là muốn đem Bở Bở gì đùa chơi chết sao? Trế Chế giễu có, nghi hoặc cũng có, tất cả mọi người đang đợi Bở Bở gì tập đoàn đáp lại. Chương 701, mới đảm nhiệm sáng ý tổng thanh tra, Trương Ngộng Du. Luân Đôn sân bay. Trương Ngộng Du tâm tình lo lắng với kích động đi ra sân bay thông đạo. Nhìn thấy ở bên ngoài chờ đợi chính mình cái kia đạo để chính mình chuẩn bị chịu dạy vò thân ảnh. Trầm lãng mặt rãn ra cởi rối hai tay ra, Luân Đôn hoan nghề ngươi. Trương Ngọng Du đi mau hai bước, bổ nhào vào Trầm lãng trong ngực. Ta nghĩ ngươi. Trương Ngọng Du nói khẽ. Ta biết rõ, cho nên đem ngươi điều tới Luân Đôn. Trầm lãng cởi vỗ nhẹ Trương Ngọng Du phía sau lưng chấn ăn nói. Mấy phút đồng hồ sau, Trầm lãng lôi kéo Trương Ngọng Du ngồi vào rột rột sờ bên trong. Trương Ngộng Du một đường trồng chất không hiểu, lúc này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, ngươi nghĩ như thế nào để cho ta đảm nhiệm bở bở gì sáng ý tổng thanh tra, ta không được. Ai nói ngươi không được? Trương Ngộng Du biết rõ Trầm Lãng là muốn giúp chính mình, nhưng Trương Ngộng Du nhưng một điểm tự tin đều không có. Không phải tất cả mọi người giống vợ xạ sợ sạn dở dở như thế là thiết kế thiên tài, có thể đem vợ xạ sợ đưa đến khởi tự hồi sinh tình trạng. Trương Ngộng Du cảm thấy chính mình chỉ ít cần 10 năm mới dám nếm thử qua đảm nhiệm một nhà cỡ nhỏ xa xỉ phẩm công ty sáng ý tổng thanh tra. Vệ phân bợ bỡ gì loại này có trăm năm lịch sử uy tín lâu năm xa xỉ phẩm công ty, cái kia càng là Trương Ngộng Du nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Trầm Lãng cười vỗ xuống Trương Ngộng Du tay nhỏ, có ta tại, ngươi yên tâm liền tốt. Trương Ngộng Du hiện tại lão sư, cũng chính là vợ xạ sợ sáng ý tổng thanh tra sạn dở rồ trên thân năng lực, đều bị Trầm Lãng dập khuôn đến Trương Ngộng Du trên thân. Sạn dở rồ Sáng ý Tổng thanh tra, 95, 98, kỹ năng thiên phú, thiên tài nhà thiết kế, kiếm tiền tay thiện nghệ. Đây là sạn rở rồ số liệu, năng lực giá trị vừa gia nhập vợ xã sở 90 tăng tới 95. Năm nay xa xỉ phẩm ngành nghề chói mắt nhất mới tinh tựu là vợ xã sở. Một nhà uy tín lâu năm sắp suy vong công ty gặp được sạn rở rồ, cơ hội là vận mệnh gặp nhau, để vợ xã sở niết bàn chúng sinh. Nguyên bản số liệu hẳn là dạng này, chưa kịp zoom, sáng ý Tổng thanh tra, 70 93, kỹ năng thiên phú, không. Trương Ngộng Du tiềm lực rất cao, bằng không cũng không lại bị ả mạn nhĩ sáng ý tổng thanh tra như vậy xem trọng. Trầm Lãng tốn hao 4. Một ước hạn mức giúp Trương Ngộng Du đem năng lực tăng lên tới tiềm lực có khả năng dung nạp cực hạn. Lại đem sạn giờ rồ trọng yếu nhất hai kỹ năng thiên phú cho phục chế đến Trương Ngộng Du trên thân, hai kỹ năng thiên phú cũng không tiện nghi. Tổng cộng cho chơi cho Trầm Lãng đụng cả, Trầm Lãng cho Trương Ngộng Du tổng cộng tiêu phí 10 ước hạn mức. Dù sao Hoa là trò chơi hàn mức, trầm lặng một điểm cảm giác đều không có. Nhìn thấy Trương Ngộng Du trên thân số liệu, đó là thật hết sức lóa mắt. Trương Ngộng Du, nhan trị, 88, dáng người, 90, sáng ý tổng thanh tra, 93, 93, kỹ năng thiên phú, thiên tài nhà thiết kế, kiếm tiền tay thiện nghệ. Thiên tài nhà thiết kế, nhà thiết kế có được không thể tưởng tượng náo động, thiết kế ra sản phẩm có thể dẫn dắt muốt thời thượng. Kiếm tiền tay thiện nghệ, mỗi thiết kế đều dẫn phát đại chúng truy phủng. Mọi dạng thiết kế đều có thể bán bán hết. Lúc này mới là Trầm Lãng đem Trương Ngộng Du để bạc làm bỡ bỡ gì sáng ý tổng thanh tra lực lượng, không có học như thế tứ không kiên sợ tiêu kim, Trầm Lãng khẳng định là không dám làm như thế. Trầm Lãng trước đó cũng với bỡ bỡ gì trước đó cái kia sáng ý tổng thanh tra Kiêm Cị yếu cỡ gì Stoffer bị Ồy gặp một lần. Sáng ý tổng thanh tra năng lực giá trị bất quá miễn cưỡng đạt tới 90 đỉnh cấp nhà thiết kế tiêu chuẩn giây. Cị phương diện năng lực giá trị liền không nói thêm. Liên tục 3 năm bợ bỡ gì công trạng chượt đã rồi chứng minh này, bạo ủy căn bản cũng không phải là cái này khối liệu. Trương Ngộng Du năng lực nghiền ép bại ủy, trên thân càng còn có giống như sạn giờ rồ kỹ năng thiên phú. Cái kia bại ủy trên thân vậy mà đồng dạng kỹ năng thiên phú đều không có, trách không được bợ bỡ gì lăn lộn thảm như vậy. Tối thiểu tới thiết kế đại sư đều không đến mức để bợ bỡ gì lăn lộn thê thảm như vậy. Kém chút bị này bại ủy liên thủ với Fưu và Tở khiến cho mau lui lại ra xa sĩ phẩm sân khấu. Bợ bỡ gì tổng bộ Một tòa bảy tầng cao anh thức văn phòng, đã từng là Luân Đôn văn phòng chính phủ công lâu, về sau bán ra cho Bở Bở Giị tập đoàn. Chuẩn cua tôi trẻ tim đen đú ám đốt nét. Tất cả Bở Bở Giị hiện đảm nhiệm cao quản tại Daniel này trầm lặng trực hệ thân tín dẫn đầu dưới, cung kính tại cửa đại lâu chờ đợi trầm lặng đến. Một cỗ màu đen phi thiên nữ thần xe đánh dấu rồ rở sở trầm dãi ngừng tại cao ốc trước cửa. Trước sau hai chiếc lao vụt trong nháy mắt xuống tới mấy tên bảo tiêu, ở giữa rồ rở cửa xe mở ra. Daniel dẫn đầu nghênh tiếp một bước, lão bản. Trầm lãng kéo Trương Ngọng Du xuống xe, đối Daniel gật đầu, ánh mắt có chút đạm mạc mắt nhìn những khắc liếp trộm chính mình bờ bờ dị cao quản. Tất cả bờ bờ dị cao quản đều thân thể nhịn không được dung động dưới, này là tới từ thượng vị giả huy nghiêm. Daniel mở đường, một đám cao quản nối đuôi nhau mà vào cùng đi theo tiếng cao Úc. Lầu bảy một gian sáng tỏ phòng họp. Tất cả bờ bờ dị cao quản tề tụ một đường, thủ tịch tài vụ quan là Daniel. Trầm lãng đối Danny N tin dù là muốn vượt qua những người khác. Bao quát thủ tịch chấp hành quan sẻ vờ gìn mẹt lệ. Sẻ vờ gìn mẹt lệ nhìn xem ngồi tại chủ vị trầm lãng, nội tâm nổi lên vận sóng. Bao quát những khác bờ bờ gì cao quản đều là đồng dạng, bọn hắn coi là thu mua bờ bờ gì sau màn láo bản, sẽ là một cái không so với trước bẻn trùm nhà giàu nhất ản bở tuổi trẻ bao nhiêu láo gia hỏa. Không nghĩ tới lại là tuổi còn trẻ người Hoa. Trầm lãng đưa cho Danny N một ánh mắt, Daniel lập tức hiểu ý cười giới thiệu nói: "Các vị, để cho ta chỉnh trọng giới thiệu, vị này là Hoa Diệu tập đoàn chủ tịch, cũng là chúng ta bở bở gì tập đoàn chủ tịch, Trầm Lãng tiên sinh." Dù là tất cả mọi người trong lòng đã rồi có suy đoán, nhưng bị Daniel như thế chỉnh trọng sau khi nói xong, vẫn là không nhịn được trong lòng giù lên. Tuổi còn rất trẻ, mới hơn 20 năm tuổi liền chấp chưởng một nhà thị giá trị chục tỷ đô la công ty. Đây quả thực như là trong phim ảnh mới có thể chuyện phát sinh. Hiện tại liền thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Xe vờ gìn mẹt lệ mặc dù là CEO, nhưng vẫn biết rõ thân phận của mình tại trầm lãng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ bờ bờ gì tập đoàn đều là trầm lãng, xe vờ gìn mẹt lệ vị trí này muốn ngồi đến ổn, liền phải xem có thể hay không đạt được trầm lãng niềm vui. Xe vờ gìn mẹt lệ đại biểu những khác cao quản hỏi, láo bản, bên cạnh ngài vị nữ sĩ này chính là chúng ta mới đảm nhiệm sáng ý tổng thanh cha sao. Trưng Ngọng Du có chút khẩ bé nhỏ nắm chặt nhìn xem từng đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Trương Ngọc Du bị trầm lặng an bài tại bên cạnh mình ngồi xuống, trầm lặng nhẹ nhàng gật đầu nói, "Không sai, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp tốt nàng. Bờ bờ gì trước kia thiết kế đều đã quá lúc, về sau thiết kế sản phẩm nhất định phải để cho ta hài lòng mới được, bằng không toàn bộ xéo đi." Bờ bờ gì hiện tại cần là từ đầu đến đuôi cải biến, một mực bảo thủ không chịu thay đổi kết quả liền là bị chính mình thu mua. Thị giá trị chục tỷ đô la đối nhà này có trăm năm lịch sử nước Anh nhãn hiệu tới nói là nghiêm trọng đánh giá thấp. Xe Virgin Metlệ lập tức tỏ thái độ nói: "Lão bản, ta sẽ dẫn lĩnh tất cả mọi người phối hợp tốt mít chương. Đầu năm nay làm cao tầng không chỉ có phải có năng lực, vẫn phải có nhan sắc." Xe Virgin Metlệ điểm ấy ngược lại là rất thông minh, hiện tại bỡ bỡ gì tập đoàn cũng không giống như trước kia, bị toàn tư thu mua về sau, trầm lãng lời nói liền là tiên, ai cũng phải tuân thủ. Không tuân thủ chỉ có một cái kết quả Cái kia chính là rời đi Bơ Bơ gì. Chương 702, lão đi rổng một lớp. Bơ Bơ gì đã rời thành Luân Đôn, thậm chí nước Anh tất cả mọi người nhiệt nghị trung tâm. Bởi vì Bơ Bơ gì là nước Anh quốc dân tín ngưỡng thứ nhất, thay mới lão bản, bao quát nhà thiết kế đều bị thay đổi làm một cái không có chút nào nổi tiếng người mới. Không ít Bơ Bơ gì bao vây bất mãn tại xã giao truyền thông phía trên chửi bới với kháng nghị. Trầm Lãng nghe nói Daniel N. báo cáo, khinh thường nói, theo bọn hắn gọi thế nào rầm rĩ. Về sau ngươi liền phụ trách giám thị bở bở gì khoản. Ngươi yên tâm, có ta tại sẽ vỡ gìn mệt lệ đừng nghĩ hố ngươi một phân tiền." Daniel cười vỗ ngực nói. Nói xong, Daniel có chút mong đợi nói, "Trầm, ta tổ phụ muốn cùng ngươi gặp một lần." "Ngươi tổ phụ?" Trầm Lãng hơi kinh ngạc. Daniel gật đầu nói, "Ngươi không biết rõ ngươi lần này thu mua bở bở gì dẫn suất bao lớn không ba, có thể nói Luân Đôn toàn bộ thượng lưu xã hội đều đang chăm chú ngươi." Trầm Lãng không ngoài ý muốn. Nhưng chính mình thu mua tài chính là hợp pháp, bở bở gì tất cả cổ đông cũng nghĩ ra bán cổ phần. Ai cũng nói không nên lợi chính mình có vấn đề gì. Về phần tài chính làm sao tới? Chính mình cũng không phải nước anh quốc dân, căn bản không tra được. Trầm Lãng cười cười, vậy liền gặp một lần, ta vừa vặn cũng đối ngươi tổ phụ rất có hứng thú. Đi dòng gia tộc lần này thu mua trong đưa đến tác dụng không nhỏ, nhất là với bẹn chùm nhà giàu nhất án bợ tiếp xúc. Đừng nhìn án bợ rất đen, nhưng đó là bình thường báo giá. Bở bở gì nếu không phải liên tục 3 năm hao tổn, ản bở đều không nhất định bỏ được bán ra cổ phần. Đi dòng gia tộc du thuyết đưa đến tác dụng rất lớn. Vào đêm, London khu nhà giàu vừa hát vừa múa. Một chỗ lệch rú tĩnh trang viên tọa lạc tại London ngoại ố thành phố, dùng Daniel lại nói chính mình tổ phụ có chút quái gỡ, không thích trung tâm thành phố nhộn nhịp. Mặc dù là ngoại ố thành phố, nhưng bảo an rất nghiêm ngặt. Một đường mấy chỗ bảo an kiểm tra sau mới cho đi cố xe. Danielen dẫn chậm lãng đi vào nhà này có chút cổ kính xa xưa biệt thự. Bên ngoài biệt thự biểu cổ kính xa xưa, nhưng bên trong ngược lại là hoàn toàn khác biệt, các loại hiện đại hóa công trình với sửa sang để cho người ta sẽ hai mắt tỏa sáng. Một tên tuổi tác tại 60 trở lên lão quản gia, tóc mai điểm bạc nhưng trên thân thân sĩ khí chất hết sức để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Enson ra ra. Danielen mập mạp thân ảnh kém chút cho lão quản gia đâm đến đau xót hồng. Enson cười với Danielen ôm cái Dẫn chậm lãng bọn hắn vừa đi vừa nói, "Daniel tiểu gia, chậm tiến sinh, hoang nền các ngươi." Dọc theo xoay tròn trên bậc thang lầu 2, một gian phong cách cổ xưa thư phòng. Bên trong một cái với Daniel nhìn không ra một kia giống người già trắng lão đầu, mang theo thật dày kính viễn thị ngồi tại trên ghế nhìn xem tay trong một bản kinh tế học thư tịch. "Già già, ta tới." Daniel nhỏ giọng nói câu. Một mực đọc sách lão đầu lúc này mới ngẩng đầu, mắt nhìn Daniel với chậm lãng cười chỉ vào trước mặt ghế dựa nói, "Ngồi." rất mạo muội mời ngươi đến, chớ để ý. Tại lai lịch bên trên, Trầm Lãng đã rồi nghe Daniel giới thiệu, trước mắt lão đầu này là Đi Dũng gia tộc đời thứ 3 tộc trưởng. truy cập.net. Tên đầy đủ gọi là Benny Ziyoker. Đi Dũng. Lão Đi Dũng tuổi tác tại 70, đã rồi tình huống thân thể không thể lạc quan. Trầm Lãng cười lắc đầu, rất hân hạnh được biết ngài, ta cũng rất muốn gặp một lần luân đôn đại nhân vật. Lão Đi Dũng cười khép sách lại tịch, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn, ta lão Không tính là phong vân nhân vật, các ngươi người trẻ tuổi mới là. Xem đều lão đi rổng muốn đứng dậy, Daniel linh hoạt chạy đến lão đi rổng bên người đỡ lên lão đi rổng. Lão đi rổng bị Daniel đỡ lấy đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, gia hiệu trầm lãng cũng tới. Trầm lãng đi qua sát bên lão đi rổng ngồi xuống, mặt ngoài xem lão đi rổng chỉ bất quá một cái bình thường người da trắng lão đầu thôi. Nhưng Daniel đối lão đi rổng nhưng hết sức tôn sủng, liền Daniel phụ thân bẹt nạt đều làm không được để Daniel như thế kính sợ. Lão Đi rổng lấy mắt nhìn xuống, một bên lão vừa nói, ngươi lần này thu mua bợ bỡ gì đã rồi làm cho tất cả mọi người đều đối ngươi rất nặng nề, có thể nói tốt xấu nửa nọ nửa kia. Daniel nhịn không được nói, chúng ta thu mua bợ bỡ gì đối hắn người khác có ảnh hưởng gì? Lão Đi rổng lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Daniel, ngươi vong ngã dạy thế nào ngươi, nhất định phải học được điệu thấp, chính là bởi vì điệu thấp mới khiến cho chúng ta Đi rổng gia tộc một mực còn sống đến hiện tại. Daniel nhế môi, tốt a, tổ phụ Ngài Mãe Mãe cũng là nhất anh minh. Lão Đi dị rổng cũng không để ý, nhìn về phía Trầm Lãng nói, "Ta rất cảm tạ ngươi đối Daniel coi trọng với tin đảm nhiệm, đi rổng gia tộc người sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta với Daniel là bằng hữu." Trầm Lãng nhẹ giọng cười nói, "Daniel hết sức kiêu ngạo đối Lão Đi dị rổng nói, ta hiện tại vẫn là bỡ bỡ gì thủ tịch tài vụ quan, ta sẽ thay Trầm xem trọng bỡ bỡ gì tập đoàn." Lão Đi dị rổng vui mừng gật gật đầu, "Các ngươi lớn mật đi làm." Trưởng lưu xã hội chú ý đối với các ngươi cũng là chuyện tốt, chủ yếu là về sau chỉ sợ sẽ có một ít người sẽ vụng trộm đối với các ngươi sinh ra không nhớ quá pháp. Không nhớ quá pháp. Lão Đi rồng nói khẽ, ta gặp quá nhiều tàn khốc cạnh tranh, đã từng một tên tài sản mấy tỷ bảng anh phu ông trong vòng một đêm cả nhà bị giết cậu. Daniel khó hiểu nói, dạng này phú ông bình thường đều sẽ đối với chính mình an toàn rất xem trọng. Lão Đi rồng nhẹ giọng cười nói, đứa nhỏ ngốc Trên thế giới luôn có một số người làm lợi ích lựa chọn bí quá hóa liệu, đây chính là vài tỷ bảng Anh. Daniel không giếc mà dú nói, làm vài tỷ bảng Anh liền đem bọn hắn giết khẩu. Lão đi rồng gật gật đầu, ở trong đó trộn lẫn quá nhiều người, rất nhiều gia tộc cùng một chỗ động thủ, sau đó vô thanh vô tức kết thúc, tham gia với gia tộc đều phân đến một bút hài lòng hồi báo. Daniel cảm giác tóc gáy trên người đều muốn dựng thẳng lên đến, tài sản vài tỷ bảng Anh phú hào cứ như vậy bị giết khẩu. Mâu chốt căn bản ngoại giới đều không biết rõ phát sinh qua dạng này sự tình. Vai tỷ bảng anh tài sản bị lặng lẽ chưa cắt, đám gia hỏa này thật đúng là đáng sợ. Daniel đột nhiên mắt nhìn lão Đi rổng, "Tổ phụ, ngài sẽ không cũng lẫn vào trong đó." Lão Đi rổng con ngươi mất tự nhiên co vào dưới, phủ nhận nói, "Chúng ta Đi rổng gia tộc sẽ không lẫn vào loại chuyện này." Nhìn thấy dục vọng muốn biết mãnh liệt Daniel, lão Đi rổng đốt một điếu xì gà chậm rãi phun ra một cái vòng khói nói, "Sau đó, chúng ta Đi rổng gia tộc giúp đỡ phong sát tin tức thôi." Vậy chúng ta đị rổng gia tộc đạt được bao nhiêu thủ lao? 50 triệu bằng anh. Daniel Trừng Mặc, tại Lợi Ích trước mặt người đều là đồng dạng khó mà đem không chứng minh. Lão Đi rổng kẹp lấy xì gà nói, bắt đầu từ lúc đó, ta liền bắt đầu phát triển khiêm tốn đị rổng gia tộc, cái kia phù ông nguyên nhân, cái chết ngày tại ở Hàn Quá Tiêu Căng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Lão Đi rổng ngữ trọng tâm trường nói, các ngươi thành tích để cho ta rất vui mừng, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể trong lòng có cảnh cáo. Thời khắc cẩn thận, bởi vì này trên thế giới làm lợi ích không tiếc đại giới quá nhiều người. Có thể nói đây là lão Đi dịổng muốn cho trầm lãng với Daniel bên trên một bài giảng, đồng dạng dịổng thành viên gia tộc đều không tư cách này. Lão Đi dịổng có thể nói là dịổng gia tộc hóa thành sống, Luân Đôn thượng lưu xã hội đao thương kiếm ảnh lão Đi dịổng đều rõ ràng dành bạch. Dịổng gia tộc có thể một mực tồn tại đến nay, với lão Đi dịổng điệu thấp có chút ít liên hệ. Chương 703, Chương ngụ du ba cây thuốc. Giời đi dịổng gia tộc trang viên. Trên đường Daniel còn có chút thật lâu không có lấy lại tinh thần. Trầm Lãng đột nhiên vỗ xuống Daniel phía sau lưng, cho Daniel giật mình, "Làm sao? Đừng khóc tăng mặt, có ta tại loại chuyện này không có khả năng phát sinh tại trên đầu chúng ta." Trầm Lãng ngược lại đều không phải là rất không yên tâm, gây gấp chính mình đại không đem trò chơi hạn mức đều lấy ra mua một cái lính đánh thuê, xem ai còn dám chính mình chơi cứng rắn. Daniel nhìn thấy Trầm Lãng còn không sợ, chính mình một cái đi theo Trầm Lãng lăn lộn sợ cái gì? Daniel cũng tâm tình tốt không ít, cười gật đầu nói, dù sao coi như bị an toàn, thứ nhất an toàn cũng là ngươi, ta một cái làm công an toàn rất. Trầm Lãng hiện tại không có gặp được cái gì đối thủ, thu mua công ty đều là hợp lý thu mua. Nhưng nếu thật là có một ngày gặp được chơi đen đối thủ, Trầm Lãng không ngại so với hắn càng thêm đen. Trên thế giới có là lính đánh thuê, chỉ cần chính mình có tiền, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Giết Phú hào đối bọn hắn tới nói, báo giá bao nhiêu vấn đề Daniel trên đường bị ném qua lộ dạ bên kia, tìm kiếm lộ dạ anủi. Trầm Lãng biết thử, Chu Ngộng Du tại bờ bờ dị phụ cận không đến 10 phút đồng hồ một trâu cấp cao nhà trọ ở lại. Đệ Mị Dư Sở đều sớm qua tốt nước tắm, Trầm Lãng cũng xác thực nghe lão đi rổng nói xong, trong lòng hơi tròng chất không ít u ám. Đây là người nghe xong loại này cố sự tự nhiên mà vậy sinh ra, Đệ Mị Dư Sở rất tốt đưa đến một cái giác rời thùng tác dụng, tiếp thu Trầm Lãng không ít tâm tình tiêu cực. Trầm Lãng tại Đệ Mị Dư Sở phục thị dưới, Tắm rửa xong trở lại phòng tắm sân thượng, Đệ Mỹ Rốt Sở nhìn ra trầm lặng tâm tình tựa hồ không tốt. Ban đêm London nhìn như nhiều màu nhiều sắc, trên thực tế không biết rõ che giấu bao nhiêu tội ác tại trong đó. Đệ Mỹ Rốt Sở mặc hắt xa áo ngủ, một đôi đèn xe tại ban đêm hết sức lắm người. Có trầm lặng lại, Đệ Mỹ Rốt Sở không dám rời đi một bước. Tước tại người mỡ vòng tròn lăn lộn, Đệ Mỹ Rốt Sở liền càng rõ ràng đi dòng ảnh hưởng gia tộc lực. Có thể bị đi dòng thành viên gia tộc như thế định luận, có thể nghĩ trầm lặng thân phận cỡ nào không đồng dạng. Đệ Mị rốt sở xem trầm lãng tâm tình không hề tốt đẹp gì, nhịn không được chấn an vài câu. "Trầm, ngươi là ta gặp qua có tiền nhất nam nhân, chẳng lẽ này trên thế giới không phải có tiền có thể giải quyết hết tại sao?" Đệ Mị rốt sở nói tiếp nhịn không được có chút u hán nói, "Tựa như ta, tại người bình thường trong mắt là người mẫu, nhưng tại trước mắt ngươi không phải liền là tùy ý nhưng chà đạp nữ nhân." Trầm lãng nghe vậy nhịn không được cười lên, nói không sai, "Bở bở gì quảng cáo ngươi có hứng thú sao?" "Bở bở gì quảng cáo" Đệ Mị Rốt Sở hưng phấn hô hấp dồn dập mấy lần. Đối với một cái người anh tới nói, bở bở gì nổi tiếng cơ hồ Đệ Mị Rốt Sở khi còn bé một mực nghe được đại. Được Phong làm nước anh trạch nam nữ thần Đệ Mị Rốt Sở nửa quỷ tại trầm lãng trước mặt. Đây là đối trầm lãng cảm kích, bở bở gì quảng cáo trí ít cũng có thể làm cho Đệ Mị Rốt Sở giá trị bản thân với nổi tiếng lại chướng một cái cấp bậc. Đáng tiếc Đệ Mị Rốt Sở thân cao có chênh lệch chút ít thấp, bất quá mới 157 cm. Nhưng thân cao thấp không ảnh hưởng Đệ Mị Rốt Sở nóng nảy trình độ. Gợi cảm nóng bỏng dáng người, một đôi cực đại vô cùng đèn xe. Cang Lam cho rất nhiều nước anh trạch nam vô số lần trong đêm làm đệ mỹ rút sở lãng phí từng đầu đô lót. Trầm Lãng nuôi một khỏa đạn dược đều tinh chuẩn đánh tại địch nhân yếu hại chỗ, đệ mỹ rút sở mình đầy thương tích khôi phục thân thể. Bở bở gì tổng bộ, bộ phận thiết kế cửa. Trương Ngộng Du đảm nhiệm sáng ý tổng thanh tra, đầu tiên không phục chính là một đám nguyên bản tự nhận là kinh nghiệm phong phú nhà thiết kế nhóm. Bài ồ ý bị Trầm Lãng mở rơi về sau, Phàm là tư lịch đầy đủ nhà thiết kế đều nghĩ lại đến một bước. Nhưng Chương Ngộng Du triệt để phá hỏng bọn hắn lên cao con đường, trong đó một cái có chân giết nhà thiết kế, cũng là nguyên bản bộ phận thiết kế cửa phó tổng, dám, Davidỷ tổng không ít ngoài nóng trong lạnh chấp hành Chương Ngộng Du mệnh lệnh. Chương Ngộng Du cũng phát giác được chính mình gần nhất biến hóa, rất nhiều nguyên bản không có rõ ràng địa phương đột nhiên nôn nộ đồng dạng. Trước kia Chương Ngộng Du đặc biệt hâm mộ xưởng rồ náo động, xưởng rồ các loại kỳ tư rượu tưởng để Chương Ngộng Du đội phục không thôi. Hiện tại Trương Ngộng Du phát hiện chính mình náo động không thể so với Sản giờ Dồ kém. Kỳ Diệu ý nghĩ để Trương Ngộng Du đối bờ bờ gì sản phẩm mới thiết kế hiện ra càng nhiều linh cảm. Trương Ngộng Du đối David Đệ tổng bất mãn không chút nào để ý, đối loại người này phương pháp tốt nhất liền là dùng thực lực tin phục hắn. Tại vở xạ sở thời điểm, Sản giờ Dồ liền là làm như thế, dựa vào thực lực mình tin phục tất cả nguyên bản xem thường Sản giờ Dồ nhà thiết kế. Trương Ngộng Du cũng dự định giống Sản giờ Dồ học tập. Trương Ngọng Du triệu tập bộ phận thiết kế cửa tất cả nhà thiết kế họp. Tại trong hội nghị, Trương Ngọng Du chỉ nhắc tới một vấn đề, trước kia bờ bờ gì mất qua hoa hạ thị trường nguyên nhân ở đâu. David Đị Tổng cười lạnh nói, đó là người hoa không hiểu thưởng thức, với sản phẩm chúng ta không quan hệ. Trương Ngọng Du lông mày nhỏ nói, đây không phải nhân tố chủ yếu. Những khác nhà thiết kế không nói chuyện, David Đị Tổng không có tư cách tham gia với trận kia hội nghị cấp cao, vàng không nói cái gì cũng không dám đắc tội Trương Ngọng Du. H. Trương Đây chính là nhân tố chủ yếu, ngươi chẳng lẽ nghĩ phủ nhận sự thật này. Đại vĩ Đị Tổng cười nhạo nói. Trương Ngọng Du sắc mặt lệnh xuống tới, ta nghe nói trước đó bờ bờ dị sản phẩm đa số đều là từ ngươi tự mình thiết kế, chẳng lẽ ngươi thiết kế ra liền là trình độ này. Đại vĩ Đị Tổng trong nháy mắt giận dữ, vô bàn nói, ngươi ý là ta trình độ không được. Thị trường biểu hiện chính là như vậy, ngươi có cái gì muốn nói? Đại vĩ Đị Tổng sao có thể tại Trương Ngọng Du trước mặt chịu thua, sắc mặt âm chầ Đó là một đám ngu xuẩn người hoa không hiểu thưởng thức, chúng ta kinh điển ngăn chứa CD sản phẩm thất bại, đều là những kia thuần ngu nhân. Trương Ngộng Du đã rồi không thèm để ý David Điền tổng, cửa đối diện miệng Trần Mánh khoác khoắt tay, Trần Mánh hiểu ý đi tới vô vô David Điền tổng. David Điền tổng nổi nóng nói, ngươi có ý tứ gì? Trương Ngộng Du chỉ chỉ trong phòng họp Camê gia nói, ngươi vừa rồi đã rồi có kỳ thị chủng tộc, ngươi bị sa thải. David Điền tổng nguyên bản liền có cái ý, nghe vậy cũng không thèm để ý, ta đặc biệt Bỏ gì sớm muộn hủy trong tay ngươi, mới đảm nhiệm lão bản liền là rắc rưởi. David Đi tổng vừa định đi, liền bị Trần Mãnh một quyền đánh ở trên mặt, ngay tức khắc David Đi tổng phát ra như zết heo kêu thảm. "Ép cờ cờ, ngươi lại dám đánh ta, đáng chết hoa hạ rắc rưởi." David Đi tổng chém mũi, cảm thấy chính mình mũi kem chút bị trước mắt người hoa này đánh sập. Trần Mãnh không nói lời gì, một tay nắm lấy David Đi tổng một mực tự cho là ngạo m mái tóc dài vàng óng, lại là một quyền đối David Đi tổng mặt đánh xuống qua. Bên cạnh những khác nhà thiết kế có mấy với David đi tổng quan hệ tốt xem không rơi qua, nhớ tới thân kéo ra Trần Mánh. Ai động liền tự động rời trước. Trưng Ngọng Du chỉ nói một câu, ngay tức khắc hiện trường không ai dám động. Nghe David đi tổng như dết heo trù lên, Trần Mánh không lưu tình chút nào ráo hơn hắn. Ép cờ cờ, giúp ta báo động, ta muốn đưa bọn hắn vào ngục giam. David đi tổng bụ mặt bị Trần Mánh một trận đánh cho tê người. Tốt, lôi ra đi thôi. Trương Ngộng Du có chút chán ghét mắt nhìn trên mặt đất David đi tổng. Trần Mánh gật gật đầu, kéo cho chết đồng dạng lôi kéo David đi tổng rời đi phòng họp. Ngay tức khắc trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu nhìn Trương Ngộng Du. Trước mắt Trương Ngộng Du thông qua vừa rồi giết gà dọa khỉ, để bở bở gì bộ phận thiết kế cửa triệt để an tĩnh lại. Trương Ngộng Du quan mới đến đốt ba đống lửa đốt một đám người nước ngoài đều e ngại không thôi. Sợ chính mình thành thứ hai David đi tổng không chỉ có bị bỡ bỡ gì sa thải còn bị đánh cho tê người một trận, đơn giản bệnh thiếu máu. Chương 704, Trưởng tuổi với Tôn Kho. Một đầu thối cá tanh một nồi nước, David đi tổng chính là như vậy một đầu thối cá. Dời đi David đi tổng, bỡ bỡ gì bộ phận thiết kế cửa làm theo vận chuyển bình thường. Ngược lại muốn so có David đi tổng tại thời điểm càng thêm trôi chảy, tất cả nhà thiết kế điều đối chương ngậm du kính sợ có phép. David đi tổng xám xịt rời đi nước Anh. Đi dòng gia tộc hơi chèn ép liền để David đi tổng hối hận không thôi. Đối với trầm lãng bọn hắn loại này cấp bậc phú hào tới nói, David đi tổng như là sâu kiến đồng dạng. Daniel có chút khó chịu nói lầm bầm, tính ra hỏa này chạy nhanh, bằng không ta không phải tìm mấy đồng tính luyên ái vòng hắn. Trầm lãng khoát khoát tay, tính, coi như hắn là chuyện tiếu lâm. Daniel cũng gật đầu nói, xe vờ gì mẹt lệ đang suy nghĩ phải chăng muốn cắt giảm chi phí, nếu như dựa theo trước đó bờ bờ gì định ra kế ho Năm nay có thể tiết kiệm 100 triệu bảng anh chi phí. Đối hiện tại bờ bờ gì tới nói khai nguyên rất buồn ngủ khó, tự nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp tiết lưu. Nói cho hắn biết không cần cân nhắc cắt giảm chi phí, nghĩ biện pháp tăng lên bờ bờ gì định vị mới là thật. Daniel N. buông tay bất đắc gì nói, chầm, dạng này mang ý nghĩa chúng ta còn muốn xuất ra đại bút tài chính qua tuyên truyền với đưa lên quảng cáo. Bờ bờ gì định vị một mực rất xấu hổ, nguyên bản chỗ tại xa xỉ phẩm trong bưng vị trí bờ bờ gì sống rất thoải mái. Nhưng theo tuổi trẻ người tiêu dùng tăng nhiều, mọi người điều đối trên không ra trên giới không ra dưới bờ bờ gì dần dần mất qua hương thú. Bờ bờ gì so không lưu ý vụ ý tổng cao đoàn xa hoa, lại không có cấp thấp xa xỉ phẩm giá cả ưu đãi, tự nhiên bị thời đại đào thải. Trước đảm nhiệm sáng ý tổng thanh tra bệ hồ ý vẫn không có biết do đối bờ bờ gì định vị, nghĩ gần sát người trẻ tuổi lại sợ tổn hại bờ bờ gì nhà này trăm năm anh luôn nhãn hiệu đặc tính. Đán đo do dự như thế nào thành đại sự. Bộ phận thiết kế cửa bao lâu có thể giao ra hàng mẫu? Nhanh nhất cũng phải một cái tháng về sau, hiện tại là tháng 9, vừa vẫn có thể gặp phải 10 tháng cuối thu đông buổi họp báo. Daniel Cô Y Tán Dương, Miss Trương chân rất không tệ, ta đều bội phục chết ngươi ánh mắt, hiện tại bộ phận thiết kế câu đối hai bên cánh cửa Miss Trương đều rất chịu phủ. Trâm Lãng cười cười, không có làm giải thích. Bị chính mình khắc trải qua kim nữ nhân liền là ngư bức như vậy. Trương Ngọng Du nếu là giải quyết không đồng nhất bầy phổ thông nhà thiết kế. Vậy liền uổng công trầm lãng tiêu kim Hàn Mực. Cho chuyện một rồi, trầm lãng đi theo Daniel Andy một vòng bợ bỡ gì tổng bộ. 7 tầng anh thức văn phòng, xem bề ngoài sửa sang với tiêu chuẩn bợ bỡ gì cửa hàng không sai biệt lắm. Bợ bỡ gì trọng yếu nhất bộ môn đương nhiên là bộ phận thiết kế cửa, trong đó tầng 5, 6 đều là bộ phận thiết kế cửa tầng lầu. Cao cấp thợ may bộ. Daniel tùy ý hỏi nhân viên biết được chương ngộng du vị trí chỗ ở. Trầm lãng đi theo Daniel Andy vào cao cấp thợ may bộ liền nhìn thấy một đám nhà thiết kế bận rộn vẽ lấy bản nháp, không ngừng tại trên quần áo ước lượng lấy. Một tên nhãn tiêm nhà thiết kế vừa vặn nhìn thấy trầm lặng với Daniel, đối trầm lặng bọn hắn chưa thấy qua. Nhưng Daniel đó là tương đối quen thuộc, trước mắt cái tên mập mạp này thế nhưng là công ty số 1 Hồng Nhân, đại lão bản thân tín. Daniel ho nhẹ cuốn học nói, "Các vị tiên sinh nữ sĩ, mời tạm dừng ra tay trong làm việc." Tất cả nhà thiết kế lúc này mới ngừng tay trong bận rộn làm việc. Trương Ngọc Du cũng ngừng tay bắt đầu làm việc làm nhìn xem Trầm Lãng với Daniel. Daniel lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí cho Trầm Lãng. Tất cả bộ phận thiết kế cửa nhân viên đều trong lòng run lên, liền biết rõ đây nhất định là cái kia thần bí lão bản. Các vị tiên sinh nữ sĩ, các ngươi tốt, bở bở gì chính tại kinh lịch một trận trước đó chưa từng có thê biến, ta đối bở bở gì kỳ vọng tương đối lớn, các ngươi đều chính là bở bở gì lộ sắc thành công người chứng kiến. Trầm Lãng ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nhưng tương tự chỉ có nhân tài ưu tú có thể lưu tại Bở Bở gì, làm khích lệ Bở Bở gì tất cả nhân viên, ta quyết định tất cả nhân viên trưởng tuổi 10. Ngay tức khắc tất cả mọi người con mắt đều sáng lên, nói lại nhiều lời nói suông đều không có thực tế chỗ tốt để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ta đối Bở Bở gì bộ phận thiết kế cửa yêu cầu liền là tại cuối tháng 10 trước đó giao ra để cho ta hài lòng thiết kế tác phẩm. Trầm Lãng nói xong cho Trương Ngộng Du nháy mắt, sau đó quay người rời đi. Daniel N. vân phó tất cả nhà thiết kế tiếp tục làm việc, đi theo Trương Ngọng Du cùng đi đến sáng ý tổng thanh tra văn phòng. Bài hồ ý sau khi rời đi, toàn bộ văn phòng bị đơn giản một lần nữa thiết kế. Trương Ngọng Du đi vào văn phòng, tiếp chén nước uống một ngụm, sau đó hỏi, cuối tháng 10 trước nhất định phải giao ra sản phẩm sao? Ơn, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Chầm lãng cười gật đầu. Trương Ngọng Du trận mắt chừng một cái, vậy ngươi đều nói, ta còn có thể không liệu mạng làm. Mới thiết kế làm cho thế nào? Trương Ngộng Du có chút xoắn xuýt, ta muốn đánh lật gì vãng bở bở gì truyền thống thiết kế phong cách, áp dụng càng tươi đẹp hơn sắc điệu. Chỉ cần có thể gần sát người trẻ tuổi nhu cầu, bở bở gì tùy ngươi thiết kế. Trương Ngộng Du trong lòng cảm động, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng làm tốt, người trẻ tuổi sẽ rất ít có tiếp nhận loại này cứng nhắc nghiêm cẩn phong cách bở bở gì, nếu là làm ra tiên diễm sắc điệu ta cảm thấy khả năng càng sẽ thu người trẻ tuổi hơn nên. Truyền thống phong cách tận lực giữ lại, vẫn là có một nhóm thương nghiệp nhân sĩ ưa thích vợ bỏ rỉ rị vãng phong cách sản phẩm. Daniel đề nghị. Trương Ngộng Du cười nói, "Này ta có chú ý, cuối tháng 10 ta khẳng định sẽ giao ra tác phẩm." Trầm Lãng đối Daniel phân phó nói, "Ngươi qua liên hệ hàng hiệu hội, nhà này tại quốc gia chúng ta đặc biệt có tên sa xỉ phẩm chuyên bán trang web." Hàng hiệu hội? "A, ta biết rõ bọn hắn." Daniel trong khoảng thời gian này cũng làm không ít bài tập, nhất là đối Hoa Hạ thị trường càng là cẩn thận nghiên cứu một phen. Hàng hiệp hội có thể cho chúng ta càng nhiều đề cử tài nguyên sao?" Daniel có chút không xác định nói. Trương Ngộng Du cười chỉ chỉ trầm lãng, hắn liền là hàng hiệp hội lão bản. Daniel lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra nói, "Đó không thành vấn đề, ta lập tức thông tri sẻ vợ gìn mạt lệ liên hệ hàng hiệp hội, chúng ta bở bở gì tập đoàn với hàng hiệp hội cũng ký tên chiến lược hợp tác sao?" Có thể, cứ như vậy, hàng hiệp hội trực tiếp đạt được vợ xạ sợ với bở bở gì hai đại xa xỉ phẩm tập đoàn ủng hộ vô điều kiện. Bờ bờ gì động lại tồn kho đã rồi không ít, chính thích hợp thông qua hàng hiệu hội tiêu thụ đến trong nước 3-4 giây thành thị. Nhắc lên này tồn kho, Daniel N liền ngã lấy nước đắng, bài hồ ý ra hỏa kia thật sự là tên hôn đàn, vậy mà sản xuất nhiều như vậy tồn. Nghe Daniel N miêu tả, Trầm Lãng mới biết rõ nguyên like cái kêu bài hồ ý vì để các cổ đồng thỏa mãn công trạng yêu cầu, nhiều sản xuất không ít bờ bờ gì sản phẩm. Kết quả hiện tại biến thành tồn kho, sản phẩm mới đi ra về sau này chút lao sản phẩm tự nhiên tiêu thụ không ra qua. Bây tại trầm lãng trước mắt là muốn a tiêu hủy, vậy khẳng định sẽ dẫn phát một đống bảo vệ môi trường nhân sĩ giận phun. Hoặc là liền là giá thấp đánh gậy bán hạ giá, nhưng giá thấp bán hạ giá cũng là có nói pháp, khẳng định không thể tùy ý chạy vào đến dê đoan thị trường. Bằng không này lại để bợ bỡ gì nhãn hiệu giá trị nhận nghiêm trọng trùng kích. Đơn giản ví dụ, bợ bỡ gì sản phẩm bị kẻ lang thang mặc lên người, bợ bỡ gì fan hâm mộ chắc chắn sẽ không mua sắm dạng này sản phẩm. Mua xa xỉ phẩm mua liền là kèm theo giá trị Lúc này mới là xa xỉ phẩm bạo lợi nguyên do chỗ tại. Trưng 705, ôm bạn ước thị trường. Không hiểu không rõ ràng, bài hồ ý hôn đả này ị vào chính mình đã là sáng ý tổng thanh tra lại là CEO, đã rồi nhiều sản xuất gần 20 triệu bảng anh tồn kho. Daniel N trái tim đều đang chảy máu, đó cũng đều là bảng anh. Dựa theo sẻ vờ gìn mẹt lệ đề nghị, lựa chọn tốt nhất liền là tiêu hủy nhóm này xa xỉ phẩm. Tránh cho chảy vào đê đoan thị trường, ảnh hưởng bờ bờ gì nhãn hiệu giá trị. Đây cũng là xa xỉ phẩm công ty quen dùng phương thức bao quát lịch phong tập đoàn, Louis Vũ ủy tổng đều là, tha rằng tiêu hủy đều không giá rẻ bán cho người tiêu dùng. Trương Ngọc Du tiến vào xa xỉ phẩm vòng tròn sau cũng hiểu rõ này chút quy tắc ngầm, cũng có chút thương tiếc. Trầm Lãng cũng đang tự hỏi sao có thể giải quyết tốt đẹp gần 20 triệu bảng Anh tốn kho. Daniel thở dài nói, nếu không chúng ta liền tiêu hủy đi, đến lúc đó ta dốc hết sức đảm đương. Ngươi? Trầm Lãng lắc đầu, ngươi rủ sao thủ tịch tài vụ quan? truy thông cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi làm văn chương. Nay chút tổn kho cụ thể là làm sao phân phối? Sắt tay 5 triệu bằng anh, thợ may khăn quảng cổ 10 triệu bằng anh, giày giày 5 triệu bằng anh. Trầm Lãng có chút ngạc nhiên, không có màu trang. Daniel lắc đầu, không có, bở bở gì màu trang nghiệp vụ một mực không được, bở bở gì trước đó cũng một mực do do dự dự nghĩ bao bên ngoài trao quyền lại có chút không nỡ. Trầm Lãng trong lòng tính toán này chút tổn kho làm sao phân phối? Đối xa xỉ phẩm nhất thao đạn sự tình liền là không thể hạ giá. Hạ giá liền sẽ dẫn đến nhãn hiệu giá trị giảm xuống, đây cũng là những kia xa xỉ phẩm bài vì cái gì ôm hàng hiệu hội, rời đi đảo bảo loại hình điện thương bình đại nguyên nhân. Nay chút tổn kho ta đều mua lại. Trầm Lãng nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi mua lại. Daniel cũng không hoài nghi Trầm Lãng thực lực, chẳng qua là cảm thấy hoa 20 triệu bảng Anh mua này chút tổn kho không đáng. Đối Trầm Lãng tới nói bất quá là tay trái ngược lại tay phải mà thôi. Bở bở gì hàng năm lợi nhuận đều sẽ tiến vào túi tiền mình. Tiêu ít tiền thay bở bở gì giảm bớt áp lực đó là việc nhỏ, thuận tiện còn có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng. Nghiễm Châu, hàng hiệu hội tổng bộ. Tổng giám đốc trong văn phòng. Điên Điềm một mặt kinh hỉ nhìn xem xuất hiện tại trước mặt mình Trầm Lãng. Nếu không phải cố kỵ bên ngoài không ít nhân viên đều lặng lẽ nhìn về phía bên này, Điên Điềm đều sớm nhào bên trên. Trầm Đồng, Điên tổng, phòng họp đã rồi chuẩn bị ký càng. Điên Điềm thư ký nhỏ giọng đi tới nói biết rõ. Điền Điềm đôi mắt đẹp lấp lóe mừng rỡ, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là khó tránh khỏi, nhưng có thể vì Trầm Lãng trưởng quản trọng yếu như vậy một công ty, Điền Điềm hiện tại là vừa lòng thỏa ý. Trầm Lãng các loại thư ký đi, cười nhỏ giọng nói, ban đêm để ngươi hảo hảo tưởng nghiệm trước đi họp. Điền Điềm ôn nhu cười, đều nghe ngươi. Đến họp nghị thất, Trầm Lãng nhập tọa chủ vị, Điền Điềm ngồi tại Trầm Lãng bên tay trái. Điền Điềm cười nói, lần này vẫn là muốn cảm tạ Trầm Đồng ủng hộ. Chúng ta hàng hiệu hội lại cầm tới một nhà đỉnh cấp tập đoàn toàn lực cùng hộ. Đỉnh cấp tập đoàn. Đối hàng hiệu hội tới nói có thể được cho đỉnh cấp tập đoàn, chí ít đều là thị giá trị vài tỷ đô la loại kia. Điên Điên cũng không bán cái nút nói thẳng, lần này đã định hợp tác là bở bở gì tập đoàn. Bở bở gì? Tất cả hàng hiệu hội cao tầng đều bị kinh ngạc đến ngây người. Huyền Náo Xuân sao bở bở gì vậy mà lựa chọn hợp tác với hàng hiệu hội? Điên Điên mắt nhìn trầm lãng, nói tiếp, không sai. Bỏ gì về sau đem sẽ đem tất cả tổn kho gửi tổn tại chúng ta đại bài tốc đạt cả nước phối đưa trung tâm, thuận tiện chúng ta hoàn thành cách một ngày đạt, thậm chí ngày đó đạt. Tất cả cao quản đều kính sợ mắt nhìn trầm lãng, bọn hắn đương nhiên biết rõ có thể làm cho một nhà cao ngạo xa xỉ phẩm bài làm đến bước này khó khăn rừng nào. Cùng loại với Louis Vũ ủy tổng, 팬디 các loại nhãn hiệu đều là phế bọn hắn khá nhiều nước bọn, mới nói phục bọn hắn xuất ra một bộ phận sản phẩm phóng tới cả nước các nơi phối đưa căn cứ. Nhưng muốn làm đến bở bở dị dạng này, tất cả sản xuất ra sản phẩm toàn bộ gửi tồn tại đại bài tốc đạt phối đưa căn cứ, đó là không có cửa đâu. Chư bở bở gì, chỉ có vỏ xạ sợ đồng dạng ủng hộ hàng hiệp hội. Nguyên nhân đương nhiên là trầm lãng tồn tại, không có trầm lãng. Muốn cho bở bở gì làm đến loại trình độ này, đó là si tâm vọng tưởng. Trái tim đen u ám chuyển của tôi. Nét điền điệm nhìn thấy tất cả cao quản hơi tiêu hóa nội tâm kinh ngạc, nói tiếp, đối với hàng hiệp hội chúng ta muốn tiến hành lần thứ nhất thăng cấp tất cả khách sạn hữu tần nhãn hiệu đều đem nhập vào hàng hiệu hội. Cái gì? Hữu tần G leader cũng đến hàng hiệu hội. Tất cả cao quản đều ngồi không yên. Trong đó một tên hàng hiệu hội cao quản nhịn không được hỏi, "Điền tổng, nếu là gia nhập Hữu tần G leader, há không phải chúng ta muốn cùng Mỹ đoàn hình thành cạnh tranh? Có phải thế không?" Điên Điên cười nói, "Chúng ta chỉ làm cao đoàn nhãn hiệu, không có ngưỡng cửa này chúng ta không cho tiếp nhận." Tên này cao quản cái hiểu cái không hỏi. Vậy ngài ý là không phải về sau chúng ta còn có thể đẩy ra vẽ máy bay các loại nghiệp vụ. Điên điểm lắp đầu, du lịch thị trường đã rồi báo hòa, chúng ta chỉ nhằm vào cao đoàn khách sạn khai thác mở rộng thu lấy phí thủ tục mà thôi. Tất cả cao quản lúc này mới hiểu được, bất quá ngay sau đó là cuồng hỷ, liên tiếp cầm xuống bở bở gì với hư tấn ớ đu đơ, cũng làm cho hàng hiệu hội cao đoàn khái niệm càng thêm rõ ràng. Điên điểm có chút ít cười dỡ nói, nếu là ngày nào chúng ta bắt đầu bán ô tô, cũng đừng kinh ngạc. Chỉ cần là với cao đoàn xa xỉ phẩm móc nối đồ vợ, chúng ta đều có thể bán, lúc này mới là hàng hiệu hội phương hướng phát triển. Thuần làm người xa xỉ phẩm điện thương không nhiều lắm không gian, nhưng nếu là làm bao hàm khách sạn, ô tô, người xa xỉ phẩm, máy bay tư nhân với du thuyền các loại tất cả xa xỉ phẩm ngành nghề điện thương bình đại, lợi nhuận kia coi như lớn qua. Toàn cầu xa xỉ phẩm thị trường đều ở trên vạn ước đồng ở dô quý mô, dù là có thể chiếm cứ một khối nhỏ phân ngạch đều muốn so đơn làm người xa xỉ phẩm điện thương bình đại lợi nhuận lớn. Điên Điên cuối cùng nói câu, "Chúng ta sẽ liên thủ tiếp tục làm một lần hoạt động, chấm đồng cố ý bỏ vốn 20 triệu đồng ở Zo mua bỡ bỡ gì một ít sản phẩm, chúng ta cùng tiếp tục liền là liên hợp nghĩ biện pháp đem này chuốt sản phẩm tiêu thụ ra qua. Bỡ bỡ gì nổi tiếng vẫn là có, bằng không cũng sẽ không thị giá trị đạt tới chục tỷ đô la. Ở trong nước cũng có một nhóm lớn người tiêu dùng ưa thích này nhãn hiệu, nhưng ưa thích không có nghĩa là mua được." thôi một tí tiếp cận hơn vạn một cái túi xách thật sự là để trong nước người tiêu dùng yêu không nổi. Lại hơi thêm điểm giá cả liền có thể mua một cái vợ xạ sợ tiểu thần bao. Với lại tiểu thần bao không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, chính yếu nhất vợ xạ sợ nhãn hiệu định vị là cao cấp xa xỉ phẩm. Muốn so bở bở gì trong bưng xa xỉ phẩm cao hơn một mạng lớn. Trầm Lãng thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngay tức khắc tất cả mọi người thân thể ngồi thẳng. Lần này marketing phương án giao cho các ngươi đi làm. Ta hy vọng có thể nhìn thấy hàng hiệu hội với tập tộc Dao song song tăng trưởng, này 20 triệu đồng ớ rô sản phẩm lợi nhuận không gian đều là các ngươi. Tất cả cao quản nhịn không được trong lòng tán thưởng, không hổ là trầm động, chúc tỷ phú ông liền là không đồng dạng, chỉ ít 200 vạn đồng ớ rô lợi nhuận không thèm để ý chút nào. Tan họp về sau, điên điên ngược lại là không có hỏi nhiều như vậy, hàng hiệu hội cũng là trầm lãng công ty, hàng hiệu hội kiếm được nhiều liền không cần trầm lãng lấy thêm tiền tiền tới. Chương 706, hàng hiệu tươi sinh. Hối cảnh Tân Thành. Lúc trước Trầm Lãng làm điền điệm mua trong biệt thự, một đôi vừa mới kinh lịch đánh nhau kịch liệt nam nữ lâm vào chiến hậu vớt ve an ủi. Điền điệm linh hồn thông đạo bị điên nở lượn, điền điệm như là bạch tuộc đồng dạng quấn trên người Trầm Lãng. Vào đêm Niệm Châu rất đẹp, thành thị cảnh đêm phồn hoa, ngựa xe như nước tràn ngập ồn ào náo động. Trầm Lãng cười vỗ vỗ điền điệm, điền điệm thật vất vả bắt được Trầm Lãng, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Trầm Lãng đành phải ôm điền điệm qua phòng tắm, phòng tắm rộng thùng thình cũng thuận tiện thi triển. Phòng tắm truyền đến Điềm Điềm yêu kiều cười với yêu kiều, liên tiếp. Các loại hai người phòng tắm đi tới thời điểm, Điềm Điềm chân đều có chút như nhũ ra. Bọc lấy màu trắng khăn tắm, chân trùy bên ngoài vai phát ra trắng loán quang huy. Điềm Điềm bụng nhỏ đói ủ cục gọi, gắt giọng, "Chết đói, nói xong đưa ta lễ vật, ngươi liền đưa ta những kia mấy thứ bản tiểu." Trầm lãng cười đập Điềm Điềm bao khỏa không ở bờ ngông, nhanh chỉnh đốn xuống, mang ngươi ra ngoài ăn tiệc. Điềm Điềm đơn giản vẽ đồ trang sức trang nhã liền kéo Trầm lãng cánh tay rời đi biệt tự. Một kiện màu trắng dài lưng một chữ vai váy dài, dưới chân là ngân sắc khảm kim cương thủy tinh giày cao gót. Nữ nhân thật càng đẫnd đóng vai càng mê người, càng có tiền càng bỏ được ở trên mặt đầu tư. Điên điên bản thân nhan trị liền cao, bình thường chú trọng bảo dưỡng, trên mặt trắng non có thể chảy ra nước. Xe xiển mỹ nữ là tất cả nam nhân yêu nhất, lạm bùa ngựa ỳ nhì chạy nhanh tại Nghiễm Châu nội thành trên đường phố. Xe mở mũi bản lạm bùa ngựa ỳ nhì tại đèn đỏ thời điểm, để không ít khách trong xe người quăng tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Điên Điên nhìn thấy Trầm Lãng bộ kia đắc ý bộ dáng, nhịn không được cười duyên đập Trầm Lãng, nhất định phải lái xe thể thao, đầu ta phát đều thổi loạn. Trầm Lãng cười cười, đèn xanh sáng lên, làn bùa của Yini giống như mũi tên, tại điểm điểm nhỏ rộng thét lên bắn ra thoát ra. "Cỏ, không phải liền là có tiền sao? Không phải liền là cô nàng xinh đẹp không? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai sao? Không ít đồng dạng các loại đèn người nhau nhau mắng, hâm mộ ghen ghét mọi người đều có." Đến nhà hàng Trô tại Cao Úc, Tiện tay đem chìa khóa ném cho cửa dừng xe người hầu. Đi thang máy đến nhà hàng chỗ tại tầng lầu, ngay tức khắc thủ đợi ở cửa phục vụ viên cung kính cúi đầu, "Hoàng Nệnh tiên sinh phu nhân, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" "Có." Điền Điềm cười nói chính mình định vị đường, nhân viên phục vụ nữ mang theo kinh diễm nhìn xem trầm lãng với Điền Điềm. Trong mắt người bình thường kim đồng ngọc nữ chớ quá như thế, nhân viên phục vụ nữ thu hồi tạp nghiệm đem thực đơn đưa cho Điền Điềm. "Nữ sĩ ưu tiên." Trầm lãng thưởng thức thành thị cảnh đêm, Điên Điềm phụ trách gọi món ăn, Trầm Lãng cuối cùng đơn giản nhìn một chút không có cái gì nhều muốn, phân phó nắm chặt mang thức ăn lên. Nhân viên phục vụ nữ một lát nữa đi tới, trong tay bưng khay, phía trên có một cái thùng băng, bên trong để đó vai vài loại nhẹ. Điên Điềm làm hai người cắt rót một ly, lui phục vụ viên nói, "Lúc này ngươi hẳn là không có việc gì." "Ừm, có thể hơi nhàn một đoạn thời gian." Trầm Lãng lung lay chén rượu cười trả lời. "Ta muốn liên lạc Nam Việt Ngân hàng vay. Ngươi liên hệ La Viêm là được." ta sẽ nói rõ với hắn tình huống, ta dự định vay 10 tỷ, La Viêm có thể đồng ý không? Trầm Lãng kinh ngạc nói, 10 tỷ? Làm sao vay nhiều như vậy? Đại bài tốc đạt cần bơm tiền, tùy tiện một cái phối đưa trung tâm đều chí ít 2 tỷ, cả nước coi như 6 phối đưa trung tâm, chí ít đều phải 12 tỷ. Điền Điềm cho Trầm Lãng tính rất hiểu rõ. Vừa vận phục vụ viên mang thức ăn lên, bên trên xong đồ ăn về sau, Điền Điềm nói tiếp đi, với lại ta dự định thành lập một cái gọi hàng hiệu tươi sinh nhắn hiệu Hàng hiệu tươi sinh. Ta gần nhất nghiên cứu điện thương thị trận, phát hiện lãnh liên sinh tươi thị trường quy mô càng lúc càng lớn, thậm chí không ít người hô lên 4000 tỷ khẩu hiệu. Điên Điên cắt lấy bỏ bít tết vừa nói, Trầm Lãng minh bạch điên Điên ý tứ, ngươi là dự định kiến thiết đại bài tốc đạt phối đưa trung tâm thời điểm, thuận tiện đem lãnh liên trung tâm cũng cho kiến thiết. Điên Điên cười bưng ly với Trầm Lãng đụng, thông minh, ta chính là tính toán như vậy, lãnh liên phối đưa trung tâm kiến thiết muốn chậm. Nhưng giai đoạn trước trước tiên có thể kiến thiết cỡ chung kho lạnh lại mua ướp lạnh xe, có vi mô thế giới tiệp tộc tốt như vậy còn đường không lợi dụng cũng có thể tiếc. Há lại chỉ có từng đó một cái tiệp tộc, Trần Vân đều đã bắt đầu chủ tính vi mô tin tức. Nếu là vi mô tin tức cũng có thể có với hôm nay đầu đẻ như thế thành tích, vi mô thế giới vậy coi như thật vô địch. 50 tỷ đô la đánh giá giá trị đều không là vấn đề. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đôi khi thì thuận pha lê cửa sổ sát đất thưởng thức nghiệm châu cảnh đêm. Điền Điểm sắc thực nghi đôi khi thì một ngày hai ngày, thậm chí hàng hiệu tươi sinh nhãn hiệu đều đã rồi bị Điền Điểm đăng ký trải qua. Dung Điền Điểm lời nói, dù sao bình thường đại bài tốc đạt hậu cần căn cứ cũng muốn kiến thiết, rốt khoát cùng một chỗ đem lãnh liên trung tâm cũng cho kiến thiết. Dạng này nơi đó chính phủ thu hoạch được chính sách đến đỡ cũng có thể càng có ưu thế huệ. Cũng loại với dạng này, lãnh liên phối đưa trung tâm, chí ít đều có thể cho nơi đó chính phủ mang đến 5000 vào nghề cơ vị. Nếu là lại tính cả phổ thông phối đưa trung tâm, Đại bài tốc đạt chí ít có thể vì nơi đó chính phủ cung cấp hơn vạn vào nghề cư vị. Chính sách đến đỡ, thu thuế giảm miễn, này chút đều tự nhiên mà nóng sẽ rơi xuống đại bài tốc đạt trên đầu. Đại bài tốc đạt cũng lực mở rộng chính mình trước đưa kho, trước đưa kho thuyết phục tộc liền là cất vào kho hậu cần hệ thống trong cách cửa hàng gần nhất một vòng. Hiện tại cửa hàng trực tiếp trở thành rất nhiều hậu cần công ty trước đưa kho lựa chọn tốt nhất. Tại nhà hàng dùng cơm sau khi kết thúc, trầm lãng với điển điểm tại nhà này cao ốc trong siêu thị đi dạo chơi. Điền Điềm đôi khi thì cảm khái nói, trong khoảng thời gian này trưởng thành thật nhiều, cũng biến hóa thật nhiều. Ngươi trở nên ưu tú hơn, cũng càng có mị lực. Điền Điềm đột nhiên dừng lại, quay người nhìn xem Trầm Lãng điểm lấy mũi chân hôn môi trầm lãng. Chuồn chuồn lướt nước hôn môi về sau, Điền Điềm cười nói, chân quý cùng một chỗ mỗi 1 phút. Trở lại biệt thự, Trầm Lãng còn chưa kịp trải giày, trên tay còn mang theo vừa cho Điền Điềm mua túi lớn túi nhỏ quần áo với giày. Biệt thự chỉ có Trầm Lãng với Điền Điềm hai người. Những khác bảo mẫu loại hình đều bị trước thời gian nghỉ ngỉ ngơi. Biệt thự bất kỳ địa phương nào đều thành chiến trường, Trầm Lãng nếu không phải thể chất thật sớm đều bị ép cô. Điên Điềm cũng không chịu nổi, bất quá vẫn là tránh trong ngực Trầm Lãng cười hưởng thụ cực nóng ôm. Trầm Lãng sờ sờ điên Điềm tóc dài, nếu là nghĩ ngươi phụ mẫu có thể đem bọn hắn tiếp đến. Chờ một chút đi, ta bây giờ còn chưa ổn định lại, bọn hắn đến, ngươi cũng không tiện. Điên Điềm lắc đầu nói khẽ. Tùy ngươi, nghĩ kỹ nói cho ta biết một tiếng là được. Đúng, cái kia cùng ngươi nói có nhục hoa khuynh hướng độn sợ ám, gã bạn nạ gần nhất tìm tới ta, hy vọng có thể cho bọn hắn nhiều tuyên truyền tài nguyên với lộ ra chân tướng cơ hội. Trầm Lãng cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Cho thêm chúng ta trở lại điểm. Không có, bọn hắn lại còn dự định uy hiếp ta, nói không cho bọn hắn lộ ra chân tướng cơ hội, bọn hắn sẽ cùng kinh đông ký tên độc nhất vô nhị hợp tác. Điền Điềm lắc lắc đầu nói, không cần để ý bọn hắn, hai nhục hoa rác rưởi thôi. Trầm Lãng giúp Điền Điềm trước ngực xoa bóp nói, "Tất nhiên bọn hắn muốn đi thì đi tốt, chúng ta cũng không kém bọn hắn một cái." Điền Điềm thuận gật đầu, "Ta biết rõ, ta cũng cảm thấy với bọn hắn hợp tác rất nguy hiểm, nhục hoa khuynh hướng đối một nhà xa xỉ phẩm bài ảnh hưởng quá lớn." Trầm Lãng nhẹ nhàng lắc đầu, "Hóa lại chỉ có từng đó là ảnh hưởng đại. Có thể nói đồn sợ ám, gạc bã nạ là tại hoa hạ triệt để lăn lộn không dưới qua tiết đấu, bọn hắn đánh ra thấp người trong nước lực lượng." Trầm Lãng không ngại để đồn sợ ám Gạc bà nạ đã chết thảm hại hơn một điểm, tất cả tài nguyên cùng một chỗ phát lực cạo chết đồn sở ảm, gạc bà nạ vẫn là rất nhẹ nhàng. Tối thiểu đề đồn sở ảm, gạc bà nạ ở trong nước triệt đề lăn lộn không dưới qua. Trưng 707, đồn sở gạc bà nạ nhà thiết kế. Chiếu đánh không sai. Hôm sau giữa trưa, hàng hiệu hội tổng bộ. Điền điểm với trầm lãng vừa đến công ty liền thấy điền điểm thư ký vội vã đi tới. Trâm đồng, điền tổng, đồn sở ảm, gạc Điên Điềm lông mày cau lại nói, "Biết rõ, đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta." Thư ký gật gật đầu rời đi, qua đem Đổ Sở Ẩm, Gạ Bán Nạ cái kia nhà thiết kế mang tới. Trầm lặng hỏi, "Không phải đã rồi đi sao?" Còn ôm một tia hy vọng thôi. Điên Điềm nhún nhún vai cười nói, "Hai người vừa ngồi vào văn phòng không có vài phút, liền nhìn thấy Đổ Sở Ẩm, Gạ Bán Nạ cái kia nhà thiết kế đi vào tới." Tiêu chuẩn người da trắng trung niên nam tử, một thân cách gan mặc ngược lại là thành thuộc thành công nam sĩ phong cách. Điên nữ sĩ, ta đã đợi ngươi thật lâu." Sở Thệ Phản Ổ Gabana có chút bất mãn nói, "Thật có lỗi, trước thời gian có việc để ngươi đợi lâu." Điên điên trên mặt một kia hắn nay đều không có, chỉ chỉ ghế sofa nói, "Mời ngồi." Sở Thệ Phản Ổ là đồng tính luyến, với khác một cái đồn sợ ám, Gabana người sáng lập mến nhau về sau, cùng một chỗ sáng tạo này nhắn hiệu. Trầm lãng giải chuyện này về sau, nhìn về phía Sở Thệ Phản Ổ ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nữ đồng tính luyến ái còn có thể tiếp nhận Nam vẫn là có bao xa lằn bao xa. Sở kẹ phà nộ hỏi, điền nữ sĩ, liên quan tới đồn sở ảm, gạc bà nạ hợp tác với hàng hiệu hội ngươi cân nhắc thế nào? Hàng hiệu hội đối tất cả nhãn hiệu luôn luôn ngang nhau đối đái, tha thứ ta không thể đồng ý ngươi yêu cầu. Điền điêm thản nhiên nói, sở kẹ phà nộ những mày, điền nữ sĩ, chúng ta đồn sở ảm, gạc bà nạ thế nhưng là đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, chẳng lẽ nhiều thu hoạch được tài nguyên đều không được sao? Thật có lỗi. Điên Điên không thèm để ý Sở Kệ Phàm Ô, bắt đầu chỉnh lý trên bàn công tác thư ký cất kỹ văn bản tài liệu. Sở Kệ Phàm Ô nhìn thấy Điên Điên bộ dáng này, trong lòng khó chịu nói, vậy tại sao vợ xả Sở liền có thể thu hoạch được so với chúng ta càng nhiều tài nguyên? Điên Điên ngẩng đầu nhìn mắt Sở Kệ Phàm Ô, bởi vì bọn hắn cùng chúng ta ký tên chiến lược hợp tác, tất cả sản phẩm đều gửi tồn tại chúng ta nhà kho, phối hợp chúng ta tất cả tuyên truyền, cho trở lại điểm cũng là cao nhất, các ngươi có thể làm được sao? Sở Kệ Phàm Ô kinh ngạc nói, Ngịch, này không được. Nhưng Sở Khệ Pha nổ còn dự định dựa vào lý lẽ biện luận một cái, những sản phẩm chúng ta thiết kế càng thu các ngôi hoa hạ người tiêu dùng ưa thích, bao quát các ngôi hoa hạ không ít một đường minh tinh với đang hot nghệ nhân, đều là chúng ta người phát ngôn với nhãn hiệu đại sứ. Rất xin lỗi, chúng ta hàng hiệu hội hợp tác đều là đỉnh cấp hàng hiệu, หลồn sơ ảm, Gabana trong đó một thành viên thôi. Điên điên một bên xử lý văn bản tài liệu một bên thuận miệng nói. Sở Khệ Pha nổ có chút nổi nóng nói, người đây là thái độ gì? Chẳng lẽ các ngươi dự định để cho chúng ta rời đi sao? Hàng Hiệp hội chân quý mỗi hợp tác đồng bạn, nhưng hiện tại xem ra Đồn Sở Ám, Gabana cũng không thích hợp hàng hiệp hội. Điềm Điềm nói xong cũng tiếp lấy xử lý văn bản tài liệu, nhưng lời nói ý tứ đã rồi rất rõ ràng. Hàng Hiệp hội hiện tại chướng mắt các ngươi Đồn Sở Ám, Gabana, xéo đi nhanh lên. Toàn bộ hành trình ngồi xem kịch trầm lặng nghe vậy nhịn không được cười dưới, ngay tức khắc dẫn phát sở tệ phản nộ khó chịu. "Fkkk, ngươi cây hồng bì hầu tử cười cái gì?" Sở Tệ Phạn ồ một mực có nhủ hoa khuyên hướng, đối người hoa cảng là nhiều lần phát biểu không lời hay luận, chỉ bất quá trước đó không ai quản mà thôi. Trầm Lãng vốn là không có ý định phản ứng Sở Tệ Phạn, cho hắn chút mặt mũi để hắn chính mình rời đi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trầm Lãng biểu lộ ngay tức khắc lạnh xuống đến, bao quát điển điểm nhìn về phía Sở Tệ Phạn, ánh mắt đều hết sức lãnh đạm. Sở Tệ Phạn cũng quyết định, tất nhiên hàng hiệu hội bên này không vớt được chỗ tốt, không ngại đi cân nhắc những khác điện thương bình đại. Nghĩ đến này chút Sở thẻ phà nộ châm chọc nói, ta chịu đủ các ngươi này chút ngù xuẩn người hoa, trừ cho chúng ta gia tăng buồn bán thu nhập, các ngươi còn có cái gì dùng. Nói xong, sở thẻ phà nộ đứng người lên vô vô còn nói, tốt, chúng ta đổn sở ảm, gặp bạn ạ sẽ cùng các ngươi giải trừ hiệp ước, gặp lại hoa hạ rắc rưỡi. Sở thẻ phà nộ không tin trầm lãng bọn hắn sẽ trong công ty động thủ, một khi chuyển ra sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Cho nên, sở thẻ phà nộ mới như thế rìu võ dương ai? N. Và bất quá còn không đợi Sở Khệ Phản Ổ đi ra điển điệm văn phòng. Trầm Lãng liền cửa đối diện miệng Trần Maĩnh phất phắt tay. Trần Maĩnh hiểu ý nắm lấy Sở Khệ Phản Ổ đi vào văn phòng một cái góc, bắt đầu một trận đánh liệt đánh. Hết lần này tới lần khác điển điệm văn phòng cách âm đặc biệt tốt, trong phòng tình huống bên ngoài không có chút nào rõ ràng. Sở Khệ Phản Ổ tới thời điểm cố ý mang hai bảo tiêu, nhưng trong phòng tình huống bên ngoài như thế nào biết rõ. Sở Khệ Phản Ổ đối mặt Trần Maĩnh ở đâu là đối thủ, bị đánh đầy mặt đổ máu, răng đều rơi một viên. "Em gở gở, ta muốn qua đại sứ quán cáo các ngươi." Sở tệ Pha nô nói chuyện đều có chút hở. Trầm Lãng cảm thấy có chút rối quậy, sáng sớm liền gặp được như thế mặt hàng. Ngoài cửa hai bảo tiêu, ngay tức khắc ý thức được không tốt, nhưng nhìn thấy vây tới những hộ vệ khác, quả quyết lựa chọn dây sợ, lôi kéo Sở tệ Pha nô rời đi hàng hiệu hội. Sở tệ Pha nô hùng hùng hổ hổ một đường vừa đi vừa hô, hai bảo tiêu còn tốt đeo kính đen, bằng không đều chịu không được một đường chỉ trỏ. Tới cửa miệng Mây Bắc, Sở thẻ phà nổ người yêu, cũng chính là khác một cái đồn sở ảm, gặp bà nạ nhà thiết kế, đồ mì nịp ghê rồ đi lại gọi điện thoại tới. Sở thẻ phà nổ là công, lập tức đối điện thoại phà nản nói, đồ mì nịp, ta bị đánh, hàng hiệu hội đám hôn đảng kia lại dám đánh ta. Sở thẻ phà nổ, ngươi không có bị thương chứ. Đầu bên kia điện thoại có chút thâm hậu thanh âm chàn ngập quan tâm. Ta răng đều rơi một viên, đám kia rắc rời ta sớm tối muốn trả thù bọn hắn. Sở thẻ phà nổ h Ta đều nghe ngươi, chúng ta trở về lại thương nghị. Đối diện tràn ngập ôn hòa nói. Tắt điện thoại, sở thẻ phản nồ còn hết sức khó chịu. Italia đồng tính luyến ái là nhiều nhất, sở thẻ phản nồ cũng là trong đó một thành viên. Hai người cùng một chỗ khởi đầu đồn sở ảm, gặp bạn à, đố bí niệm cái gì đều nghe sở thẻ phản nồ. Giữa hai người ân ái càng làm cho người thủ không. Một bên khác, điền điểm văn phòng. Điền điểm để thư kỳ đưa tới một phần đồn sở ảm, gặp bạn à hợp tác với hàng hiệu h đưa cho Trầm Lãng. Đây là lúc trước dành trước hợp đồng, chúng ta ký kết hàng hiệu rất nhiều, không kém bọn hắn một cái. Loại này nhãn hiệu không cần cũng được, quay đầu ta cho người thêm tìm mấy. Điên Điên cười lắc đầu nói, đã đủ nhiều, trước tiên đem mấy chút nhãn hiệu ăn lại nói, lại nhiều này chút nhãn hiệu mỗi phân đến bánh gà tổ liền sẽ ít. Khách sạn Hu Tần tiếp nhập làm thế nào? Đã rồi cơ bản hoàn thành, còn kém hậu kỳ tuyên truyền, mà khác liên quan tới ngươi cái kia 20 triệu bảng Anh bỡ bỏ dị sản phẩm. Chúng ta đã rồi thương lượng với TikTok tốt cụ thể tuyên truyền phương án." Trầm Lãng hài lòng nói, "Như vậy cũng tốt, 20 triệu bảng Anh sản phẩm làm sao cũng phải ném ra điểm gọn sóng." Điên Điên cười mấy tiếng nói, "Phải nói là sóng to gió lớn mới đúng." Điên Điên cho Trầm Lãng mắt nhìn tuyên truyền phương án, Trầm Lãng xem sau rất là hài lòng, trước đó mấy lần một mịt rồ lộc gỉnh làm tuyên truyền miễn phí, cũng là thời điểm để mịt rồ lộc gỉnh phun ra chút vốn nguyên cho TikTok. Trầm Lãng phát một đầu mịt rồ lộc gỉnh, TikTok 1 năm tròn cánh điện. 20 triệu bảng Anh bở bở rỉ sản phẩm mới cảm ơn phản hồi. Chương 708: Máu lửa. TikTok hiện tại đã là trong nước TikTok lĩnh vực lực lượng mới xuất hiện bình đại thứ nhất, dựa vào tuổi trẻ chào lưu nhãn hiệu bắt tủ binh số lớn người trẻ tuổi yêu thích. 50 triệu ngày sống số liệu để TikTok tràn ngập tiền cảnh, vốn liếng thị trường cho ra đánh giá giá trị tăng lên một bậc. Hiện tại bãi đủ đã là mừng rỡ, lúc trước nếu không phải trầm lãng dốc hết sức chủ trương loại trừ chim cánh cụt, cũng không tới phiên bãi đủ nhặt này tiện nghi. Đồng dạng bãi đủ cho ra phương diện tài nguyên phụ cấp TikTok, sáng sớm đầu tư TikTok Lâm Tuấn với Diệp Tử Hi phụ thân Diệp Kiến Huân đều vui vui vẻ ra mặt. Ai cũng ưa thích kiếm tiền, TikTok đánh giá giá trị đã rồi đạt tới 4 tỷ đô la. Lâm Tuấn lúc trước đầu tư TikTok thời điểm, đánh ra giá trị mới 300 triệu đô la, ngắn ngủi thời gian 1 năm, TikTok đánh ra giá trị lật tiếp gần 15 lần. Vốn liếng thị trường mị lực là vô tận, chỉ cần ánh mắt dễ kiếm tiền là dễ như trở bàn tay sự tình. TikTok làm một cái một năm tròn cánh điện, Trầm Lãng tự mình rút ra người sử dụng thu hoạch được bở bỡ gì sản phẩm. Mỗi đồng dạng đều dẫn phát không ít dư luận mạng nghi, sắp tay đến thợ may lại đến dày dày. Chính yếu nhất lần này hoàn toàn là miễn phí rút ra, điên điên với Trầm Lãng cẩn thận thương lượng qua về sau, phát hiện không kiếm được bao nhiêu tiền, còn không bằng bỏ qua bộ phận này lợi ích, muốn tốt danh tiếng. TikTok tự nhiên là được lợi lớn nhất, 20 triệu bảng Anh bở bỡ gì sản phẩm toàn bộ phân phát cho TikTok người sử dụng. Nguyên bản tịp tộc ngày hoạt dụng hộ liền rất cao, thông qua bờ bờ gì 20 triệu bảng anh sản phẩm thêm nhiệt tuyên truyền. Tiếp xuống một cái tháng, tịp tộc ngày hoạt dụng hộ nhất định đem lên lên tới một con số khủng bố. Mỗi ngày chỉ cần tại tuyến hoàn thành quan sát tịp tộc video nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội. Với lại lần này tịp tộc càng là tuyên truyền nhất cử mua sắm 20 triệu bảng anh bờ bờ gì sản phẩm, càng là dẫn phát toàn dân nhận nghị. Bờ bờ gì ở trong nước nhiệt độ đều lên thăng m Nhà này uy tín lâu năm nước Anh xa xỉ phẩm bại có quay về đỉnh phong chi thế. Theo hoa hạ kinh tế trình độ đề cao, càng ngày càng nhiều xa xỉ phẩm bại bắt đầu coi trọng hoa hạ thị trường. Hàng năm cơ hồ 1/3 buôn bán thu nhập đều ỷ lại hoa hạ thị trường, bở bở gì trước đó thị giá trị mấy năm liên tục hạ xuống nguyên nhân lớn nhất liền là hoa hạ thị trường không đồng ý. 20 triệu bảng Anh sản phẩm chia 30 ngày mỗi ngày rút ra người sử dụng, thành giao đơn đặt hàng sẽ từ hàng hiệu hội hoàn thành. Biến tướng ra tăng hàng hiệu hội thành giao nhặt Hàng hiệu hội ra tăng tiêu thụ nghịch, mặc dù không có kiếm tiền, nhưng thu hoạch người sử dụng. TikTok ngày sống thì có thể dựa vào lần này tuyên truyền đạt được kinh khủng tăng lên, trí ít đều có thể lại đề thăng 20 triệu ngày sống, tháng hoạt dụng hộ càng là có hy vọng đột phá 100 triệu. Chân chính tổn thất cũng chính là trầm lãng chính mình mà thôi, nhưng đối trầm lãng tới nói tổn thất điểm ấy tính không cái gì. Thủ đô, Vạn Tượng Cao ốc. Hai tòa nhà cao ngất cao ốc đều đã rồi chính thức bị Vạn Tượng tập đoàn với ưu mê ảnh nghiệp chuyển vào qua ở một thời gian ngắn. Dưới đáy ngũ tầng váy phòng cũng bị triệt để đưa ra cung cấp Nam Việt Ngân hàng sửa sang sử dụng. Trước mắt Nam Việt Ngân hàng thủ đô chi nhánh ngân hàng thuê một chỗ đầu nhập làm việc, cầm thủ đô giấy phép, xem như Bắc Phương thị trưởng chính thức đâm số giấy. Tổng giám đốc văn phòng. Đỗ Vũ Phong tự mình cho châm lãng pha trà, hai người tâm sự vạn tượng tập đoàn một ít chuyện. Đỗ Vũ Phong mang trên mặt ý cười nói, chiến hổ đã rồi chính thức chiếu một đoạn thời gian, phòng bán vé cũng đột phá 6 tỷ. 6 tỷ. Không sai. Trầm Lãng lúc trước liền dự đoán Chiến Hổ có ưu mê ảnh nghiệp đến đỡ, đạt tới số liệu này không tính khó khăn. Đỗ Vũ Phong cười nói, chủ yếu là ưu mê viện tuyến một mực bảo trì đầy đủ tỷ lệ sắp xếp phiến, lại thêm gần nhất chiếu lên không có gì tốt phim, không ít dân mạng đều lặp lại xem mấy lần. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều bị Chiến Hổ chiếm, 6 tỷ phòng bán vé cũng chẳng có gì lạ. Trầm Lãng cũng không khỏi đến tán dương, lần này nhờ có ngươi sớm đầu tư, bằng không Chiến Hổ như thế kiếm tiền cơ hội liền bỏ lỡ. Đỗ Vũ Phong khiêm tốn nói, Đây là ta hẳn là, lần này chúng ta thông qua giữ gốc phát hành lại thêm đầu tư tổng cộng chí ít phân đến 1 tỷ. Chiến hổ phòng bán vẽ 60 ức, cố định chụp dò điện ảnh thu thuế 3. 3-5% truyền hình điện ảnh phát triển quỹ ngân sách. Chân chính nhưng chia tỷ lệ tại 91, 7%. Trong này chiến hổ chia tỷ lệ tại 40%, chỗ giảm chiếu phim phương phân đi 60%. Có thể thuộc về chế tắc với phát hành phương phòng bán vẽ bất quá 22 ức, trong đó còn có phát hành vừa mới bộ phận tỷ lệ. Vạn Tượng tập đoàn điểm ấy muốn càng chiếm ưu thế, với Thủ đô Văn hóa liên thủ chia cắt khối này bánh gato. Liên hợp Thủ đô Văn hóa cho chiến hộ giữ gốc Vạn Tượng phát hành đầu nhập phí tổn là 1. 4 ức, thu hoạch 3 ức, lãi dòng nhận 1. 6 ức. Thủ đô Văn hóa với Vạn Tượng phát hành lợi ích lợi không sai biệt nhiều, chỉ là phát hành phương phân đi kim liền tại 6 ức. Thủ đô Văn hóa thiếu chút nữa có thể phân đến khối này bánh gato, nhưng giai đoạn trước ra sức nhiều nhất Thủ đô Văn hóa nếu như bị đuổi ra cùng, sắp thực tướng ăn hơi khó coi còn lại 16 ức, Vạn Tượng đầu tư lần nữa phân đi 8 ức, nô tấn người phòng làm việc phân đi 6. 4 ức. Tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy, trên cơ bản đầu tư chiến hộ đều kiếm được. Trong đó Vạn Tượng tập đoàn kiếm được các hơn, quả thực là máu lửa. Bao quát đến tiếp sau chiến hộ truyền hình điện ảnh bản quyền còn có thể bán đi qua mấy chục triệu, riêng này một bộ phim liền cho Vạn Tượng tập đoàn mang đến 1 tỷ lợi nhuận. Nhưng chiến hộ cũng là hiếm có một bộ phim, trước đảm nhiệm 3 lừa 700 triệu, chiến hộ lừa tiếp gần 1 tỷ. Vạn Tượng Tập Đoàn lợi nhuận có thể xưng kinh khủng, còn không tính Vạn Tượng truyền hình điện ảnh chính tại Nhật Bá Minh Nhật Chi Tử mang đến ích lợi. Chim cánh cụt video hiện tại đã rồi đối Vạn Tượng truyền hình điện ảnh tống nghệ bộ môn túi đầu xưng thần, mỗi một bộ tống nghệ đều nhất định nóng này. Minh Nhật Chi Tử nhiệt độ đồng dạng như thế, hiện tại chim cánh cụt video đã rồi thông qua Vạn Tượng tập đoàn chế tác tống nghệ đối thủ cạnh tranh người sử dụng trong cấp đi một nhóm lớn. Minh Nhật Chi Tử càng là lần nữa đặt vững Vạn Tượng truyền hình điện ảnh tống nghệ tất nhiên thuộc tinh phẩm danh khí. Đơn kỳ 50 triệu mua sắm giá lần nữa để Vạn Tượng truyền hình điện ảnh kiếm lợi lớn, đồng thời chiêu thương cũng lấy được bốn nước hoàn mỹ thành tích. Vạn Tượng truyền hình điện ảnh đã rời tay cầm 3 cái IMP, theo thứ tự là đẹp nhất siêu mẫu, minh nhật chi tử, hoa hạ có hi vọng. Mỗi IMP giá trị đều không thua kém 1 tỷ, đẹp nhất siêu mẫu thứ 2 quý đã rồi chứng minh đẹp nhất siêu mẫu liền là một cái thưởng thanh thụ. Hiện tại Vạn Tượng truyền hình điện ảnh đã rời có thụ vốn liếng tán thành với Tôn Sủng, chế tác một bộ mạng lưới tống nghệ chi phí mới bao nhiêu? Nhưng nhìn xem chế tác Tống Nghệ hồi báo, Minh Nhật Chi Tử xem như khó được lưới tông bên trong đại chế tác. Trầm lãng không có kém những kêu ca sĩ bản quyền phí, nguyên bản Minh Nhật Chi Tử không ít bởi vì bản quyền phí gây kiện áo. Giao bản quyền phí tự nhiên mọi người ngươi tốt ta tốt, rất nhiều âm nhạc người thu được bản quyền phí còn tại Mỹ rồi là cái hình công khai làm Minh Nhật Chi Tử tuyển thủ đánh cuồn. Chế tác chi phí gần 200 triệu, dương nghi làm Minh Nhật Chi Tử hạch tâm nhân vật, Tống Nghệ cắt xê cho ra 30 triệu giá cả. Còn lại mấy đạo sư đều là hơn 10 triệu báo giá, Sâm Tuấn Nghị hiện tại đã rời thành tống nghệ giới nổi danh người chế tác. Liên tiếp mấy bộ bảo khoản tống nghệ thành công để sầm Tuấn Nghị thân phận địa vị tốt nhất mấy cấp độ. Nghiễm nhiên có trong nước cấp cao nhất người chế tác tình thế, đồng dạng tay cầm tam đại âm đi vạn tượng truyền hình điện ảnh cũng bị mọi người ngưỡng mộ. Thủ đô truyền hình Y Nguyên ôm thành ý mua sắm minh nhật chi tử tivi bản quyền, duy nhất một lần 200 triệu thanh toán. Bao quát lập tức nhanh chế tác hoàn thành năm đó hoa nở. Thủ đô truyền hình đều tồn tại cực kỳ vui vẻ thú. Chương 709, Nga hoàng nữ anh. Giữa trưa, Vạn Tượng tập đoàn quán cơm. Vạn Tượng tập đoàn thức ăn rất không tệ, tập đoàn lợi nhuận cao tự nhiên cho nhân viên đãi ngộ phúc lợi đều tốt. Quán cơm đầu bếp đều là Vạn Tượng tập đoàn tỉ mỉ chọn lựa sau thuê, nguyên liệu nấu ăn ra ngoài hình đều để người xem ra muốn ăn 10 phần. Trầm Lãng với Đỗ Vũ Phong tại quán cơm đi ăn cơm, để không ít nhân viên kinh ngạc không ngừng liếc trộm. Đỗ Vũ Phong vừa ăn vừa nói ra, Trầm Đồng Minh Nhật chi tử chỉ toàn ích lợi đại khái tại 1 tỷ. Trầm Lãng trong lòng tính toán, nếu là tính cả đầu tư chiến hổ ích lợi đã nhanh 2 tỷ. Ngươi giúp ta nộp thuế sau đánh tới ta tài khoản, ta hữu dụng. Tốt, ta một hồi phải. Đỗ Vũ Phong không có hỏi vì cái gì, Vạn Tượng tập đoàn đều là Trầm Lãng nói tính, bất quá Đỗ Vũ Phong là người lão, có Vạn Tượng tập đoàn cổ phần. Tại quán cơm dùng cơm về sau, vừa vặn hướng phòng làm việc của mình đi thời điểm trông thấy Hạ Tình. Hạ Tình một mặt kinh hỉ đi mau mấy bước đi vào trầm lãng trước mặt, cười nhẹ nhàng nói, "Trầm Đồng tốt." "Ân," đến phòng làm việc của ta lại nói, "Bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiến văn phòng." Hạ Tình không cố kỵ nữa bổ nhào vào trầm lãng trong ngực cọ một hồi. Khắc gõ, lại cọ hòa khí lên lại. Trầm lãng cười lôi kéo Hạ Tình ở trên ghế salon ngồi xuống. "Hòa khí lớn, ta liền giúp ngươi bài ưu giải nạn, chúng ta tiểu diễn viên chẳng phải hẳn là làm lão bản làm như vậy mà." Hạ Tình cười duyên nói, Đi đi, ăn cơm không?" Trầm Lãng thuận miệng hỏi thăm. Hạ Tình thay Trầm Lãng trầm trà nói, "Nếm qua, ta phần diễn đều kết thúc, vừa vặn đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt cũng muốn tuyên truyền, cô ý về thủ đâu nghỉ ngơi một chút." Trầm Lãng phẩm hấp trả, gật đầu nói, "Nghỉ ngơi thật tốt, năm sau còn sẽ có càng nhiều chế tác." Hạ Tình cười gật đầu, nhịn không được nói, "Ngươi nếu không cũng suy nghĩ một chút tiểu Vũ vui sẵn sẵn, các nàng cũng học không sai biệt lắm, cũng nên qua đoàn làm phim tôi luyện nhiều chính mình." Trầm Lãng xem Hạ Tình quỷ tinh quỷ tinh, cười mắng, "Quản tốt ngươi chính mình đi đến, ta đối các nàng có chính mình an bài." Hạ Tình "a" một tiếng, liền không nói thêm lời, cùng Trầm Lãng trò chuyện tại đoàn làm phim thường ngày. Một mực ở công ty đợi cho buổi chiều nhanh 3 điểm, Đỗ Vũ Phong sau khi gõ cửa tiến văn phòng. Nhìn thấy Hạ Tình cũng tại, Đỗ Vũ Phong ngược lại là cứ thế sau đó cười đối Hạ Tình gật gật đầu, sau đó đi đến Trầm Lãng trước bàn làm việc ngồi xuống. "Trầm tổng, nộp thuế đã rồi hoàn thành." Tổng cộng 1.6 tỷ đã rồi đánh tới ngài tài khoản. "Tuất, vất vả ngươi." Trầm Lãng cười trả lời. Đỗ Vũ Phong chính mình cũng chia đi 80 triệu, Đỗ Vũ Phong lúc trước bị Trầm Lãng ban thưởng vạn tượng tập đoàn 5% cổ phần. Cái gọi là tài vụ tự do tại kiếm tiền bạo lợi truyền hình điện ảnh ngành nghề trước mặt không đáng giá nhất tới, tùy tiện đầu tư đối một bộ phim liền có thể nhẹ nhõm thực hiện tài vụ tự do. Tài vụ tự do chỉ là tài sản đạt tới 100 triệu trở lên, không có 100 triệu nói chuyện gì tài vụ tự do thậm chí càng lớn thành thị đối tài vụ tự do yêu cầu càng cao, bác thượng rộng thậm chí hô lên tài vụ tự do đánh dấu chuẩn đề lên tới 2. 6 ức khẩu hiệu. Đỗ Vũ Phong khẳng định là theo chân trầm lãng không hề khó khăn thực hiện tài vụ tự do, bao quát lý tưởng, bạch viêm đều là dạng này. Trầm lãng cũng nguyện ý nhìn thấy Đỗ Vũ Phong bọn hắn không có áp lực hưởng thụ nhân sinh, nhân sinh chẳng phải hẳn là dạng này qua hưởng thụ. Đỗ Vũ Phong vội vàng từ chối nói, không khổ cực, nói thật tốt lâu dài đều cảm giác ngài cho ta cổ phần hơi nhiều. Không nhiều, lấy ngươi năng lực đáng giá này chút cổ phần, cũng không thể ta một cái người ăn một mình." Trầm Lãng cười trấn an nói. Đồ Vũ Phong đem cảm kích để ở trong lòng, dùng thành tích hồi báo Trầm Lãng. Tới gần 5 giờ chiều, Hạ Tình tại Trầm Lãng đội vàng làm việc thời điểm, không ít vụng trộm mang thai nghe với lý sản sản các nàng video. Hạ Tình cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại say sưa ngon lành đôi khi thì chụp ảnh mấy chương Trầm Lãng làm việc thời điểm ảnh chụp. Nhìn thấy Trầm Lãng duỗi người một cái xử lý xong trên mặt bàn cuối cùng một phần văn bản tài liệu, Hạ Tình vui tươi nói, "Cuối cùng kết thúc, chúng ta đi nhanh đi, tiểu vũ các nàng đều nhanh chết đói." Trầm Lãng cười xoa bóp Hạ Tình cái mũi, trêu đến Hạ Tình hừ dữ, "Làm gì?" "Ban đêm." Hạ Tình Minh bạch tới, "Bạch Nhãn Trầm Lãng, ta mặc kệ." "Tốt, đi nhanh lên đi." Đồ vật có thư ký thu thập, Trầm Lãng với Hạ Tình từ lái xe hướng nhà hàng đuổi. Hạ Tình chiếc này tổng giám đốc hiện tại còn không tính nổi danh. Nếu là về sau không chỗ không có cậu tử nói không chừng liền sẽ nhìn chăm chú lên chiếc xe này. Trên cơ bản mình tinh tư nhân tọa giá cái gì bảng số xe, đều bị một đám cậu tử mò được rất rõ ràng. Một đường coi như thông thuận, đến nhà hàng, tổng giám đốc lưng tốt, hạ tình kéo trầm lãng cánh tay, mang trên mặt nữ sĩ kính mát che khuất hơn phần nửa mặt. Trầm lãng cười cười không có giải thích, có tư ẩn quang hoàn tại, này chút căn bản không cần không yên tâm. Đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt còn không có truyền ra. Hạ Tình dựa vào trước đảm nhiệm 3 điểm này, nhân khí đều sớm tiêu tán không sai biệt lắm. Phim không có kịch truyền hình cung cấp nhiệt độ bên bì, huống chi Hạ Tình bất quá một cái nữ số 2 thậm chí có thể nói là nữ số 3. Bất quá theo đưa chúng ta tiểu Mỹ tốt báo trước phiên bắt đầu truyền ra, đã rồi có không ít dân mạng thích tại kịch trong thanh thuần đáng yêu Hạ Tình. Hạ Tình có thể ngự tỷ nhưng thiếu nữ, diễn khí cao, nhan trị cũng cao, càng là tại báo trước phiên thu hoạch được chú ý muốn so cổ dịch thiên còn cao hơn. Một chỗ vị trí cạnh cửa sổ, Vương Vũ với ly sánh sánh nhìn thấy kéo trầm lãng cánh tay Hạ Tình, vẫy tay. Hạ Tình cười nói khẽ, một hồi hâm mộ chết các nàng. Hai người đi theo nhân viên phục vụ đi đến bên giường trước bàn ăn, nhập tọa. Nhân viên phục vụ đưa qua thực đơn, Hạ Tình tùy tiện điểm món điểm tâm ngọt, chọn hai thích gan độ ăn liền đem thực đơn còn cho người phục vụ. Hạ Tình ngồi ở đâu bên cạnh, ráng cửa sổ, lấy xuống kính mắt cười nói, "Hôm nay bạn cùng thay hai người các ngươi cầu tỉnh, hoàng thượng chuẩn bị qua một thời gian ngắn an bài cho các ngươi phần diễn." Lý San San với Vương Vũ đồng thời cuồng hỉ nói, "Thật, cái kia còn là giả." Hạ Tình quay đầu nhìn về phía Trầm Lãng, "Hi hi, hoàng thượng, thần thiếp nói có thể là thật." Đông Dạng nhìn qua còn có Vương Vũ với Lý San San, nhìn thấy Hạ Tình liên tiếp quay phim, trong tay tài nguyên nhiều như vậy, Lý San San với Vương Vũ cũng có chút hâm mộ. Xem biểu hiện, Trầm Lãng lập lờ nước đôi nói, "Hạ Tình nhất hiểu Trầm Lãng tâm ý, cười trêu ghẹo nói, "Ban đêm ta liền xem hai người các ngươi nga hoàng nữ anh." Lý Sán Sán với Vương Vũ mặt đỏ lên bất quá đều không cự tuyệt, Nga hoàng nữ anh lại không là lần thứ nhất. Nếu là thật có thể làm cho Trầm Lãng Long Nhan cực kỳ vui mừng, nói không chừng hai người cũng có thể giống như Hạ Tình. Một bữa cơm ăn cỏ cỏ kết thúc, Hạ Tình ăn say xương ngu lạnh, đôi khi thì lợi bình vài câu. Về phân lý Sán Sán với Vương Vũ, càng lạt đều sớm hận không thể lập tức bay trở về phủ lực Thượng Hào, nghĩ biện pháp Nga hoàng nữ anh phục thị tốt Trầm Lãng. Hạ Tình nhịn không được mắt trợn trắng nói: Các ngươi có thể hay không đừng như thế nói khác, nói xong thật trọng. Vương Vũ phàn bác, đàn ông no không biết đàn ông chết đói, ta với Sán Sán đều chờ cơ hội này các loại hoa nhi đều tạm. Hạ Tình Chu chu mọ, cũng nhìn ra Vương Vũ với Lý Sán Sán cấp bách, nội danh loại kia mỹ diệu quả thật làm cho người mê muội. Bằng không cũng sẽ không hàng năm nghệ thí sinh chém giết thảm liệt như vậy, thủ ảnh tỷ lệ chúng tuyển càng là thấp đáng thương. Dù là Vương Vũ Vây Lý Sán Sán đều là thủ ảnh biểu diễn hệ học sinh đều không có nghĩa là về sau các nàng nhất định liền sẽ lựa. Có đôi khi cơ duyên quan trọng hơn. Vương Vũ Vây Lý Sán Sán ở buổi tối thông qua Nga Hoàng Nữ anh liền nắm giữ này thùng cơ duyên. Trầm Lãng sắc thực nhìn thấy Đô Vũ Phong báo cáo một cái hạng mục, này hạng mục đã bắt đầu đã được duyệt chuẩn bị tuyển diễn viên. Vương Vũ Vây Lý Sán Sán đơn giản kinh hỉ tột đỉnh, nguyên lai like Trầm Lãng thật có cơ hội này cho các nàng. Chương 710, chim hoàng yến đội tổ thủ đô tài phú công quán. Hạ Tình tam nữ không hiểu ra sao nhìn trước mắt biệt thự này. Tại biệt thự chạy bằng điện cửa sắt tiền trợ ở đợi là Trần Mãn. Hạ Tình loáng thoáng đoán được trầm lãng mang các nàng tới nguyên nhân. Nhưng nội tâm vẫn là có chút không dám tin. Trần Mãn mở ra chạy bằng điện đại môn, ngay tức khắc tòa này như là tiểu giáng châu ô tỏa thành biệt thự dương hiện tại Hạ Tình các nàng trước mặt. Ta tiên, thần sinh đẹp biệt thự. Vương Vũ con mắt đều lóe ngôi sao nhỏ. Lý san san với Hạ Tình cũng là đồng dạng. Dù là Hạ Tình hiện tại đã rồi nổi danh, xem như trong vòng một cái tiểu tam giây nữ diễn viên, nhưng muốn mua nổi biệt thự này, Đoan Trường vẫn phải cố gắng 10 năm 8 năm. Trầm Lãng cười ôm Hạ Tình nói, "Ngươi không phải thường xuyên phàn nàn cuối cùng tại phú lực thập hào bộ kia cao tầng diện tích tiểu sao?" "Nào có, ta nhưng chưa từng nói qua." Hạ Tình con mắt không ngừng dò xét biệt thự này, ở biệt thự lái hảo xe cơ hồ là tất cả mọi người mơ ước. Đương nhiên xuất sinh tại điểm cuối cùng không tính, cơ hồ 99% 99% người đều sẽ như thế nghĩ. Hạ Tình nguyên vốn là đã rồi rất thỏa mãn, nhưng hiện tại phát hiện nguyên lai like người muốn nhìn thật sự là vô tận. Nhìn thấy trước mắt biệt thự này, Hạ Tình cũng không tiếp tục muốn về cái kia phú lực thập hảo. So đến ném, phú lực thập hảo cao tầng cũng gần 40 triệu, tại người bình thường trong mắt đã rồi hoàn mỹ hảo chảnh. Nhưng so với biệt thự này, cái kia căn bản không đáng giá nhất tới. Trầm Lãng không có vạch Trần Hạ Tình, ôm Hạ Tình Trước người vui chơi khắp nơi nhìn một cái nhìn xem lý rắn rắn với Vương Vũ đã rồi thích biệt thự này. Bất luận kẻ nào đều muốn theo đuổi cấp cao lần, có phẩm chất sinh hoạt. Các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Minh theo ở phía sau nói, "Lão bản, biệt thự này vườn hoa diện tích tại 600 bình, cuối cùng thiết kế với sửa sang giá cả tại 30 triệu." Hạ Tinh nhịn không được câu hỏi, "Cái kia giá bán, tính cả tiền thuế loại hình, tổng cộng 90 triệu cầm xuống biệt thự này." Trần Minh cười trả lời, "Hạ Tinh lưu lôi nói, Mắc như vậy. Ở phía trước Vương Vũ với Lý Sán Sán cũng đều lẽ lử, biệt thự này mặc dù tốt, nhưng giá bán cũng là thật quý. Trầm Lãng không thèm để ý xoa bóp Hạ Tình khuôn mặt nhỏ, trêu đến Hạ Tình hờn dỗi vài tiếng, nguyên bản đối phương nghĩ đưa ta đồ dùng trong nhà, ta không có ý định muốn, giao cho các người bà cái đi chọn. Quá tốt, người khác dùng qua chúng ta không muốn. Hạ Tình yêu kiều cười phủi phủi tay nói, bên ngoài vườn hoa, bể bơi, dinh viện đều để Hạ Tình các nàng hết sức hài lòng. 90 triệu biệt thự liền là tốt, gia đình dạm chiếu phim, tư nhân quận 3, mở ra thứ phòng bếp, thưởng thức trà thất, xa hoa buồn tắm lớn, cái gì cần có đều có. Nay chủ xí nghiệp cũng thật có ý tứ, hẳn là khá là yêu thích châu Âu văn hóa phục hưng phong cách, đài biệt thự bích họa đều là này phong cách. Hạ Tình có chút ghét bỏ nói, này phong cách quá xấu, quay đầu để cho người ta đều cho đổi đi. Lý sẵn sàng với Vương Vũ đi theo phụ họa, nguyên bản cái kia chủ xí nghiệp là hơn 40 tuổi phu ông. Bình thường cách giữ này phương diện tương đối nhiều. Trầm Lãng biết nghe lời phải nói, tùy các ngươi, dù là tất cả mọi thứ hủy đi trọng trang đều có thể. Hạ Tình tam nữ một người dâng lên một cái môi thơm, biểu đạt đối Trầm Lãng ủng hộ vô điều kiện cảm tạ. Trầm Lãng cười ha hả đi theo, biệt thự chủ thể phong cách ngược lại là không có vấn đề, cụ thể hơi cải biến là được. Hạ Tình tam nữ nghiên cứu khí thế ngất trời, đối nhà này về sau cơ hồ muốn ở cả một đời biệt thự đương nhiên hết sức nghiêm túc. Trầm Lãng ngồi đang chọn cao 7 mét phòng khách xa hoa trên ghế salon, TV tiện tay mở ra nhàm chán xem TV. Trên tay lấy điện thoại di động ra nhìn xem tin tức, trầm lãng vòng bằng hữu mỗi ngày suất đều không trừ xong. Cũng không lâu lắm, Hạ Tình kinh hỉ chạy tới nói, "Hoa, ngươi mau đi xem một chút, có một gian phòng bị cải tạo thành phòng tổng thống." Trầm Lãng nghe vậy thu hồi phóng tại trên bàn trà hai chân, đi theo Hạ Tình dọc theo đuôi én thức trên bậc thang lầu 2. Một gian cửa bị mở ra gian phòng. Bên trong xa hoa sửa sang để vương vũ với lý sản sản sợ hai tháng phục liên tục. Trầm Lãng quét mắt một vòng, ngược lại là không có gì ngạc nhiên, với Trương Ngộng Du liền trên thế giới đắt nhất phòng tổng thống đều ở qua. Nay tối đa cũng liền là khách sạn 5 sao phòng tổng thống tiêu chuẩn. Cũng không tệ lắm, mặt khác mấy cái gian phòng. Trầm Lãng mắt nhìn sau thuận miệng hỏi thăm. Hạ tình nụ môi, gọi là rất không tệ có được hay không? Mặt khác bốn cái gian phòng đều rất lớn, biệt thự này quá lớn, bốn cái gian phòng mỗi đều tại 100 bình trở lên. Gian phòng rất có gian phòng chỗ cư tốt, gian phòng bên trong phân phối đơn độc phòng tắm sẽ tại nào đó chút thời điểm đưa đến độc đáo tác dụng. Trong biệt thự quán ba, giáp chiếu phim, thưởng thức trà thất, yoga thất, còn có cuối cùng dưới mặt đất nhiệt độ ổn định bể bơi đều để hạ tình các nàng hài lòng tuyệt đỉnh. Hạ tình trước kia cũng có chút lo lắng, theo hạ tình về sau càng ngày càng lửa, phú lực thập hảo bộ kia cao tầng tự nhiên không còn thuận tiện. Ngôi biệt thự này thì không có này làm vất tạm, tài phú công quán gác cổng đã không phải là một cái nghiêm có thể hình dung. Trừ phi có khách muốn bái phòng chủ sĩ nghiệp điện thoại sắp nhận, bằng không là khỏi phải nghĩ đến tiến vào. 24 giờ thời gian bảo an cũng làm cho ở tại trong cơ sở các phú hào tư ẩn đạt được đầy đủ bảo hộ. Có thể hoa mấy chục triệu mua một tòa biệt thự người, đều sớm là thực hiện tài vụ tự do phú hào. Không có mấy trăm triệu căn bản không nỡ mua mắc như vậy một tòa biệt thự. Tự nhiên đối tiểu khu công nghiệp với tư ẩn yêu cầu cao hơn. Hạ Tình không trong lòng sầu lo, ngay tức khắc hết sức vui vẻ khắp nơi quy hoạch lấy biệt thự này. Trầm Lãng để lại còn muốn khắp nơi lắc lư Hạ Tình, phân phó Trần Mánh cho cái kia nhà thiết kế gọi điện thoại. Đối phương không bao lâu công phu liền đổi tới khối này, trước đó Trần Mánh liền với đối phương hẹn xong thời gian. Một cái tuổi trẻ nữ thiết kế sư, Trầm Lãng không có hỏi đối phương tính danh, nói đơn giản chính mình yêu cầu. Hạ Tình các nàng ba cái thì là Liễu Dữu nói với nữ thiết kế sư một đồng ý nghĩ của mình. Nữ thiết kế sư từng cái ghi chép lại Trầm Lãng bọn hắn tất cả mọi người tố cầu, sau đó mới thở phào nói, "Trầm tiên sinh, Dựa theo ngài với mấy vị nữ sĩ yêu cầu, biệt thự này độ dùng trong nhà bao quát điện tử sản phẩm thay đổi, có nhiều chỗ cần một lần nữa thiết kế, dự tính không ít hơn 10 triệu. Nữ thiết kế sư tính toán ra một cái đại khái số liệu, ai bảo Trầm Lãng nói đều dùng tốt, tự nhiên báo giá liền muốn cao. Bao lâu có thể hoàn thành? Trầm Lãng chỉ quan tâm thời gian, về phần tiền tài cái kia căn bản không phải chính mình cần quan tâm sự tình. Nữ thiết kế sư cứ thế sau đó nói, nhiều nhất 10 ngày, biệt thự chỉnh thể không cần biến. Chúng ta đơn giản cải tạo. Cũng không phải cả tòa biệt thự sửa sang, thay đổi đồ dùng trong nhà, một lần nữa thiết kế nhà dưới ở giữa mà thôi." Trầm Lãng hài lòng nói, "Vậy là tốt rồi, ngươi đến lúc đó liên hệ Trần Mạnh liền có thể." Trần Mạnh tiến lên một bước, cùng nữ thiết kế sư trao đổi dãy số, tất cả trong thời gian này sự tình đối phương liên hệ Trần Mạnh liền đủ. Nữ thiết kế sư tổn xong Trần Mạnh dãy số, đi theo Trần Mạnh rời đi trước giao tiền đặt cọc, có chút kính sợ nói, "Trầm tiên sinh, vậy ta rời đi trước." Có chuyện ngài theo lúc liên hệ ta, ta gọi Đào Đan." Trầm Lãng nắm nuốt Đào Đan danh thiếp, gật gật đầu cười nói, "Ta biết rõ, nắm chặt thời gian. Tốt, ngài yên tâm." Đào Đan liền vội vàng gật đầu, sau đó cùng Trần Mánh rời đi, trước khi đi còn mắt nhìn hạ tỉnh ba người. Chương 711, lúc nào lửa qua ngươi? Các loại Đào Đan chân trước vừa đi, chân sau hạ tỉnh an vị tại Trầm Lãng bên cạnh khẽ nói, "Vừa rồi cái kia tiểu bích chỉ khẳng định đang âm mộ chúng ta. Chẳng lẽ không thể khinh bị các ngươi?" Hạ Tình ngạo kiều hai tay khoanh nắm lực nói, "Quan tâm nàng nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta ở là 90 triệu biệt thự, nàng chỉ có thể ở phòng cho thuê." Trầm Lãng đối Hạ Tình dựng thẳng dựng thẳng ngón cái, khác không nói, chỉ là Hạ Tình ra mặt này với tâm tính tuyệt đối có thể thành đại sự. Hạ Tình khuôn mặt nhỏ còn mang theo vừa rồi thảo luận biệt thự sửa sang hưng phấn nhiệt lượng thừa, biết được ngôi biệt thự này đã rồi bị Trầm Lãng mua, càng la hóa thân nữ chủ nhân không ngừng đi khắp nơi tới đi qua. Lý San San với Vương Vũ đều hơi mặt chút ở trên ghế salon lộn ngang lộn xộn có quắp lấy. Vương Vũ chơi lấy điện thoại đột nhiên cả kinh kêu lên, "Hoa, wow, Tử Nhi, ngươi lưới kịch truyền ra." Hạ Tình Nguyên bản còn đang khắp nơi dò xét biệt thự, nghe vậy lập tức chạy tới vội vàng nói, "Cái kia, nhanh cho ta xem một chút." Vương Vũ đưa di động đưa cho Hạ Tình, Hạ Tình nhìn thấy chim cánh cụt video trang đầu đề cử bên trong liền là chính mình lưới kịch. Toàn lưới nhất thuần lưới kịch được kích. Đây là chim cánh cụt video cho đánh giá. Hôm nay vừa mới lên chiếu, Hai tập phát ra xong, ngay tức khắc chim cánh cụt video danh tiếng bạo dạ. Đài lộ đối bộ này lưới kịch sắc thực rất dụng tâm, bao quát hậu kỳ biên tập, đều là tìm nghiệp giới đỉnh tiêm biên tập sư từng đầu kéo. Cổ Dịch thiên nhan trị cao, người rất tốt, hạ tình diễn kỹ cao siêu, có thể ngự tỷ nhưng thiếu nữ đơn giản mê chết người. Một bộ hầu ngọt lưới kịch bắt được số lớn dân mạng, không ít chim cánh cụt video người sử dụng đều nhau nhau đánh cuồn bộ này lưới kịch. Ngọt chết ta, rất thích bộ này hí. Làm Cổ Dịch thiên đánh cuồn Sự thượng nhất thuần nhất làm cho ngươi lộ ra gì cười lươi kịch bậc kích, ưa thích hạ tình, diễn hảo hảo. Người thiết vô địch, rất thích Cổ Dịch Thiên Ôn Nhu cười một tiếng, sợ đầu r짓 đơn giản buốt. Cổ Dịch Thiên nhân khí muốn xóa so hạ tình lên cao càng nhanh, nữ sinh đối cái này cao nhàn trị ôn hòa xuất ca đơn giản không có chút nào sức chống cự. Nương theo rõ ràng nhất liền là Cổ Dịch Thiên mịt rồi là cái gỉnh fan hâm mộ số thẳng tắc tiêu thằng, đưa chúng ta tiểu mỹ tốt đã rồi hiện lộ bạo khoản mánh khoẻ. Hạ Tình ghi tên chính mình mịt rồ lộc gỉm mắt nhìn cười to ba tiếng, ha ha, fan hâm mộ chướng 500.000, đã nhanh 4 triệu. Nay còn mới bắt đầu, vạn tượng tập đoàn bên này đã rồi vận dụng tài nguyên bắt đầu tuyên truyền. Tiếp tục với mịt rồ lộc gỉm cùng phát lực, các loại đưa chúng ta tiểu mỹ hoa đẹp sợi thô với đặc sắc biên tập màn ảnh đều để bộ này hý nhiệt độ càng ngày càng cao. Hạ Tình diễn kịch càng làm cho không ít dân mạng nhao nhao điểm tán hạ Tình, cổ dịch thiên mặc dù diễn kịch kém rất nhiều, nhưng tốt tại bộ này hý là người thiết hý. Chỉ cần người thiết tốt, kịch đủ ngọn, cổ dịch thiên nóng nảy không có vấn đề. Vương Vũ với Lý Sán Sán nghe vậy đều chân thành làm Hạ Tình cảm thấy vui vẻ, tối hôm qua các nàng hai cũng nhận được Trầm Lãng hứa hẹn. Khi đó hai người mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng cũng không quá tin tưởng lưới kịch năng người năng lực. Nhưng nhìn thấy Hạ Tình bất quá phát sóng mấy giờ thời gian liền cấp tốc chướng phấn 500.000, Vương Vũ với Lý Sán Sán đều có chút chờ mong nhìn xem Trầm Lãng. Nhìn ta làm gì? Hảo Hảo diễn lời nói các ngươi cũng không có vấn đề gì. Trầm Lãng hàm hồ nói, Lý San san dịu dàng nói, tối hôm qua đều ăn chúng ta, hiện tại còn đối với chúng ta trẻ dấu. Đều là lưới kịch, mà lại nói lời nói thật ta người cảm giác bộ này hí muốn so đưa chúng ta tiểu mỹ tốt còn muốn lửa. Vương Vũ không quá xác định nói, người không hung hãn luồng thiếu niên thật có thể chứ? Trầm Lãng lắc đầu, tích lửa không có nghĩa là người lửa, này kịch bản có chút vấn đề, đơn độc đổ suất nam chính, ta để Tân Thịnh đường đám người kia chính tại sửa chữa, tranh thủ để nữ chính nhiều đổ suất một điểm. Nguyên bản biểu diễn nữ vừa cùng nữ hai đều không lửa cháy đến, Trầm Lãng cũng không thấy đến Vương Vũ Vây Lý Sán Sán có thể thay đổi lịch sử. Không dám nói có thể làm cho Vương Vũ Vây Lý Sán Sán nhiều lửa, nhưng ít ra fan hâm mộ 1 triệu hẳn là không có vấn đề gì. Không phải tất cả lưới kịch cũng giống như đưa chúng ta tiểu mỹ tốt như vậy ngọt đến thực chất bên trong, hạ tình với cổ dịch thiên thành công rất khó phục chế. Trừ phi này kịch bản đại đổi một phen, Trầm Lãng liền có ý nghĩ này, với lại đã rồi phân phó đại lộ tự mình đảm nhiệm người chế tác. Người phụ trách không hung hãn uổng thiếu niên chế tác. Đái lộ đã rồi thông qua đưa chúng ta tiểu mỹ tốt chứng minh trải qua chính mình. Trầm lãng cũng tin tưởng đái lộ có thể điều chỉnh tốt bộ này hí tỷ lệ, để nữ chính muốn so nguyên bản càng lửa. Hiện tại bày tại vương vũ với ly sán sán trước mặt liền là này nữ số 1, ai tới diễn. Vương vũ với ly sán sán 2 mặt nhìn nhau, các nàng đều muốn này nữ số 1. Ai cũng biết do nữ số 1 càng có thể lửa, nữ số 2 dù sao cũng là phối hợp diễn. Hạ tình cũng không tốt nhiều lời, mặc dù với Vương Vũ tình cảm càng sâu chút, nhưng Hậu Kỳ với Lý San San ở chung, hai người quan hệ cũng rất tốt. Vương Vũ với Lý San San ánh mắt đều nhìn về Trầm Lãng, loại này quyết định tự nhiên chỉ có Trầm Lãng có thể làm được. Vương Vũ tới diễn nữ số 1 đi, bộ này hí nữ số 1 càng thích hợp Vương Vũ. Lý San San có chút thất vọng, bất quá vẫn gật đầu. Vương Vũ có chút xấu hổ đối Lý San San nói, "San San, ta không quan hệ, các ngươi đều diễn một bộ nữ số 1." Ta nghĩ tới ta hẳn là cũng rất nhanh có cơ hội." Lý San San cười một tiếng nói. Vương Vũ ôm một cái Lý San San, không có lại nói cái gì. Vạn Tượng tập đoàn hàng năm thu mua góp nhạc kịch bản nhiều như vậy, không cần đến dạng này." Trầm Lãng cười nói một câu. Lý San San lúc này mới trong lòng dễ chịu không ít, nói thế nào cũng coi như thông qua bộ này hy súất đạo. Bao nhiêu người vì một cái nữ hai, đều không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Lý San San nghĩ minh bạch ngược lại là trong lòng đều nhẹ nhõm không ít. Lưu Yến về tổ bổ nhào vào trầm lãng trong ngực, một đôi bị thịt băng bao khóa đôi chân dài treo chọc lấy trầm lãng. Không hổ là trước kia làm chân mô hình nữ nhân, này đôi chân dài đủ để cho nam nhân nữa thích chết. Biệt thự mặc dù mua xuống nhưng còn không có trùng tu xong, trầm lãng mang theo hạ Tình các nàng tìm nhà hàng ăn một bữa. Xem như chúc mừng hạ Tình lần nữa náo nhiệt cùng cầu chúc Lý Sán Sán với Vương Vũ có thể cùng hạ Tình đồng dạng lửa. Hạ Tình uống hơi nhiều, trầm lãng cũng không có ngăn cản, người gặp việc vui luôn luôn muốn bao nhiêu uống vài chén. Vương Vũ cũng là đồng dạng, một bộ lưới kịch nữ số 1 đã rồi đủ để cho người ta hâm mộ, Vương Vũ đương nhiên vui vẻ. Chỉ có Lý San San thanh tĩnh, bôi Trầm Lãng đỡ lấy Vương Vũ với Hạ Tình. Trở lại phú lực thập hảo, tìm cái gian phòng cho Hạ Tình với Vương Vũ thoát tốt quần áo, để các nàng yên tĩnh ngủ một giấc. Lý San San thở dài, sau đó rời đi phòng ngủ, nhìn thấy đứng tại sân thượng gọi điện thoại Trầm Lãng, chớp mắt trở về phòng bên trong đổi bộ quần áo. Trầm Lãng vừa mới tắt điện thoại Ngai Mai muốn qua triệu Nhược Tuyết bên kia nhìn một chút, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mạc một bạn đứng đắn lý sẵn sẵn. Nghĩ như thế nào xuyên thành hình dáng này? Trầm Lãng cười cười ngồi ở trên ghế salon. Lý Sán Sán ngồi tại Trầm Lãng trên đùi, hai tay ôm Trầm Lãng cổ cười hỏi lại, "Vậy ngươi thích không?" Trầm Lãng tâm bên trong minh bạch, khẳng định ban ngày chính mình đem nữ số 1 cho Vân Vũ, Lý Sán Sán trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. "Không thích." "Ngươi không thích, nó vừa thích." Trầm Lãng đối Lý Sán Sán vẫn là thật hài lòng. Đừng nóng lòng, quay đầu ta phân phó vạn tượng truyền hình điện ảnh cho ngươi tìm cái bạn, để ngươi làm một lần nữa số 1. Lý sáng sáng mắt to trong suốt, nháy nói, "Thật? Cái kia còn là giả, ta lúc nào lừa qua ngươi?" Cắt, "Ngươi mỗi lần đều nói mang áo mưa nhỏ, cái kia vẻ cũng không gặp ngươi mang." Trầm lãng, "Tính, không nói nhiều như vậy, uống trước rồi nói." Chương 712, lại đến 10 ức đô la. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Trầm Lãng đem say rượu hạ tình với Vương Vũ giao cho Lý San San chiếu cố. Trầm Lãng thì là đi vào Thiên Tín Tài Chính, Thiên Tín Tài Chính nhân viên số lượng đều muốn so vừa mới bắt đầu thời điểm thêm ra mấy lần. Tổng giám đốc văn phòng. Triệu Nhược Tuyết nghe thấy tiếng đập cửa, nói tiếng, mời đến. Trầm Lãng đi vào tới về sau, Triệu Nhược Tuyết mới ngẩng đầu nhìn mắt, phát hiện là Trầm Lãng tức giận nói, lúc nào trở về? Hôm nay. Triệu Nhược Tuyết bạch nhãn Trầm Lãng, nàng nếu là tin Trầm Lãng mới là thần đốc. Triệu Nhược Tuyết ra hiệu Trầm Lãng ngồi trên ghế salon các loại chính mình một hồi, Trầm Lãng như quen thuộc từ châm trà nước, thưởng thức trà chờ lấy Triệu Nhược Tuyết. Triệu Nhược Tuyết mấy phút đồng hồ sau mới bản công tác bên kia đứng dậy, nhìn thấy Trầm Lãng thảnh thơi uống nước trà, đưa cho Trầm Lãng một phần văn bản tài liệu. Trầm Lãng nhận lấy nói, đây là cái gì? Liên quan tới ngươi lần trước bơm tiền tiến vào 200 triệu đô la ký cảng chi tiêu ghi chép. Trầm Lãng nhìn cũng không nhịn, lại trả lại Triệu Nhược Tuyết nói, tiền không có. Không có. Triệu Nhược Tuyết lắc đầu. Trầm Lãng cũng không khỏi đến cảm thán, hiện tại đoạt di động thanh toán thị trường sát thực rất khó khăn. Ai bảo ngươi nhất định phải vọt nhọn đầu hướng này thị trường sông. Chóe Nhu A Toại. Triệu Nhược Tuyết trấn an nói, hiện tại chúng ta thành tích đã rồi rất không tệ, trên thị trường trừ thanh toán bảo với ngoại trang, chúng ta bài danh di động thanh toán hạng 3. Trầm Lãng trợn mắt trừng một cái, ta đều ném 300 triệu đô la tiền qua, nếu là không nhìn thấy cái thành tích này, ta cảm thấy ngươi cũng không cần làm. Triệu Nhược Tuyết cười một tiếng nói, Chúng ta hậu kỳ toàn dân chia cắt 1.5 tỷ vẫn rất có hiệu quả, hiện tại trên cơ bản tháng hoạt dụng hộ tại 40 triệu trình độ. Còn chưa tới thanh toán bảo một cái số lẻ. Trầm Lãng lắc lắc đầu nói. Triệu Nhược Tuyết mắt trợn trắng nói, này đã rồi rất không tệ, chúng ta đã trở thành phe thứ 3 thanh toán trong bình đài gần với thanh toán bảo với hệ chặt lóa mắt ngồi xa mới. Trầm Lãng ngược lại là xem thường, đầu nhập mấy trăm triệu đô la tiến vào không thấy điểm hiệu quả sao được. Triệu Nhược Tuyết đứng dậy bàn công tác cầm một phần văn bản tài liệu trở về nói. Ngươi xem, năm nay thứ ba quý di động thanh toán thị trường quy mô đại khái tại 300 ngàn ức. Triệu Nhược Tuyết chỉ vào hình tròn thống kê cầu nói, chúng ta tại thứ ba quý thị trường phần chiếm so đạt tới 2%. Hải Phó Bảo giao ra thứ ba quý 6 ngàn ức thành tích. Trầm Lãng cũng rõ ràng có thể làm được cái thành tích này, Hải Phó Bảo đã đầy đủ choi sáng. Triệu Nhược Tuyết hành trầm lãng một chút, Hải Phó Bảo đã rồi ngồi vững vàng phe thứ ba thanh toán thị trường thứ ba cực vị trí, ngươi nói Hải Phó Bảo thế nào? Trầm Lãng vô vỗ tay khích lệ nói, "Tiếp tục cố gắng, ngươi chẳng nào thì đánh ngã Thanh toán Bảo với hệ chặt Thanh toán Ta liền đối ngươi đầu giảm xuống đất." Triệu Nhược Tuyết biết rõ Trầm Lãng đang trêu ghẹo chính mình, nhưng vẫn là không nhịn được nói, "Làm sao liền không khả năng, chỉ cần chúng ta cố gắng, chưa từng không có hy vọng đuổi kịp bọn hắn." Hiện tại hai phó bảo nhiều nhất xem như thứ ba cực, nhưng chiếm cứ tỉ lệ với Thanh toán Bảo, hệ chặt so sánh, cái kia chênh lệch quá nhiều thanh toán bảo với hệ chặt liên thủ chiếm cứ phe thứ 3 thanh toán thị trường tiếp cận 92% phần nghịch, i phó bảo thật chỉ chiếm theo một cái số lẻ. Nhưng so sánh những kia bị thống kê công ty phân loại làm những khác phe thứ 3 thanh toán công ty, i phó bảo đã rồi coi như không tệ. Liền ngay cả chim cánh cụt với mạ nghị kim phục cũng bắt đầu coi trọng hơn i phó bảo viên này lóe mắt ngồi sao mới. Nhấc lên phe thứ 3 thanh toán, tự nhiên là muốn nói lên tiêu phí tình cảnh, bao quát bình an nhất túi tiền chỉ có mua sắm bảo hiểm mới có thể sử dụng được. Dù là tiếp nhập trở dùm các loại ngành nghề, có hẹ chặt với thanh toán bảo ai sẽ dùng nhất túi tiền. Ái phó bảo tốt ở cạnh lấy giai đoạn trước đại thủ bút vung tiền, hấp dẫn không ít đăng ký sử dụng, tăng thêm mỗi ngày chia cắt hồng bao để ái phó bảo tháng hoạt dụng hộ một mực rất cao. Nhất chủ yếu vẫn là hàng hiệu hội, vi mô tinh tuyển, Long Châu trực tiếp, TikTok trực tiếp, cùng Serta Entertainment, yêu mệ ảnh nghiệp các loại toàn phương vị thanh toán đến đỡ. Ái phó bảo có thể lấy được thứ 3 quý 6 ngàn ước phân ng Trầm Lãng cho tài nguyên Nghiên không thể bỏ qua công lao. Triệu Nhược Tuyết đối giai đoạn trước đốt tiền là vừa hận vừa yêu, thu hoạch được số lớn người sử dụng, cũng làm cho Hải Phó bảo nhất định năm nay hao tổn sẽ là tương đương kinh khủng một con số. Cần ta bơm tiền bao nhiêu? 1 tỷ. Triệu Nhược Tuyết cười nói, là đô la sao? Đương nhiên là đô la. Triệu Nhược Tuyết kinh ngạc đến ngây người một cái trước mắt, vội vàng nói, quá nhiều. Đây chính là 1 tỷ đô la, đổi vì nhân dân tệ đây chính là tiếp cận 7 tỷ. Trầm Lãng cười lắc đầu nói, "Không nhiều, tất nhiên Nghị Khiêu động thanh toán bảo với hệ chợ thị trường, không đến hơi lớn sao được." Trầm Lãng trước đó nhìn qua chính mình trò chơi hạng mức, còn thừa lại một 2000 tỷ. Tuy tiện quất cái số lẻ đều đầy đủ tại phe thứ 3 thanh toán thị trường quấy long trời lở đất. Triệu Nhược Tuyết nội tâm cũng nhịn không được rung động dưới, dù là trước đó tại phi tưởng khoa học kỹ thuật đều không có thể qua tay vượt qua 1 tỷ đô la. Chính yếu nhất Trầm Lãng ý tứ rất rõ ràng, này 1 tỷ đô la đều là muốn tiêu hủy. Vậy đơn giản liền là núi vàng đang tiêu đốt. Triệu Nhược Tuyết mở miệng nói, "Ta trước đó chính rất muốn thu mua quý ngân sách giấy phép, lúc này vừa vặn có tiền." Quý ngân sách giấy phép. "Đúng, cùng chúng ta trước đó thu mua một chín giao một cái đạo lý, đều là quốc gia giảm thị giá trị tăng gọi sản phẩm." Trầm Lãng nghe Triệu Nhược Tuyết kiểu nói này liền hiểu được, Triệu Nhược Tuyết lại tiếp lấy giải thích xuống. "Hiện tại trên thị trường một tấm quý ngân sách tiêu thụ giấy phép không sai biệt lắm tại 50 triệu đến 80 triệu không đợi." Triệu Nhược Tuyết nói tiếp. Đơn giản tới nói, chúng ta ưu thế lớn nhất ở chỗ có thể thông qua thu hoạch Quỷ ngân sách tiêu thụ giấy phép về sau làm tiền tệ Quỷ ngân sách, lấy một thí dụ nhìn xem dư bảo liền biết rõ. Không phải mát sao? Cái gì mát? Người ta hảo hảo, gần nhất bị giám thị tương đối nghiêm mà thôi. Trầm Lãng nhíu môi nói, ta ngược lại thật ra rõ ràng chút, không chứng kinh doanh dám làm lớn như vậy, thực sự bội phục Ali với Mã Quân Dũng khí. Đây cũng không phải Trầm Lãng nói mỏ kế toán bảo kiếm lợi nhiều nhất đương nhiên muốn thua tiêu phí tài chính cũng chính là hoa bái với tá bái theo giai đoạn phí thủ tục với lợi tức. Mã Nghị Kim phục cho vay tiền chủ thể là Sơn Thành Mã Nghị thương thành tiểu vay công ty trách nhiệm hữu hạn với Sơn Thành con kiến tiểu nhỏ bé vay công ty trách nhiệm hữu hạn. Sơn Thành nơi đó giám thị bộ môn nhưng chưa từng có phê qua tiểu vay công ty có thể hướng cả nước phạm vi bên trong cho vay. Nhưng Mã Nghị Kim phục cứ làm như vậy, với lại làm không phải đồng dạng đại. Dựa theo trầm lãng tra được tư liệu biểu hiện Sơn Thành Mã Nghị Thương thành Tiểu Vay Công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tài chính chỉ có 18 ức, còn Kiến Tiểu nhỏ bé vay công ty trách nhiệm hữu hạn đăng ký tài chính làm 20 ức. Nói cách khác, liền là đem tất cả tiền cho mượn qua, cũng chỉ có thể làm 38 ức sinh ý. Dựa theo Sơn Thành có thể thích hợp phóng đại vay đòn bẩy đến 2. 3 lần quy định, Mã Nghị Kim Phúc cũng chỉ có thể làm 87 bố lực sinh ý, nhưng hiện tại Mã Nghị Kim Phúc cho vay tiền quy mô là tiếp cận 3000 ức. Trầm Lãng cảm thấy chính mình nếu là không đẩy một cái mã nghị kim phục đi đối không lên chính mình, quốc gia trước kia khả năng thuộc về mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần người hữu tâm qua chọc ra chuyện này, ngay tức khắc sẽ dẫn phát quốc gia nghiêm ngặt coi trọng. Trầm Lãng nói với Triệu Nhược Tuyết xong về sau, Triệu Nhược Tuyết đơn giản trợn mắt hốt mồm, quá điên cuồng. Ta đều không thể tin được, bọn hắn không có cả nước cho vay tiền tư cách cũng dám chơi lớn như vậy. Hám lợi đen lòng, hiện tại mã nghị kim phục là tiến tối lượng nan. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể nắm giữ cơ hội này." Trầm Lãng cười nói. Triệu Nhược Tuyết nói tiếp, "Vậy chúng ta có cần phải lập tức thu mua một tấm quỹ ngân sách giấy phép, thành lập chính mình quỹ ngân sách công ty, đến lúc đó thông qua ái phó bảo làm tiền tệ quỹ ngân sách đi ra, một năm lợi nhuận cũng sẽ rất có thể nhịn." Trầm Lãng đồng ý nói, "Không sai, ái phó bảo muốn phát triển mở rộng quy mô, thành lập chính mình tài chính công ty là tất nhiên, bao quát chim cánh cụt tin tưởng cũng tại chủ tính quỹ ngân sách giấy phép." Triệu Nhược Tuyết nghe vậy có chút lo lắng nói: "Vậy chúng ta có thể nhanh hơn điểm hành động, bản thân hai phó bảo liên lạc hậu chim cánh cụt thoại chặt thanh toán, nếu là quỹ ngân sách giấy phép bên trên lại lạc hậu vậy liền một điểm lật bản cơ hội đều không." Chim cánh cụt giấy phép vẫn phải có một đoạn thời gian mới có thể phê xuống tới, bọn hắn dự định trực tiếp xin bán buôn. Trực tiếp xin? Triệu Nhược Tuyết kinh ngạc nói: "Vậy sẽ không muộn mấy tháng sao?" Chim cánh cụt có cái kia tự tin, không kém cái kia mấy tháng, chúng ta không thể được, đắt một chút liền đắt một chút đi. Về sau đều sẽ lừa đi ra. Một tấm quý ngân sách tiêu thụ giấy phép, trước kia xin dễ dàng thời điểm, mấy trăm ngàn đầy đủ cầm xuống. Hiện tại ít nhất đều là 50 triệu lên giá, 80 triệu đều có người dám mua. Đem sự tình giao cho Triệu Nhược Tuyết, trầm lặng thì là thành thơ qua thiên tiến tài chính địa phương khác nhìn xem. Triệu Nhược Tuyết thì là vội vàng liên hệ nắm giữ quý ngân sách tiêu thụ giấy phép công ty, loại này giao dịch đương nhiên là cần cổ quyền vận hành. Triệu Nhược Tuyết trước đó liên hệ nhà kia nắm giữ quỹ ngân sách tiêu thụ giấy phép công ty, cũng tại quan sát giá thị trường. Nhiều lần đàm phán, cuối cùng xác định ra thu mua giá cả định là 70 triệu. Triệu Nhược Tuyết cũng không đau lòng, 70 triệu mà thôi, hai phó bảo về sau đêm này 70 triệu lừa đi ra vẫn là tương đối dễ dàng. Thiên Tín Tài chính cũng lại thu hoạch một khối giấy phép, Tiến Quân Quỹ ngân sách tiêu thụ thị trường giấy phép tới tay. Chương 713: Thu mua giấy phép. Mấy ngày nay Triệu Nhược Tuyết một mực đang bận rộn lấy thu mua quỹ ngân sách tiêu thụ giấy phép. Hoa 70 triệu mua một tấm quỹ ngân sách tiêu thụ giấy phép Ái Phó Bảo, ngay tức khắc gây nên nghiệp nội những khác đối thủ cảnh giác. Nhất là Mã Nghĩ Kim Phục với chim cánh cụt càng là đã bắt đầu coi trọng thiên tiến tại chính đối thủ này. Ái Phó Bảo tiềm lực tương đối lớn, chính yếu nhất phía sau Kim chủ đốt tiền đốt quá ác. Lúc này mới mấy tháng đã rồi thiêu hủy 300 triệu đô la, hiện tại xem ra 300 triệu đô la chẳng qua là đối phương món ăn khai vị thôi có giấy phép, xử lý quỹ ngân sách tiêu thụ công ty không biết rõ phạm kỳ. Nhưng có thể mua được quỹ ngân sách tiêu thụ giấy phép công ty lác đác không có mấy, mấy vạn ra xử lý quỹ ngân sách tiêu thụ công ty bên trong không đủ 1%. Triệu Nhược Tuyết tuyển chọn tỉ mỉ sau lựa chọn một nhà cỡ trung quỹ ngân sách tiêu thụ công ty, nhưng sau ngày tìm tài chính chiếm đoạt đối phương. Đối Triệu Nhược Tuyết mà nói, này nhà công ty hữu dụng nhất không ai qua được những kia quỹ ngân sách tiêu thụ đoàn đội thôi. Triệu Nhược Tuyết không hiểu quỹ ngân sách tiêu thụ phương diện sự tình. Nhưng không có nghĩa là Triệu Nhược Tuyết sẽ không dùng người. Thiên Tín Tài Chính rất nhanh lại đăng ký thành lập toàn gia công ty, tên đầy đủ gọi Thiên Tín Quỹ Ngân Sách Công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ doanh phạm vi quỹ ngân sách tiêu thụ. Xử lý quỹ ngân sách tiêu thụ công ty rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể uống chút canh, có thể ăn thịt đều là có giấy phép công ty. Thiên Tín Tài Chính cũng bị Triệu Nhược Tuyết đổi tên là Thiên Tín Kim Phúc, cũng phân phó kỹ thuật đoàn đội chuẩn bị đẩy ra tiền lễ bảo. Điểm ấy yêu cầu đối với kỹ thuật đoàn đội tới nói không có gì độ khó chiếu vào dư bảo làm là được. Có giấy phép tự nhiên kiến cường, Triệu Nhược Tuyết nghĩ phát hành một cái thiên tín quỹ ngân sách, chuyên môn làm tiền tệ quỹ ngân sách. Dù là thiên tín quỹ ngân sách không kiếm tiền đều được, chỉ cần dùng hộ đem tiền ném vào tiền lệ bảo, bọn hắn liền sẽ không tháo rỡ ái phó bảo. Nay tương đương với một cái buộc chặt tác dụng, bao nhiêu người đều là vì một cái dư bảo tiến tới không nỡ tháo rỡ thanh toán bảo. Triệu Nhược Tuyết rất rõ ràng đạo lý này, trước mắt ái phó bảo người sử dụng mặc dù so ra kém thanh toán bảo với hệ chặt khủng lồ nhưng cũng không thể khinh thường. Triệu Nhược Tuyết hiện tại trong tay có tiền trong lòng không hoàng hốt, chậm rãi 1 tỷ đô la bơm tiền tiến vào thiên tiến kim phục, hiện tại chỉ bất quá dùng 1 phần 10 cũng chưa tới. Ta có cái kế hoạch, lần trước toàn dân chia cắt 1.5 tỷ hiệu quả rất tốt, ta muốn mượn 11 quốc khánh xung quanh cơ hội này, một lần nữa hoạt động. Nói một chút, lần trước chúng ta đốt tiền sách lược đã thấy hiệu quả, thứ ba quý di động thanh toán thị trường chúng ta phần có thể đạt tới 2%, cái kia 1.5 tỷ đốt không thể bỏ qua công lao. Triệu Nhược Tuyết ngừng lại nói, "Nhưng chúng ta vẫn là không làm được chuyện để bồi dưỡng thành quen người sử dụng, lần này ta dự định đồng thời thượng tiến tiền lệ bảo với tiêu phí tài chính sản phẩm." "Tiêu phí tài chính?" Trầm Lãng chú ý tới cái từ này, lắc đầu nói, "Dưới mắt còn không được, tiêu phí tài chính không có giấy phép phong hiểm rất lớn. Không có giấy phép đi mua ngay, ta cũng không tin còn không lấy được một tấm giấy phép." Triệu Nhược Tuyết ngữ khí kiên định nói, "Tiêu phí tài chính nhất định phải đi làm, bằng không thiên tiến kim phục căn bản không nhìn thấy lợi nhuận hy vọng." Ngao ngoài mà nghĩ kim phục tài báo, mắt sáng nhất liền là tiêu phí tài chính này một hối, cơ hội chiếm cứ Ma Nghị Kim Phục lại dòng nhuận thắng thành. Ma Nghị Kim Phục cũng tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, chỉ có bên trong tỉnh cho vay tiền tư cách lại một mực tại cả nước cho vay tiền, đỏ mắt rất nhiều người, sớm tối đều sẽ xảy ra vấn đề. Trầm Lãng sờ sờ cái cầm nói, muốn nói lên tiêu phí tài chính giấy phép, ta giống như thật là có cái biện pháp. Triệu Nhược Tuyết nghe vậy gấp giọng nói, biện pháp gì? Nếu có thể mua xuống tiêu phí tài chính giấy phép, vậy chúng ta liền kiếm bộn. Tiêu phí tài chính giấy phép cũng là quốc gia quản khống nghiêm ngặt giấy phép thứ nhất, cùng loại với hoa bái với tá bái loại này cả nước cho vay tiền nhất định phải có lá bài này chiếu mới được. Trên cơ bản đều là cả nước thành thương hành nắm giữ, dù sao đối không phải cơ quan tài chính yêu cầu nhất định phải đạt tới tổng tư sản 60 tỷ hoặc là năm doanh thu 20 tỷ. Đừng nói thiên tín tài chính, liền ngay cả Mã Nghị Kim phục trước đó đều sở không tới ngưỡng cửa này. Nam Việt Ngân hàng vừa vặn có một tấm giấy phép. Trầm Lãng nhớ ký trước đó La Viêm với chính mình đề cập qua đời miệng. Thật. Triệu Nhược Tuyết kinh hỉ nói, cái kia nhanh với Nam Việt Ngân hàng hợp tác một chút, chúng ta bỏ vốn, Nam Việt Ngân hàng lấy không cổ phần là được. Tiêu phí tài chính giấy phép liền là như thế đáng tiền, trên cơ bản nắm giữ tiêu phí tài chính giấy phép chín thành đều là thành tương hành. Nam Việt Ngân hàng cũng không ngoại lệ, lúc trước La Viêm chủ trương gắng sức thực hiện xin một tấm tiêu phí tài chính giấy phép. Sở dĩ thành thương hành chiếm cứ chính thành nguyên nhân liền là dị địa khuyết chương hạn chế chính sách. Thành thương hành rất khó lấy được phê dị địa mở chi nhánh ngân hàng, tự nhiên tiêu phí tài chính giấy phép giải quyết này một năm đệ. Hoàn toàn có thể thông qua tiêu phí tài chính giấy phép lách qua này một chính sách tại cả nước các nơi mở rộng nghiệp vụ. Nam Việt ngân hàng tay trong bưng bít lấy chương này tiêu phí tài chính giấy phép, không biết rõ để bao nhiêu người nhớ thương không thôi. Cả nước chính sách quy định không có tiêu phí tài chính giấy phép Cùng loại với mã nghị kim phục này vừa để xuống vay công ty nhiều nhất không cho phép đòn bẩy vượt qua 3 lần. Nhưng có tiêu phí tài chính giấy phép, cao nhất có thể đạt tới đến 13 lần. Trong đó trên lệnh đơn giản cách nhau một trời một vực, chầm lãng cũng có chút may mắn, còn tốt chính mình lúc trước thu mua một nhà thành thương hành giải quyết này đau sót chỗ. Cùng loại với những kêu cả nước tính thương nghiệp ngân hàng căn bản vốn không coi trọng loại này tiêu phí tài chính giấy phép, bọn hắn bản thân liền có thể cả nước tiến hành cho vay tiền. Nhưng đối mạ nghĩ kim phục dạng này công ty tới nói, tiêu phí tài chính giấy phép là mong muốn mà không thể được. Ta có ngươi không có liền là ưu thế, Triệu Nhược Tuyết cơ hồ không kịp chờ đợi muốn cùng Nam Việt ngân hàng lập tức hợp tác. Trầm Lãng cho La Viêm gọi điện thoại, để La Viêm tới một chuyến thủ đô. La Viêm tọa trấn rộng tỉnh, về phần thủ đô chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng cũng là phái La Viêm ra một thành viên kiên tương. La Viêm tiếp vào điện thoại, Trầm Lãng lời nói trong liền biết rõ chuyện này khẳng định tiểu không. La Viêm tắt điện thoại. Vội vàng phân phó thư ký định bay hướng thủ đô vé máy bay. Lương tựa trầm lãng này đại lão bản, Nam Việt Ngân hàng phát triển cơ hội là ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Trước mắt hấp thụ tiền tiết kiệm kim đã rồi tiếp cận 200 tỷ, nhất nhân tố chủ yếu đương nhiên là dị địa mở mấy chi nhánh ngân hàng thu hoạch từng đống. Dung Thành, Thượng Hải, thủ đô tam đại chi nhánh ngân hàng đều lấy được để đồng hành đỏ mắt thành tích. Tam đại thành thị thị trường rất không lô, Nam Việt Ngân hàng năm nay hấp thụ tiền tiết kiệm kim vượt qua 3000 ức trên cơ bản không có độ khó. Tổng tư sản chủ yếu chỉ là cho vay tiền có thể sinh ra ích lợi, đối với ngân hàng tới nói thu nạp tiền tiết kiệm càng nhiều, tự nhiên cần cho vay tiền kim càng nhiều. Dù sao phổ thông người sử dụng để vào ngân hàng tiền tiết kiệm là cần thanh toán lợi tức, chỉ có cho vay tiền ra qua mới có thể để cho ngân hàng không tổn thất. Nam Việt ngân hàng thông qua trầm lãng không ít mò được chỗ tốt, tổng tư sản càng là đột nhiên tăng mạnh bình thường đạt tới 3000 nước. Tổng tư sản gia tăng cũng có chỗ xấu, vậy khẳng định là đối vốn liếng kim nhu cầu càng ngày càng cao. Ngân Hàng mặc dù cũng chơi đòn bẩy, nhưng đến thỏa mãn ngân dám sẽ tương quan mấy hạng số liệu mới được. Nam Việt Ngân Hàng ngược lại là này phương diện không có gì lo lắng, Trầm Lãng theo lúc đều có thể hơi một tí bơm tiền 10 tỷ ra tăng Nam Việt Ngân Hàng hạch tâm vô liếng. Hạch tâm vốn liếng càng nhiều, Nam Việt Ngân Hàng có thể đòn bẩy vốn liếng lại càng lớn. Chương 714: Lãng bãi. La Viêm ban đêm liền đến thủ đô, Trầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết cố ý mở tiệc chiêu đãi La Viêm. Bắc Hồ Cửu Hào nhà hàng La Viêm vừa mừng vừa lo nói: "Trầm Đồng, Triệu tổng, trong điện thoại không có quá nghe hiểu rõ, lúc này là Nam Việt ngân hàng với Thiên Tín Kim Phúc cùng một chỗ thành lập một nhà tiêu phí tài chính công ty." Triệu Nhược Tuyết cười gật đầu: "Không sai, các ngươi Nam Việt ngân hàng có thể miễn phí thu hoạch được cổ phần, cầm cổ tỷ lệ 20% thế nào?" La Viêm trong lòng đang tính toán, ngoài miệng hỏi: "Triệu tổng, ta nghĩ biết rõ nhà này tiêu phí tài chính công ty đăng ký vốn liếng bao nhiêu?" "2 tỷ." La Viêm cứ thế 2 tỷ. La Viêm rõ ràng một tấm tiêu phí tài chính giấy phép bị lực, chỉ là đòn bẩy 13 lần đủ để để cho người đó mắt. Triệu nhược tuyết ý tứ rõ ràng là dự định chạy này 13 lần đòn bẩy mà đến. La Viêm nhịn không được xem Trầm Lãng một cái nói, Trầm Đồng, ngài ý là. Nói cho cùng Nam Việt ngân hàng vẫn phải nghe Trầm Lãng, La Viêm chủ tịch ngân hàng. Trầm Lãng cười nói, đây là cả hai cùng có lợi, Nam Việt ngân hàng hợp tác với thiên tín tài chính sẽ không sai. La Viêm sao có thể nghe không hiểu Trầm Lão ý tứ, rõ ràng Triệu Nhược Tuyết lời nói là đạt được Trầm Lãng tán thành. "Trầm Đồng, Triệu Tổng, ta người vô điều kiện phối hợp thiên tiến kim phục, vậy liền dựa theo Triệu Tổng hợp ý." La Viêm cười bưng ly rượu lên nói, "Vậy ta liền cảm tạ Trầm Đồng với Triệu Tổng lại đưa ta một bút công trạng." Nam Việt ngân hàng tương đương với tài không bắt sói, thu hoạch được lập tức sẽ thành lập tiêu phí tài chính công ty 20% cổ phần. Trầm Lãng mặc dù rất ít qua quản Nam Việt ngân hàng, nhưng không có nghĩa là Nam Việt ngân hàng không nhận chầm Lãng coi trọng. Nam Việt ngân hàng hiện tại chính một chút xíu hướng phía cỡ lớn thương hội phát triển, chầm Lãng chờ mong Nam Việt ngân hàng cho chính mình càng nhiều trợ giúp ngày đó. Nói xong chính sự, La Viêm cũng cùng chầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết tâm sự Nam Việt ngân hàng gần đây nghiệp vụ tình huống. La Viêm chủ yếu là nói cho chầm Lãng nghe, chầm Lãng nghe được rất chân thành, đồng thời đôi khi thì đặt câu hỏi vài câu. Sau khi cơm nước xong, La Viêm chính mình về khách sạn. Trầm Lãng với Triệu Nhược Tuyết tại Royal Resort trong xe nói chuyện thiếm, Trầm Lãng cười hỏi, "Lam Viêm người này ngươi cảm thấy thế nào?" "Rất có cổ tay, có thể không bị ngươi đổi đi chứng minh năng lực khẳng định đủ. Ta thế nào cảm giác ngươi giống như thổi phong ta." Ý tự luyến. Triệu Nhược Tuyết bình thường công việc điên cuồng, nhưng cùng với Trầm Lãng thời điểm vẫn tương đối bâng lòng. Làm việc sự tình, Trầm Lãng cũng tận lượng ít với Triệu Nhược Tuyết ở nhà nói chuyện với nhau. Trong lương thủy phủ cư xá, Triệu Nhược Tuyết mâu thân từ thịnh hạ đến cùng vẫn là không có lưu tại thủ đô. Triệu Nhược Tuyết bình thường an toàn ngược lại là không thành vấn đề, Trầm Lãng một mực đối chính mình nữ nhân này phương diện tương đối coi trọng. Điểm này bảo an phí tổn đối Trầm Lãng tới nói tính không cái gì, Trầm Lãng cũng không hi vọng nghe được cái gì ngoài ý muốn. Triệu Nhược Tuyết ngẫu nhiên với Trầm Lãng gặp một lần, tự nhiên ít không vật lộn một phen. Bất quá Triệu Nhược Tuyết tại này phương diện rõ ràng còn không phải rất thoải mái, có chút động tác một mực rất kháng cự. Trầm Lãng không sợ người khác làm phiền khiên nhận quyên bảo, Triệu Nhược Tuyết mắc cỡ đỏ mặt phối hợp Trầm Lãng hoàn thành từng cái động tác một. Vân thu vũ huyết, trừ ga giường có chút lộn xộn, Triệu Nhược Tuyết sợi tóc bị da đổ mồ hôi dính nhớp ở trên người. Ông ta qua tấm giữa, trên thân dính chết. Triệu Nhược Tuyết dịu dàng nói. Trầm Lãng một tay liền nhẹ nhõm ôm lấy Triệu Nhược Tuyết, tại phòng tắm thân mật cùng nhau một phen, mới ôm nhau ngủ. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Triệu Nhược Tuyết đã rời giường thành đồng hồ sinh học, nhìn thấy Trầm Lãng tiếp tục ngủ. Triệu Nhược Tuyết nhẹ chân nhẹ tay không có đánh thức Trầm Lãng. Chính mình ăn điểm tâm xem công ty thư ký cho chính mình phát tin ngắn đồng thời không ngừng đánh chưa phê duyệt. Mãi cho đến nhanh chín điểm, Trầm Lãng mới tự nhiên tỉnh, ăn bữa, bữa sáng đi theo Triệu Nhược Tuyết qua công ty. Đến công ty, Triệu Nhược Tuyết có bận việc, Trầm Lãng nhàn nhã uống nước trà nhìn xem tạp chí. Triệu Nhược Tuyết chuẩn bị ký càng một phần văn bản tài liệu, đây là Triệu Nhược Tuyết tối hôm qua phân phó thủ hạ nhân viên chế tác tốt hợp đồng. Về phần với Nam Việt ngân hàng hợp tác tên công ty Triệu Nhược Tuyết trưng cầu trầm lão ý kiến về sau định là Thiên Tín Nam Việt Tiêu phí Tài chính Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Kết hợp Thiên Tín Kim Phúc với Nam Việt Ngân hàng riêng phần mình danh tự, đây cũng là tuyệt đại đa số tiêu phí tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn tạo thành. Trên cơ bản đều là thành thương hành liên hợp cỡ lớn xí nghiệp cùng một chỗ thành lập tiêu phí tài chính công ty. Thiên Tín Kim Phúc dưới mắt không nhiều người chơi trong người mới thôi, chỉ không qua cái này người mới khẩu vị cũng không nhỏ. Đăng ký vốn liếng liền đạt tới 2 tỷ. Nam Việt ngân hàng mặc kệ sự việc khác, toàn quyền giao cho Thiên Tiến Kim phụ xử lý. Triệu Nhược Tuyết tổ chức công ty hội nghị, thương thảo sắp ôn lại tiêu phí tài chính sản phẩm công việc. Trầm Lãng cũng đi theo dự thính lần này hội nghị, chỉ bất quá nghe được Triệu Nhược Tuyết lên tiêu phí tài chính sản phẩm, Trầm Lãng mặt sầm lại. Có thể hay không đổi danh tự? Triệu Nhược Tuyết cố nén ý cười nói, có cái gì không được sao? Các ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Tất cả cao quản đều nín cười không dám nhiều lời. Triệu Nhược Tuyết đem hai phó bảo sắp online hai sản phẩm danh tự một công bố thiếu chút nữa để mọi người cười phun. Một số không tiền bảo coi như dễ nghe, khác một cái liền có chút giá thú vị, Triệu Nhược Tuyết đặt tên gọi lãng bái. Trầm Lãng vội vàng trừng mắt Triệu Nhược Tuyết nói, này khẳng định không được, nghe như vậy quá dị, đổi một cái. Em thay lọt vào hai liền đủ, cũng dễ dàng cho ký ức, xin mời Trầm Đồng hy sinh chính mình. Triệu Nhược Tuyết không hề bị lay động nói. Trầm Lãng im lặng mắt nhìn Triệu Nhược Tuyết, cũng thuận Triệu Nhược Tuyết qua. Trầm Lãng oan ủi chính mình, dù sao tiêu phí tài chính sản phẩm đẩy ra về sau, có thể cho chính mình kiếm tiền, gọi lãng bãi liền kêu to lên. Tan họp về sau, Triệu Nhược Tuyết trong phòng làm việc bị Trầm Lãng giáo huấn một phen, giáo huấn Triệu Nhược Tuyết mặt như hoa đào, không ngừng nhợt nhạt. Triệu Nhược Tuyết cầm khăn ướt lau trên bàn công tác dấu vết, dẫn trách, xem ngươi hẹp hỏi dạng, ta chính là đặt tên về phần ngươi phát lớn như vậy lựa sao. Trầm Lãng hừ hừ nói, về phần, ta cũng có thể nghĩ ra được ngươi hai chức năng này sau khi lên mạng. Da thịt rồi lọc gỉnh phía dưới sẽ luân hãm tới trình độ nào. Triệu Nhược Tuyết cũng yêu tiểu cười mấy tiếng nói, cái kia không vội vặn, thay chúng ta miễn phí đánh quảng cáo đều có. Trầm Lãng lười nhắc với Triệu Nhược Tuyết nói dóc này chút, thuận miệng căn dặn vài câu liền rời đi Thiên Tín Kim phục. Dưới mắt Thiên Tín Kim phục còn tốt, người không tính quá nhiều, chờ sau này tất nhiên sẽ chuyển nhập một tòa thuộc về chính mình cao ốc. Trầm Lãng cũng phân phó Triệu Nhược Tuyết bình thường lưu ý, gặp được phù hợp cao ốc trực tiếp mua xuống trước tới. Về phân kiến thiết một tòa có chính mình phong cách cao ốc, vậy cần càng nhiều thời gian, Thiên Tín Kim Phúc cũng không có cái kia cái thời gian đi chờ đợi. Trầm Lãng vừa đi ra cao ốc, trong túi điện thoại di động kêu. Trầm Lãng ngoác ra nhìn một chút, kết nối nói, "Uy, ân. Chút, ngươi có thể hành động." Tắt điện thoại về sau, Trầm Lãng khỏe miệng khẽ miệng ghé cong, vừa rồi là điển điển gọi điện thoại tới. Lần trước đồn sở ảm, gặp bã nạ cái kia nhà thiết kế sở tệ phản ổ tại hàng hiệp hội này không có chiếm được chỗ tốt. Sở tệ phản nổ trong lòng có oán khí về qua dẫn người quay chụp một cái quảng cáo, bên trong người mâu động tác tràn ngập đối hoa hạ văn hóa khinh bỉ. Điên điên trước đó liền bị Trầm Lãng phân phó chú ý đồn sợ ảm, gã bạ nạ phải chăng có loại này tìm đường chết hành vi, không nghĩ tới đối phương tìm đường chết động tác nhanh như vậy. Tất nhiên bọn hắn muốn chết, Trầm Lãng không ngại đẩy bọn hắn một thanh. Chương 715, ngoan cố đến cùng. Đồn sợ ảm, gã bạ nạ ở trong nước có được không ít fan hâm mộ. Hàng năm hoa hạ địa khu cống hiến doanh thu chiếm cứ đồn sở ảm, gạ bà nạ 1 phần 3 trở lên. Đồn sở ảm, gạ bà nạ website game tuyên bố một cái video, ngay tức khắc tại trầm lãng dạng này, người hữu tâm chăm ngồi gây nên mọi người cũng vẫn. Một người mâu cầm đũa ăn đi giả, hơi một tí khinh bị cầm đũa là một loại dê đoan văn hóa. Dạng này video một chuyến ra, lại thêm bị trầm lãng sai khiến người sập rỉnh suất với sở khệ phản nổ đối thoại. Từ đối với trầm lãng ngoan hận, sở khệ phản nổ không để ý chút nào cùng ý nghĩ của mình. Trong miệng càng là phát ra các loại người hoa lả rác rưởi ngôn luận. Càng quá phận cùng loại đồn sở ảm, gạ bã nạ doanh thu đều là một đám đổ nước vào não người hoa cống hiến loại hình lời nói. Bình thường tự mình phát cầu nhạo cũng liền thôi, nhưng tất nhiên bị trầm lãng để mắt tới, sở khệ pha nổ hối hận đều muộn. TikTok cơ hội trong nháy mắt thêm ra không ít cái này video, đồn sở ảm, gạ bã nạ nhục hoa càng là trong nháy mắt bị sào nóng đến nóng lục xoát bảng. Theo càng ngày càng nhiều hiếu kỳ người sử dụng điểm kích, cũng phát bình luận. Đồn sợ ảm, gạc bà nạ trong nháy mắt bạo tạc. Ngày, vậy mà khinh bị chúng ta, còn lừa chúng ta tiền. Còn tốt lao tử là vợ xạ sở tử chung, vĩnh viễn chống lại đồn sợ ảm, gạc bà nạ. Qua hắn đại gia đồn sợ ảm, gạc bà nạ, lừa chúng ta tiền còn chửi chúng ta. Đồn sợ ảm, gạc bà nạ bộ phận đi ác tửa hồ phản ứng trì độn đồng dạng, chậm chạp không đưa ra trả lời. TikTok càng là dựa vào lần trước chia cắt bơ bở gì sản phẩm 1 năm tròn buổi lễ long trọng để chính mình ngày hoạt dụng hộ lại đến một bậc thang. Đã rồi đạt tới 70 triệu ngày sống thành tích, tháng hoạt dụng hộ chính thức đột phá 100 triệu. TikTok lĩnh vực độc giác thú đã rồi hướng phía siêu cấp độc giác thú đang nhanh chóng tiến lên. Bãi đủ không ngừng cho tài nguyên, bãi đủ hiện tại là kiếm bọn, chim cánh cụt càng là trông mà thèm phiền muộn không được. Không lố như thế ngày hoạt dụng hộ, tự nhiên nhẹ nhõm liền có thể chế tạo ra điểm nóng chủ đề, đồn sơ ám. Gặp Bã Nạ rất may mắn đang đỉnh tiệc tộc nóng lục soát bảng đầu đề. Đồn sở ẩm, Gặp Bã Nạ nhục hoa. Trầm Lãng toàn bộ hành trình chú ý sự kiện này, chỉ lợi dụng chính mình mịt rồ lục gỉnh phát một đầu. Farm La phát đồn sở ẩm, Gặp Bã Nạ lăn ra hoa hạ người sử dụng có thể ngẫu nhiên thu hoạch được rút thưởng 10000 nguyên, rút thưởng nhân số định là 100. Trầm Lãng mịt rồ lục gỉnh vừa phát ra, ngay tức khắc để nguyên bản liền xôn xao đồn sở ẩm, Gặp Bã Nạ nhục hoa sự kiện lại lên một tầng nữa. Milan Đổn sờ ảm, gạc ba nạ tổng bộ. Sở Thiệ Phản Ồ không ngừng té trong văn phòng đồ vật, trên mặt gần xanh nổi lên, ta đặc biệt, cái kia đang chết rác rưởi vậy mà giữ tròn. Thật là ngươi làm. Đỗ Mĩ nín nhịn không được nói, ta đều khuyên qua ngươi, không cần thiết với đối phương đùa tức giận. Em cờ cờ, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, chúng ta website lên quảng cáo video mãi mãi cũng sẽ không hủy bỏ. Sở Thiệ Phản Ồ ngữ khí không cho cự tuyệt nói. Đỗ Mĩ lời đến khóe miệng nuốt về qua, tốt a, đều nghe ngươi. Ta điểm thơm. Đâu Trọc Đỗ Mỹ Nịp ánh mắt lóe lên một vẻ ôn nhu nhìn xem Sở Khệ Phạn ồ, bọn hắn cùng một chỗ khởi đầu nhà này nhắn hiệu. Nhưng tại Đỗ Mỹ Nịp trong lòng, Đồn Sơ Ẩm, Gạc Bá Na tầm quan trọng đều muốn lạt hậu hơn Sở Khệ Phạn ồ. Sở Khệ Phạn ồ nhìn thấy Đỗ Mỹ Nịp như thế ủng hộ chính mình, liền với Đỗ Mỹ Nịp trong phòng làm việc phát sinh không thể miêu tả sự tình. Đồn Sơ Ẩm, Gạc Bá Na hai lão bản không thủ ý, dưới đáy bộ phận đi a tự nhiên không dám tùy tiện đáp lại. Đối mặt sắc bị đánh nổ điện thoại, Đồn Sở Ẩm, Gakbana liền là khai thác xử lý lạnh, không trả lời, không phủ nhận, không thừa nhận. Sở Kệ Phản Ổ còn không có ý thức được Đồn Sở Ẩm, Gakbana tại Hoa Hạ đã rồi tiếp cận một cái nguy hiểm tình trạng. Trong nước một đám vạn năm cỏ nhiệt độ minh tính đã bắt đầu dục dịch. Trầm Lãng đương nhiên sẽ không để cho người khác vượt lên trước, Vạn Tượng Tập đoàn Nghệ Nhân vượt lên trước một bước bị Trầm Lãng thú ý phát biểu mịt rồi lặng im. Ta Ti cao văn nữ sĩ chỉnh trọng tuyên bố. Sẽ cự tuyệt tham gia đồn sở ảm, gạc bà nạ hết thẻ hoạt động, giải trừ hợp tác với đồn sở ảm, gạc bà nạ. Cao Văn là thứ nhất làm liều đầu tiên, nguyên bản đồn sở ảm, gạc bà nạ nhìn thấy Cao Văn lửa, liền trọng kim, ký Cao Văn làm đồn sở ảm, gạc bà nạ nữ trang CZ người phát nôn thứ nhất. Lưu Thao đương nhiên sẽ không bỏ qua, thay Cao Văn đáp ứng. Nhưng hiện tại đồn sở ảm, gạc bà nạ ra chuyện lớn như vậy tình, Lưu Thao lập tức liên hệ chầ các điện thoại lập tức thông qua cao văn mịt rồ lò gỉn phát như vậy một đầu. Tiếp lấy chính là Ngô Tấn, Lương Nghị, Trúc Ngụy Long, Cổ Dịch Tiên, hạ tình các loại một nhóm lớn vạn tượng tập đoàn nghệ nhân, tuyên bố đem cự tuyệt tham gia với Đồn Sở Ẩm, gạt bản hạ bất luận cái gì loại hình hoạt động mời. Những khắc một ít minh tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, đi theo tham gia náo nhiệt phát mịt rồ lò gỉn, thuận tiện cho thấy một cái chính mình lòng yêu nước. Đồn Sở Ẩm Gạ Bán Nạ bây giờ nghĩ mịt rồ là gỉnh với TikTok nóng lục soát đầu đề xuống tới cũng khó khăn. Nhìn thấy Đổn Sơ Ẩm, Gạ Bán Nạ cái dạng này, trầm lãng liền biết rõ Đổn Sơ Ẩm, Gạ Bán Nạ nhất định xong đời. Về sau đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài liền muốn ít một thân ảnh, mất qua Á Châu thị trường, Đổn Sơ Ẩm, Gạ Bán Nạ sức chịu đòn thẳng tắp hạ xuống. Hiện tại xa xỉ phẩm bài đều tại trọng kim công lược Hoa Hạ thị trường tình huống dưới, Đổn Sơ Ẩm, Gạ Bán Nạ lại mất qua Hoa Hạ thị trường. Cái kia không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Liên Hermes, Louis vụ ý tổng loại này nhãn hiệu đứng trước xa sỉ phẩm trời đông giá rét đều vượt qua hết sức gian nan, húng chi đồn sở ảm, gạc bà nạ loại này người nhãn hiệu. Điện thương bình đài bên này cũng không ngoại lệ, hàng hiệu hội là thứ nhất mịp dồ lọc gỉnh quan tuyên, biểu thị trước đó liền đã phát hiện đồn sở ảm, gạc bà nạ có nhục hoa khuyên hướng, sớm lúc trước liền đã cùng đối phương giải trừ hiệp ước. Thống khổ nhất không ai qua được thiên mi Gagbanat rời đi hàng hiệp hội liền tìm tới Thiên Miêu, cả hai ăn nhịp với nhau. Thiên Miêu càng là không tiếc toàn phương vị cho Đỗn Sở Ẩm, Gagbanat tuyên truyền tài nguyên, cũng ngoài định mức cho Đỗn Sở Ẩm, Gagbanat một bút ký kết phí. Thiên Miêu trên người Đỗn Sở Ẩm, Gagbanat đầu tư sẽ không ít hơn 10 triệu, tính cả tuyên phát phí tổn, hiện tại xem xét trực tiếp toàn đổ xuống sông xuống biển. Đối mặt Đỗn Sở Ẩm, Gagbanat cơ hồ bị đánh thành chó rơi xuống nước tình huống, Thiên Miêu cũng không thể không công khai biểu thị đối Đỗn Sở Ẩm. Gagbanana khai thác toàn diện phong sát, loại bỏ đồn sờ ảm, Gagbanana hết thảy sản phẩm. Khoản này tổn thất tự nhiên chỉ có thể coi là tại thiên miêu trên người mình, Trầm Lãng là làm không biết mệt, đã kích đối thủ thu hoạch thanh danh tốt, đồn sờ ảm, Gagbanana mới là người tốt. Trầm Lãng đầu này vui vẻ, đồn sờ ảm, Gagbanana cơ hồ tất cả tại Hoa Hạ địa khu cửa hàng đều bị vây chặt. Bức dưới sự bất đắc dĩ, đồn sờ ảm, Gagbanana Hoa Hạ địa khu phân công ti mệnh lệnh tất cả cửa hàng tạm dừng buôn bán. Chờ đợi tổng công ty chỉ thị. Đồn Sở Ẩm, Gặp Bã Nạ tổng công ty trầm trạm không biểu lộ thái độ, cuối cùng vẫn là Sở Kệ Phản Ồ tại xã giao truyền thông bên trên phát biểu nói, chúng ta quay chụp quảng cáo không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta cũng mãi mãi cũng sẽ không rút về đầu này quảng cáo, về phần ta tư nhân luận luận đó là ta tự do. Sở Kệ Phản Ồ không phát còn tốt, phát về sau càng là dẫn phát nhiệt nghị, liền ngay cả Đồn Sở Ẩm, Gặp Bã Nạ trước đó ngự dụng người mẫu đều tuyên bố với Đồn Sở Ẩm, Gặp Bã Nạ giải thích Không chỉ có là hoa hạ địa khu bắt đầu chống lại đồn sở ảm, gạc bà nạ, liền ngay cả Italia đều có không ít thị dân đứng tại đồn sở ảm, gạc bà nạ cửa hàng, cửa chống lại đồn sở ảm, gạc bà nạ. Sở thẻ phà nổ còn không biết hối cãi, chỉ là nghĩ như thế nào đền bù mất qua hoa hạ thị trường tổn thất. Độ mini, ta dự định khai thác đánh gây biện pháp. Sở thẻ phà nổ âm tàn nói, người hoa là nổi danh đồ đê tiện, chỉ cần chúng ta chịu đánh gây. Ta cũng không tin đám kêu hư vinh giá hỏa có thể bù đắp được ở loại này dù hoặc. Đồ mì nịp có chút do dự, sờ kẹ phà nộ, nếu không chúng ta liền rời khỏi hoa hạ thị trường tính, hạ giá sẽ để cho chúng ta nhãn hiệu định vị có hại. Sa sỉ phẩm bài cơ hồ rất ít có thể thấy được đánh gây, hơn nữa nhìn sờ kẹ phà nộ thái độ rõ ràng cũng không phải là tiểu chết khấu, chỉ ít đều là 60%. Sờ kẹ phà nộ vội vàng nói, đồ mì nịp, chỉ cần chúng ta vượt qua đoạn này năng quan, chúng ta đồn sờ ảm. Gặp bạn nạ về sau còn không phải cùng dạng bọn hắn Hoa Hạ thị trưởng kiếm lấy bó lớn bó lớn đồng ớ rô. Đỗ Mỹ Nịch không chịu nổi sợ kẻ phạt nổ kiên trì, đồng ý xuống tới, chủ yếu Đỗ Mỹ Nịch cũng không nợ Hoa Hạ thị trưởng lợi. Đây chính là hàng năm hơn 300 triệu đồng ớ rô lợi, nhưng phẩm là thương nhân đều sẽ không đỡ. Chương 716, chiến trường cũng không thể bất đãi. Đỗ Mỹ Nịch với Sở Kẻ phạt nổ đều mang tính lựa chọn coi nhẹ rơi hạ giá sẽ tổn thất xa xỉ phẩm giá quy định giá trị. Sở Thuệ Phàmồ lập tức phân phó trong nước phân công thì, Đồn Sơ Ẩm, Gạ Bã Na cửa hàng lập tức đánh gãy tiêu thụ. Đồn Sơ Ẩm, Gạ Bã Na hoàn toàn là muốn cùng trong nước chọi cứng tiến độ. Đồn Sơ Ẩm, Gạ Bã Na mở cửa buồn bán, đánh ra biểu ngữ toàn trường thấp nhất 50%. Ngay tức khắc có không ít người trẻ tuổi không chống chịu được loại này dụ hoặc, bọn hắn cũng cho rằng tối đa cũng liền hai ngày này mọi người chống lại một cái, qua đi còn không phải nên xuyên liền xuyên. Thừa cơ hội này, nhiều mua mấy bộ không phải tốt hơn? Tôi nghĩ này, người không phải số ít, ngay tức khắc không ít người coi là trước cửa có thể răng lưới bắt chim cũng không tồn tại. Có người xem không đi qua, ghi chép video trên TikTok, trên mạng một đám dân mạng thịt người bọn hắn. Nhất là một cái nữ hải cơ hồ mua hung nhất, chọn vẹn mua 10 cái quần áo, đều là đồn sờ ẩm, gập bạn hạ kiểu mới nhất, hưởng thụ đồn sờ ẩm, gập bạn hạ cao nhất 50% ưu đãi. Nhưng không đợi nữ hải về nhà, liền phát hiện chính mình nghẹt chặt tất cả xã giao truyền thông đều tràn ngập các loại tin nhắn với tin tức Nàng đã rồi bị dân mạng cho người ta thịt đi ra, bao quát ra đỉnh tin tức, nhất làm cho mọi người cười khổ không được là nàng vẫn là cao cấp bên ngoài, toàn bộ lộ ra chân tướng đi ra về sau đơn giản để cô bé này hối hận muốn chết. Liên công việc bây giờ đều không thể không vứt bỏ, ai bảo chính mình lúc này nổi danh, mà lại là tại cả nước nổi danh. Ra như thế ví dụ tử, ngay tức khắc để đồn sợ ám, gạt bản nạ cửa hàng tiệt để quẳng cú é e xuống tới, thậm chí không ít phục vụ viên đều thụ không cửa mỗi một ngày giúp người nhìn chằm chằm. Không ít phục vụ viên lựa chọn từ trước, trong nước cũng không phải tìm không thấy những khác làm việc. Đồn Sơ Ảm, gã bán nạ không chỉ có không thể thu hoạch muốn hiệu quả, ngược lại tiếp tục hạ giá đánh gậy để không ít nguyên bản người tiêu dùng rất khó chịu. Không chỉ có không thể vãn hồi cục diện, ngược lại dẫn phát nguyên bản fan hâm mộ khó chịu, đồng dạng một bộ y phục bọn hắn hoa giá gấp mùa, hiện tại đám người này hoa nửa giá mua, cái kia còn có ý gì? Đồn Sơ Ảm, gã bán nạ cơ hồ mỗi ngày xếp hàng lui quần áo người sử dụng đều không ít. Bán đi qua sản phẩm cơ hồ không có, ngược lại mỗi ngày đều có sếp hàng lùi khoản, cái này để đồn sở ảm, gạc bạn nạ hết sức khó chịu. Hoa Hạ phân công ty khẩn cấp điện thoại cơ hồ một đám người đánh tới Milan tổng công ty, Sở Kệ Phản ồ hung hăng phân phó đối phương chịu đựng. Trái tim đen đú ám chuyển của Tuyết. Sở Kệ Phản ồ cũng không tin người Hoa có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ cần kiên trì gắng gượng qua một trận này, chịu nhất định có thể vãn hồi cục diện. Trầm Lãng cũng không ít lợi dụng chính mình tài nguyên đa kích đồn sở ảm. Gagana bao quát Thượng Hải với dung thành đồn sở ảm, Gagana cửa hàng, toàn bộ bởi vì do nhiều nguyên nhân bị thiếp giấy Niêm Phong tạm dừng buôn bán. Tất nhiên đối phương muốn cùng chính mình chơi, Trầm Lãng không ngại chơi lớn một chút. Thượng Hải làm đồn sở ảm, Gagana trong nước cửa hàng trọng trấn thứ nhất bị thiếp giấy Niêm Phong, ngay tức khắc để Hoa Hạ phân công ty hoảng hốt. Làm sao hướng lên xin đều không bị để ý tới, rõ ràng là phía trên có người tận lực chiếu cố trải qua. Đồn sở ảm, Gagana triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Không ít trong nước cửa hàng tại người hữu tâm trộm ngoài dưới, pha lê đều bị đánh nát, liền bình thường buôn bán đều làm không được, như thế nào vãn hồi cục diện. Nghe nói trong nước báo cáo, Sở Thệ Pha Nô lúc này mới biết rõ mình bị người tiếp cận. Liên tiếp trên mạng lẫn lộn, đến Opfer lỉnh cửa hàng bị phong sát, lại đến không ít cửa hàng bị quấy nhiễu bình thường buôn bán. Đồn Sơ Ẩm, Gạ Bá Na ở trong nước tiêu thụ triệt để đỉnh trệ xuống tới, trầm lặng thủ đoạn phong phú, để Sở Thệ Pha Nô căn bản chống đỡ không. Dựa theo loại hình thức này phát triển, Đồn sở ảm, Gạc Ba Na cơ hồ ở trong nước tiêu thụ muốn triệt để xong đời. Sở kệ phản ổ ngã nát lại nhiều đồ vật cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn hóa hạ người tiêu dùng nhân dân tệ cách chính mình càng ngày càng xa. Năm ngoái đồn sở ảm, Gạc Ba Na tiêu thụ tại 1,2 tỷ 2 đồng AZO, trong đó hóa hạ địa khu chiếm ba thành. Này ba thành tiêu thụ nhất định cách đồn sở ảm, Gạc Ba Na càng ngày càng xa, chuyển dời đến các xa xỉ phẩm bài công trận trong. Đánh chó mù đường cũng không phải chỉ có người trong nước sẽ làm. Nước ngoài đám này xa xỉ phẩm bài cũng là đồng dạng. Tiếp tục đánh gãy bán hạ giá cũng làm cho độn sợ ám, gạ bạn nạ tại Phan Hâm mộ trong lòng địa vị thẳng tắp hạ xuống. Điển hình bồi phu nhân lại sẽ binh, tổn thất hoa hạ thị trường, lại để cho không ít Phan Hâm mộ gi tình biệt luyến những khác xa xỉ phẩm bài. Tài phú công quán. Trước đó tên kia nữ thiết kế sư đảo đàn đã rồi liên hệ trầm lãng, biệt thự một lần nữa thiết kế đã rồi hoàn thành. Tất cả đồ dùng trong nhà bao quát bàn ăn các loại đều là hoàn toàn mới. Trầm lãng mang theo hạ tình các nàng 3 cái đến đây nghiệp thu. Mấy ngày nay trầm lãng không ở nhà, hạ tình trong lòng các nàng liền cùng mọc có giống như không ngừng trở lấy đào đan điện thoại. Hiện tại đào đan thông chi biệt thự một lần nữa thiết kế tốt, hạ tình các nàng đều có một loại trở mong cảm giác. Cửa chạy bằng điện cửa sắt sau khi mở ra, dụn dụt sở trực tiếp lái vào ga ra tầng ẩm, biệt thự này ga ra tầng ẩm có thể dừng lại sau chiếc xe. Đào đan đi ở phía trước, nghiêng thân ràng rải, trầm tiên sin Biệt thự này dựa theo ngải với mấy vị nữ sĩ yêu cầu, tổng cộng thiết kế tăng thêm đồ dùng trong nhà các loại mua phí tổn giá cả tại 1200 vạn. Kẻ có tiền thế giới tràn ngập hào khí, tùy tiện một cái giường quý mấy trăm ngàn đều dễ như trở bàn tay, huống chi biệt thự này mấy cái gian phòng khắp nơi đều cần. 1200 vạn tổng sửa sang tự nhiên cứ để tự hiệu quả hết sức bắt mắt. Đi vào trong biệt thự bộ, trước đó bị thiết kế làm phòng tổng thống gian kia phòng ngủ một mặt tường trên vách treo cự phúc tranh sơn thủy. Chỉ là bức họa này Chúng ta liền tốn hao hơn 500 ngàn. Đào Đan cười nói. Hạ tình cũng không nhìn ra bức họa này tốt chỗ nào, nhìn không được biểu môi. Đào Đan giải thích rất kỹ càng, bao quát phòng tắm buồn cầu đều là lựa chọn cấp cao nhất thiết kế, tùy tiện một cái buồn cầu đều muốn 7, 8 vạn một cái. Đào Đan đương nhiên không nghi ngờ trầm lãng kết khoản năng lực, giá trị bản thân chục tỷ phú ông sẽ thiếu chút tiền lẻ này. Đào Đan có chút hâm mộ nhìn xem Hạ tình các nàng. Nếu không phải Đào Đan cảm thấy chính mình nhàn trị không đủ nói cái gì cũng phải đụng một cái. Trầm Lãng cảm tạ Đào Đan về sau, ra hiệu Trần Mãnh. Trần Mãnh hiểu ý, tay trong trong túi công văn xuất ra một cái phong thư đưa cho Đào Đan. Đào Đan có thể cảm thụ rõ ràng phong thư trung hầu độ, trong lòng cuồng hỉ mặt ngoài từ chối nói, "Trầm tiên sinh, không được." Đường khách khí, một chút tấm lòng, biệt thự thiết kế ta rất hài lòng. Trầm Lãng cười nói. Đào Đan cũng không chối từ nữa, cười nhận lấy lại cảm tạ trải qua mới rời khỏi. Các loại đào đàn vừa đi, Trần Mánh rời khỏi biệt tự, gian phòng lưu cho Trầm Lãng với hạ tỉnh các nàng. Trầm Lãng chỉ chỉ phòng Tổng thống, cười hỏi, trang bị mới xây xong gian phòng, ai đi thử một chút. Hạ tỉnh việc nhân đức không nhường ai nói, đương nhiên là ta, ta là chính cung, các nàng hai còn phải chờ. Lý Sán Sán với Vương Vũ đều không phản ứng hạ tỉnh, các chú ý cắt chọn cái gian phòng chuyển đi qua. Còn lại Trầm Lãng với hạ tỉnh, Trầm Lãng lôi kéo hạ tỉnh đi vào căn này phòng Tổng thống. Đào Đan cấp nàng tại gian phòng này trên cơ sở lại thiết kế một fan, để cả phòng càng có phần vị. Tỉ mỉ bày ra bốn hoa, tự phúc tranh sơn thủy đều để gian phòng vận vị lên cao không ngừng một cái cấp bậc. Hạ Tình hướng ngồi trên giường dưới, tán thán nói, "Hoa, wow, cái giường thật không được, co giãn quá tốt. Chiến trưởng cũng không thể bạc đãi, ta chọn đắt nhất mua." Hạ Tình từ trên giường đứng dậy, lại qua gian phòng bên trong mang phòng tắm xem vài lần, tất cả có thể tưởng tượng ra được đồ vật đều có. Tư nhân đặt trước chế sửa sang đương nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng 1.200 vạn báo giá đã để đối phương lửa một số lớn Trầm lãng trực tiếp ngay tại chỗ sử dụng Hạ tình bị lột sạch thành con cựu trắng nhỏ Hai người quần áo ném tại bên ngoài phòng tắm mặt Tán loạn ném một chỗ Trưng 717, Động thủ Ngày mùng ngày 1 tháng 10 Ai phó bảo lần thứ nhất chủ động hướng thanh toán bảo Với hẹ chặt khởi xướng khiêu chiến Toàn dân chia cắt 1.5 tỷ cuồng hoan lần nữa đột kích Lúc này đồng thời Ai Phó bảo nhân viên kỹ thuật thượng tuyến hai công năng, theo thứ tự là tiền lệ bảo với lãng bãi. Tiền lệ bảo tiết kiệm không ít cửa hàng, dùng bên trên với dư bảo đồng dạng, đều là đem chính mình bình thường không thèm để ý tiền chình phóng tại tiền lệ bảo bên trong kiếm chút lợi tức. Triệu Nhược Tuyết lần này bày ra thành thuộc không ít, trước mấy ngày Triệu Nhược Tuyết đối tất cả người sử dụng cấp cho đều là phổ thông hồng bao. Ai Phó bảo cấp cho hồng bao đều chỉ có thể dùng làm tiêu phí sử dụng, đồng thời đẩy ra tiền thưởng kế hoạch, có thể mời hảo hữu đăng ký cũng sử dụng. Mỗi ngày đều có thể lừa 2 phần tiền. Trầm Lãng cho ý kiến đều bị Triệu Nhược Tuyết gia nhập hoạt động lần này trong, Hải Phó Bảo lần dạo luật với đăng ký người sử dụng lần nữa tăng trưởng, với lại tốc độ không chậm. Đối với người bình thường tới nói, Hải Phó Bảo có thể phụ cấp giảm miễn tiêu phí đương nhiên là chuyên tốt, dùng cái kia phần mềm thanh toán đều đồng dạng. Đây là Trần Trùy Dương Ưu, thanh toán bảo với hẹn chặt hoặc là lựa chọn ứng chiến, hoặc là liền lựa chọn làm như không thấy. Không ít dân mạng đều tại trầm lãng mịt rồi lò gึก hình phía dưới nổ nước bọt lãng bái cái tên này, mặc dù vay tiền tiêu phí xác thực rất lãng, nhưng lên cái tên như vậy vẫn là để không ít người bật cười. Bất quá Lãng bái Khai Thông cũng là có nhu cầu nhất định phải lên truyền các loại giấy chứng nhận mới được, giai đoạn trước số liệu phân tích rất trọng yếu. Lãng bái Khai Thông là thiên tín kim phục nhân viên kỹ thuật căn cứ ngân hàng trung ương người trình tin mang tính lựa chọn đối người sử dụng mở ra lớn nhỏ không đợi hạn mức. Triệu Nhược tuyệt đối người trình tin này một khối rất xem trọng cùng loại với hạt nhỏ vay làm cho là danh sách trắng chế độ, mang tính lựa chọn mời một nhóm uy tín chỉ số cao người sử dụng làm hạt nhỏ vay được mời đám người. Liên thanh toán bảo cũng cố ý làm hạt vừa uy tín, mắt đều là vì giảm xuống lợi khó đối suất. Với các tiền tệ quỹ ngân sách so sánh, tiền lẻ bảo nhiều hai chói mắt nhất công năng, lợi tức đưa vào ngày thứ 2 tính lên, nhưng theo lúc xin xét hiện, bao quát còn lại 7 ngày năm hóa lãi suất đều ở vào ngành nghề tương đối cao trình độ. Tiền lẻ bảo ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Tiền lẻ bảo áp dụng là T0 giao dịch cơ chế. Tiền tệ quỹ ngân sách bình thường là T1 giao dịch cơ chế, thời gian làm việc 15 giờ trước đó mua sắm, thứ 2 thời gian làm việc mới có thể kế hơi thở. Nếu như thứ 6 mua vào, tiền lẻ bảo ngày đó liền có thể kế hơi thở, mà tiền tệ quỹ ngân sách liền phải đợi đến thứ 2 mới có ích lợi. Cùng so sánh, tiền lẻ bảo muốn so tiền tệ quỹ ngân sách nhiều 3 ngày ích lợi, nếu như đụng phải quốc khánh, Tết xuân, còn phải lại nhiều mấy ngày ích lợi. Trầm Lãng cũng không phải lo lắng tiền lẻ bảo sự tình, tiền lẻ bảo trên cơ bản không kiếm được tiền gì, chân chính kiếm tiền vẫn là tiêu phí tài chính nghiệp vụ lãng bãi. Mà Nghĩ Kim phục kiếm lợi nhiều nhất liền là hoa bãi với tá bãi hai đại tiêu phí tài chính nghiệp vụ. Trầm Lãng đối lãng bãi ôm không nhỏ chờ mong, mà Nghĩ Kim phục kiếm lợi nhiều nhất thời điểm, dựa vào hoa bãi với tá bãi một cái quý lợi nhuận liền cao tới 5 tỷ. Không bố, như vậy lợi nhuận ai không đỏ mắt. Hải Phó bảo hiện tại cũng đẩy ra mã 2 triệu không ít thương gia đều chủ động xin, ai bảo người sử dụng liền là tiên. Thiên Tín Kim Phúc, Tổng giám đốc văn phòng. Triệu Nhược Tuyết chính đầy mặt ý cười nghe thư ký báo cáo mới nhất số liệu. Theo 11 hoàng kim xung quanh chia cắt 1.5 tỷ hoạt động, ái phó bảo các hạng số liệu lần nữa có tăng lên. Tiên lệ bảo quy mô cũng càng lúc càng lớn, có quý ngân sách tiêu thụ giấy phép tại, Thiên Tín quý ngân sách phát hành chi này tiền tệ quý ngân sách rất nhanh thu hoạch không ít dân mạng tán thành với tín tệ. Trầm Lãng liền là ái phó bảo danh tiếng. Trúng tỷ phú ông thân phận đối ái phó bạo đưa đến rất lớn tăng thêm tác dụng. Triệu Nhược Tuyết đối thư ký phân phó vài câu, sau đó đối Trầm Lãng nói, xem hiện tại này hình thức, chúng ta lại có thể gia tăng một nhóm lớn người sử dụng. Trầm Lãng lắc đầu bật cười nói, lại lấy ra 1.5 tỷ, nếu là không nhìn thấy chút thành tích, ta không may chết. Triệu Nhược Tuyết trắng Trầm Lãng một cái nói, ngươi yên tâm, này 1.5 tỷ khẳng định để ngươi hoa đáng giá. Tiếp lấy hai người lại phiếm vài câu, Triệu Nhược Tuyết hiện tại đối Lãng Bái Khai Thông vẫn tương đối thận trọng. Lựa chọn đều là bị nhân viên kỹ thuật thông qua máy móc phép tính phân tích ra uy tín chỉ số tương đối cao người sử dụng cho khai thông tư cách. Cao nhất hạn mức đều là với cơ hồ tất cả bình đẳng đồng dạng, cao nhất 300.000 hạn mức. Nhưng có thể đạt tới hạn mức này tuyệt đối là số ít, bình quân vay hạn mức thấp hơn 10.000 mới là an toàn nhất cảnh giới tuyến. Trầm Lãng đối Triệu Nhược Tuyết rất yên tâm, này chút cũng không cần trầm lãng quá nhiều lắm lời. Triệu Nhược Tuyết sợ dĩ vẫn là cường điệu thời gian hoạt động là 15 ngày. Mắt liền là hy vọng Dương Thành ái phó bảo người sử dụng tiếp tục tiêu phí thói quen. Dương Thành một cái người tiêu phí thói quen chí ít đều là 14 ngày, cho nên hoạt động lần này chu kỳ định là 15 ngày. Ái phó bảo đã rồi có quật khởi chi thế, dựa vào cự phụ cấp, thông qua liên tục 2 lần nốt tiền, ngày hoạt dụng hộ càng là đạt tới 80 triệu nhiều. Nay muốn so với ngày hôm trước hoạt dụng hộ tăng gấp đôi, lúc này đồng thời tiền lệ bảo thiên tín quý ngân sách càng là hút ôm tài chính cao tới 100 tỷ. 80 triệu ngày hoạt dụng hộ tại Thiên Tín Kim Phúc nhân viên kỹ thuật phân tích trong, chí ít có một nửa người sử dụng tại tiền lệ bảo bên trong cất giữ kim ngạch không thấp hơn 100 khối. Với những khác tiền tệ quỹ ngân sách so sánh, Thiên Tín quỹ ngân sách 7 ngày năm hóa lãi suất hơi cao, trên cơ bản có thể duy trì tại 4% khoảng chừng. Tới so sánh là đồng loại hình những khác tiền tệ quỹ ngân sách, trên cơ bản 7 ngày năm hóa lãi suất hạ thấp à. 5%, này kém không. 5% tự nhiên là trầm lãng phụ cấp. Tiền tệ quỹ ngân sách đều sớm không còn ban đầu huy hoàng, qua đòn bẩy về sau 7 ngày năm hóa lãi suất căn bản là đều tại 3-4% ở giữa. Thể lượng càng lớn, bị ép buộc phong hiểm càng cao. Dự báo nhiều lần bản thân giảm sức ép, đưa vào những công ty khác tiền tệ quỹ ngân sách chính là cái đạo lý này. Một khi phát sinh công ty tập thể thực hiện, rất dễ dàng tạo thành thực hiện tê liệt. Tiền tệ quỹ ngân sách kiếm tiền cơ hội rất ít, quốc gia giám thị nghiêm ngặt. Nhiều nhất liền là hấp thụ giải giác người sử dụng tiền tiết kiệm cả tồn cho ngân hàng, hoặc là mua sắm người khác thế chấp công trái kiếm lấy lợi tức. Đây cũng là thị trường chủ lưu tiền tệ quỹ ngân sách lợi nhuận phương thức, nếu là gặp được ngân hàng không thiếu tiền thời điểm, cái kia 7 ngày năm hóa lãi like suất đơn giản thấp đáng thương. Triệu Nhược Tuyết đối tiền lẻ bảo coi trọng nhất liền là đối người sử dụng dính tính, chỉ cần dùng hộ tại tiền lẻ bảo bên trong ném tiền, bọn hắn liền không lơ tháo giơ hái phó bảo. Về phần kiếm tiền, có lãng bãi này có được hợp pháp tiêu phí tài chính giấy phép nhiệm vụ, còn sẽ thiếu khuyết kiếm tiền cơ hội. Tất nhiên Lãng Bái đã rời thượng tuyến, Trầm Lãng cũng chuẩn bị bắt đầu hành động. Rất nhanh, trên mạng đột nhiên hữu dụng hộ nặc danh sượt upter một đầu mịt Zoro Long Grim, vị Trầm Lãng thủ ý rất nhanh mua được nóng lùng soát vị trí. Kinh hiện Mã Nghị Kim Phục vi quy cho vay tiền. Ngay tức khắc không ít dân mạng hiếu kỳ điểm tiến qua, phát hiện bên trong kỹ càng giải thích Mã Nghị Kim Phục như thế nào vi quy thao tác. Tại Sơn Thành đăng ký hai nhà công ty tại cả nước tiến hành cho vay tiền, điển hình vi quy thao tác. Với lại đăng ký vốn liếng bất quá mới 38 ức, lại làm tiếp cận 3000 nữ xin ý. Nguyên nhân chủ yếu này đương nhiên là lúc đầu giám thị không nghiêm, mà Nghĩ Kim Phúc cũng là đánh lấy có thể lừa một ngày liền vớt một ngày ý nghĩ. Nhưng theo này nặc danh người báo cáo, ngay tức khắc ban ngành liên quan lập tức coi trọng. Chương 718, tiếp bản. Mã Nghĩ Kim Phúc vẫn luôn là trong nước có trụ chú ý công ty, dưới cờ hoa bài với tá bái lần thứ nhất bị sật tờ, vẫn là vi quy thao tác. Đến tiếp sau không cần nhiều trợ giúp đã để Mã Nghị Kim phục đáp ứng không xuể. Rất nhiều phóng viên ùa lên, kém chút quấy nhiễu được Mã Nghị Kim phục bình thường buôn bán. Lúc này đồng thời, trên mạng không ít truyền thông càng phát ra chú ý, liền càng để Mã Nghị Kim phục khó mà giải thích. Dù sao bọn hắn thật là tồn tại vì quy hiềm nghi, chẳng qua là ban đầu hậu quả xấu tới quá nhanh chút. Thần thông quảng đại một nhóm phóng viên còn tìm đến Sơn Thành tài chính xử lý chủ đảm nhiệm. Đối phương minh xác biểu thị chính mình chưa hề phê văn đồng ý Mã Nghị Kim phục cả nước cho vay tiền công việc. Không chỉ có là Mã Nghị Kim phục, chấm lãng như thế đâm một cái, cơ hồ là cả nước tiền mặt vay phong ba có càng diễn càng liệt chi thế. Không ít tiểu vay công ty hận không thể xé nảy sắt cả người, loại sự tình này nguyên bản mọi người lòng dạ biết rõ. Bây giờ tốt chứ, đơn bảy quá cao tin tức một cái tiếp một cái truyền đến. Trước kia các nơi cũng không tính coi trọng, không ít công ty đòn bảy bội số vượt qua nơi đó cho phép càng là chuyện thường ngày đồng dạng. Cùng loại với Ma Nghị Kim Phúc cơ hồ đòn bảy bội số cao tới gấp trăm lần. Đây quả thực là nghe rợn cả người số lượng, ở nước ngoài căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình, liền ở trong nước như thế trắng trợn xuất hiện. Ma Nghị Kim Phúc đối mặt tất cả dân mạng chất vấn, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị trước kia sát thực tồn tại vi quy thao tác hiềm nghi. Rõ ràng nhất không ai qua được Ma Nghị Kim Phúc yên lặng đem tại thị trường chứng khoán chuẩn bị phát hành 5 tỷ đô la ABS sản phẩm kế hoạch bị rút về cho vay tiền rất cần tiền, thanh toán bảo hoa thôi với tá bái rượi và ABS thu hoạch được tài chính cho vay tiền. Cụ thể tới nói, người dùng hoa bái theo giai đoạn mua đổ, kỳ thật liền là thiếu thanh toán bảo một khoản tiền, mỗi tháng trả tiền với lợi tức. Thanh toán bảo đem dạng này một bút món lợi vụ, đóng gói thành ABS, tài sản thế chấp chứng khoán, bán cho phía đầu tư, phía đầu tư mỗi tháng thu hoạch được lợi tức kích lợi, liền cùng mua quản lý tài sản sản phẩm không sai biệt lắm. Nay khi trong có lợi hơi thở kém Hoa bái theo giai đoạn người sử dụng trên thực tế giao 14-15% theo giai đoạn nam hóa lãi suất cho thanh toán bảo, mà thanh toán bảo bán đi qua ABS lợi tức tại 6-7%. Lại bỏ đi 1% nợ khó đòi tổn thất, thanh toán bảo có thể tại theo giai đoạn trong cầm tới 6-8% lợi tức kém. Đồng thời ABS bán đi về sau, thanh toán bảo có thể lập tức trở về thu phóng vay tiền bốn, tiếp tục cho vay tiền cho càng đa dụng hơn hộ. Dư bảo không có lợi tức kém không gian, cũng không thể lấy tiền lại đầu tư, không có nhiều lợi nhuận Nhưng thanh toán bảo trên cơ sở này khai triển cho vay tiền sinh ý lại là lợi nhuận phong phú. Không chỉ có Mã Nghị Kim Phúc làm như vậy, cùng loại với Kinh Đông, Xiaomi các loại tài chính xí nghiệp đều là như thế thao tác. Trước kia đội tuyển quốc gia tiền mặt vay giám thị không đủ nghiêm nặng. Nếu không phải trầm lãng đâm thủng sự kiện này, Mã Nghị Kim Phúc bọn hắn này chút tài chính công ty còn có thể nhiều lửa mấy tháng tiền. Nhưng tất nhiên sự kiện sật tở, nguyên bản không nhận giám thị tiền mặt vay trong nháy mắt thành tất cả mọi người nhiệt nghị chủ đề rất nhiều đăng ký vốn liếng bất quá mấy chục triệu cho vay tiền công ty vậy mà đòn bẩy bội số cao tới 3 40 lần. Càng ngày càng nhiều nội tình bị vạch trần, liên quốc gia đều khẩn cấp thành lập hạ mục tổ thương thảo đối tiền mặt vay xử trí biện pháp. Về phần Mã Nghị Kim Phục càng là cũng lập tức thành lập đoàn đội, tự mình bị Mã Quân mang theo vào kinh. Ra lớn như vậy cái sự, Mã Nghị Kim Phục nghị thuận lợi qua cửa khẳng định không được. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Mã Nghị Kim Phục chí ít đều muốn tổn thất một số lớn mới nói đi qua bằng không như thế nào thể hiện quốc gia uy nghiêm. Trầm Lãng đơn giản tốn chút tiền trình, liền để đánh ra giá, giá trị mấy chục tỷ mã nghị kim phục loạn thành một bẩy. Các nơi tài chính xử lý rõ ràng cảm giác được tình thế không đúng, đối với các nơi tiểu vay công ty điều tra một phen. Nhưng càng điều tra càng kinh ngạc, trên cơ bản vượt qua 8 thành công ty đều tồn tại vi quy thao tác. Bọn hắn cho vay tiền tài chính chủ yếu đều là bắt nguồn từ ABS bán, kiếm lấy lợi tức kém. Chỉ bất quá này chút trong công ty nhỏ nợ khó đòi suất quá cao so không ma nghĩ kim phục. Tại dân chúng nhiệt nghị chờ mong trong, quốc gia xử lý biện pháp lập tức ra sân khấu. Đầu tiên mệnh lệnh các nơi tài chính xử lý nghiêm ngặt độc tra, nghiêm ngặt chấp hành qua đòn tẩy hóa. Cùng loại với ma nghĩ kim phục loại này vi quy thao tác tuyệt đối không cho phép lần nữa phát sinh. Ma nghĩ kim phục đòn bảy bội số cao tới gấp trăm lần, tức thì bị quốc gia điểm danh phê bình. Xét thấy ma nghĩ kim phục nhận lầm thái độ tốt đẹp, hoa bái với ta bái nghiệp vụ tạm dừng 3 tháng. Đồng thời cho vay tiền người sử dụng không cho phép vượt qua sơn thành. Sự phạt biện pháp vừa ra, Mã Nghị Kim Phục nội bộ trong nháy mắt nổ tung. Đây quả thực là muốn Mã Nghị Kim Phục mạ già, Mã Nghị Kim Phục năm ngoái kiếm tiền liền chỉ vào tiêu phí tài chính nghiệp vụ. Hiện tại hoa bái với tá bái bị ngừng, cái kia còn bó lớn bó lớn lợi nhuận cơ hội là ngạnh sinh sinh Mã Nghị Kim Phục miệng bên trong lấy ra. Mã Nghị Kim Phục cũng cùng lúc tổ chức buổi họp báo, đối với xã hội xin lỗi, cũng biểu thị Mã Nghị Kim Phục tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách. Đồng thời sẽ lập tức tạm dừng sơn thành bên ngoài người sử dụng cho vay tiền, hy vọng rộng rãi người sử dụng lý giải phối hợp. Trên mạng liên quan tới đối mã nghi kim phục lạnh lạnh tin tức không ít, rất nhiều các nơi khác tài chính xử lý cũng bắt đầu sôi động sửa trị. Trong lúc nhất thời, cả nước tiểu vay công ty khổ không thể tả. Các nơi tài chính xử lý trước kia còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại quốc gia bước phát triển mới chính sách, bọn hắn nào dám làm như vậy. Farm là vi quy công ty trên cơ bản nên nghiêm phong nghiêm phòng nên truy hồi khoản truy hồi khoản. Tóm lại liền là không cho phép siêu đoàn bảy, trước kia tiểu vay công ty Phong Quang Thời Gian cũng không tiếp tục phục. Muốn tiếp lấy bảo trì loại này cho vay tiền quy mô rất đơn giản, cái kia chính là gia tăng đăng ký vốn liếng. Nhưng này căn bản vốn không hiện thực, liền ngay cả mã nghị kim phục đều làm không được. Mã nghị kim phục lập tức đem phân biệt phụ trách hoa bái với tá bái nghiệp vụ hai nhà công ty đăng ký vốn liếng 38 ức gia tăng đến 120 ức. Nhưng cùng Mã Nghĩa Kim Phục ở bên ngoài cho vay tiền tiếp cận 3000 USD quy mô so sánh, hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mã Nghĩa Kim Phục đã rồi đối không ít bên ngoài tỉnh người sử dụng trục lượt thu hồi quyền hạn, dẫn phát không dùng một phần nhỏ hổ bất mãn. Nhưng Mã Nghĩa Kim Phục chỉ có thể hung hăng xin lỗi, cũng biểu thị chính tại tích cực kiếm biện pháp. Đối Mã Nghĩa Kim Phục tới nói thực tế nhất liền là thu hoạch được một tấm tiêu phí tài chính giấy phép, dựa theo cao nhất 13 lần đòn bảy bội số, có thể duy trì hàng năm hài lòng lợi nhuận. Nhưng một tấm tiêu phí tài chính giấy phép đơn giản liền là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu, đều vững vàng nắm giữ ở các nơi thành thương hành với những khắc cỡ lớn xí nghiệp tay trong. Tiêu phí tài chính nhiều kiếm tiền, ai sẽ bỏ được dứt bỏ lợi ích. Với lại Mã Nghĩ Kim phục thể lượng lớn như vậy, chiếm cứ một điểm cổ phần căn bản vốn không đủ bọn hắn khẩu vị. Mã Nghĩ Kim phục với những khắc vay công ty không thể không dứt bỏ người sử dụng, tự nhiên ai phó bảo đẩy ra lãng bãi liền nhận hoàn nên. Đăng ký vốn liếng 2 tỷ thiên tín Nam Việt Tiêu phí Tài chính công ty, có thể cao nhất cho vay tiền tài chính cao tới 26 tỷ. Với lại chủ yếu nhất là, Hải Phó Bảo lãng bái nghiệp vụ có thể quang minh chính đại tại cả nước tiến hành cho vay tiền. Đây chính là tiêu phí tài chính giấy phép tác dụng lớn nhất chỗ. Mã Nghị Kim phục tổn thất không dùng một phần nhỏ hộ đều chuyển ném đến Hải Phó Bảo, Hải Phó Bảo tiếp bản Mã Nghị Kim phục tổn thất người sử dụng với cho vay tiền thị trường. Dù Lâm Minh biết rõ này lại tổn thất nặng nghề. Nhưng Mã Nghị Kim Phúc không thể không làm. Trước đó Dư Bảo bị giám thị, đến hiện tại Hoa Bái với Tá Bái bị giám thị. Mã Nghị Kim Phúc chỉ có thể chậm giải thoát thói quen loại khổ này bước thời gian, nhưng mất qua vài tỷ lợi nhuận, đổi ai cũng sẽ bỏ không được. Chương 719, nhẹ nhõm nuôi sống người một đời. Cơ hội mãi mãi cũng là lưu cho cơ chuẩn bị người, Ái Phó Bảo liền nắm giữ tốt cơ hội này. Không ít thanh toán bảo sói mòn người sử dụng nhau nhau chuyển ném Ái Phó Bảo, đồng thời tích cực xin khai thông lang bái. Cơ hội không cần tốn nhiều sức, xin lãng bãi nghiệp vụ nhân số đột phá 10 triệu, còn đang nhanh chóng ra tăng trong. Chi phí tài chính này một khối thị trường tiền cảnh tương đối lớn, thanh toán bảo trước đó tiếp cận 3000 nước thể lượng, vẻn vẹn giữ lại không đến 1 phần 10. Còn lại người sử dụng tự nhiên nghĩ biện pháp đường dây khác thu hoạch tiền mặt vay ủng hộ, dưới mắt đáng tin nhất không ai qua được cái phó bảo lãng bãi nghiệp vụ. Chỉ bất quá lãng bãi khai thông cũng tương đối phức tạp, được truyền các loại tin tức càng kẽ, nhưng cần dùng tiền người sẽ không ngại điểm ấy phiền phức. Lãng bãi xin nhân số tăng nhiều để Triệu Nhược Tuyết đều hơi kinh ngạc, vội vàng phân phó nhân viên kỹ thuật thông qua phép tính sàng chọn uy tín chỉ số cao nhất đám người làm khai thông đối tượng. Ai phó bảo lãng bãi nghiệp vụ cao nhất nhưng cho vay tiền 26 tỷ, đối này chút nóng lòng dùng tiền người mà nói có thể miễn cưỡng giải khác. Dù là Triệu Nhược Tuyết tuyển chọn tỉ mỉ, này 26 tỷ vẫn là cực kỳ nhanh chóng độ, bị khai thông lãng bãi nghiệp vụ người sử dụng chia cắt sạch sẽ. Trầm lặng đi vào thiên tín kim phủ. Nghe triệu Nhược Tuyết sau khi nói xong nói, dựa theo người đồng đều 10.000 hàn mức, mới có 260 vạn người sử dụng bị khai thông lãng bãi nghiệp vụ. "Ân, này đã là chúng ta trước mắt nghiệp vụ có khả năng dung nạp cực hạn. Còn muốn mở rộng lãng bãi nghiệp vụ, nhất định phải tiếp tục gia tăng đăng ký vô liếng." Triệu Nhược Tuyết sợ trầm lãng nóng lòng cầu thành, vội vàng nói, "Ta cảm thấy hiện tại đã rồi đạt tới chúng ta đoàn đội có thể xử lý cực hạn, chúng ta cần tính đứng, tiêu phí tài chính này một khối chúng ta xem như người mới, từ từ sẽ đến." Yên tâm đi, Ma Nghi Kim phục bị phạt 3 cái tháng, chỉ ít nửa năm có thể trì hoãn qua tới. Trầm Lãng nghiền ngẫm cười nói, cuối cùng không đến mức nửa năm các ngươi còn thích đứng không. Dùng không nửa năm, một cái tháng liền có thể thuận tay không sai biệt lắm, đợi chút nữa tháng chúng ta liền có thể tiếp lấy ra tăng đăng ký vô liếng, lại mở rộng lãng bái nghiệp vụ. Vậy là tốt rồi. Triệu Nhược Tuyết lại cùng Trầm Lãng báo cáo xuống ái phó bảo tình huống trước mắt, dựa vào 11 hoàng kim xung quanh hoạt động. Mỗi ngày chưa cắt 100 triệu, toàn dân Côn Hoang Ai Phó Bảo lần dâu loạt với ngày hoạt dụng hộ liên tiếp trèo cao. Càng là tại gần nhất chính thức đột phá 100 triệu ngày hoạt dụng hộ, điều này đại biểu mỗi ngày đều chí ít có 100 triệu tên người sử dụng sử dụng Ai Phó Bảo tiến hành tiêu phí. Cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác đổi dưỡng làm Ai Phó Bảo trung thực người sử dụng. Triệu Nhược Tuyết trong lòng cũng triệt để an tâm xuống tới, liên tục đốt tiền nếu là không nhìn thấy hồi báo mới là nhất tuyệt vọng. Tốt tại Ai Phó Bảo rất không chịu thua kém, đã cùng thanh toán bảo với hệ chặt ngày hoạt dụng hộ càng ngày càng tiếp cận. Bao quát tại lúc tháng 10 trước mắt di động thanh toán thị trường thống kê trong, Hải Phó Bảo trước mắt phần nghịch không so khỏe chặt với thanh toán bảo thấp bao nhiêu. Một đống bị quy thành loại những công ty khác chỉ có thể đỏ mắt nhìn xem Hải Phó Bảo một chút xíu lột xác thành di động thanh toán cự đầu. Ai bảo bọn hắn phía sau công ty chống đỡ không nổi loại này vô thượng hạn đốt tiền đại chiến, không đốt tiền nghị thanh toán bảo với hệ chặt tay trong đoạt bánh gà tổ cái kia là không thể nào. Tại phú công quán, Tiên biệt tự, cửa bảo mỗ đã rồi tiếp nhận Trầm Lãng thân thượng ngoại bộ cũng chuẩn bị kỹ càng dày. Trầm Lãng hướng trong biệt thự đi tới, tại rộng thùng thình phòng khách trong, hạ tình chính toa lấy diện mồ, mặt nạ, mã kẻ úp. Vv, với Lý San San, Vương Vũ đánh lấy bài bó kẻ. Trầm Lãng nhìn một chút, qua phòng vệ sinh rửa tay ngồi vào trên ghế salon ăn chút trái cây. Ban đêm máy bay thu thập một chút. Trầm Lãng đối Lý San San với Vương Vũ nói ra. Lý San San với Vương Vũ liếc nhau, trong lòng kích động nói, là muốn quay phim sao? ân Đoàn làm phim đã rồi dựng tốt, các ngươi trực tiếp qua đưa tin. Hạ Tình đem điện mô, mặt nạ, mặt kẻ úp. Vv, kéo xuống ném tới thùng rác, cười nói, chúc mừng sánh sánh với Tiểu Vũ, các loại lúc này gặp lại đoán chừng đến lúc đó liền là đại minh tinh. Lý sánh sánh với Vương Vũ đều có chút ngệ cững, nhìn thấy Hạ Tình như thế thoải mái, ai không hâm mộ. So không tình tỷ tỉ ngươi, nhưng chúng ta hai hẳn là cũng có thể có chút ít danh khí. Lý sánh sánh cười về một câu. Từ từ sẽ đến. Ta bộ thứ nhất hy không phải cũng liền là lăn lộn náo nhiệt. Hạ Tình đại đại liệt liền nói, "Cũng thế, chúng ta cố gắng diễn tốt là được." Lý Sán Sán thoải mái cười nói. Hạ Tình khoe tay ủng hộ thủ thế, sau đó ngáp nói, "Tối hôm qua ngủ không ngon, các ngươi trước trước khi chia tay vớt về an ủi xuống đi." Nói xong, Hạ Tình từ trên ghế sạ lọn đứng dậy, đối Trầm Lão chớp mắt một cái, sau đó dọc theo trên bậc thang lầu 2. Trầm Lão nhìn xem Lý Sán Sán với Vư Vũ, luận diễn kịch cũng chính là gần tuyến hợp lệ trình độ. Nếu là có cơ hội đập chút nát hí vẫn là không có vấn đề. Nhưng nghĩ diễn sáng chói, thật đúng là không đủ. Trầm Lãng cho các nàng hai cũng tiêu kìm tăng lên diễn kĩ, đóng gói giá cả tính là 100 triệu, trực tiếp tự động trò chơi hạn mức khấu trừ. Trầm Lãng cũng cảm thấy có cần phải cho thêm vạn tượng tập đoàn bồi dưỡng mấy nữ diễn viên. Chờ sau này bốn tiểu hoa đán đều là vạn tượng tập đoàn nữ nghệ nhân, với lại vẫn là chính mình nữ nhân, cái kia nhiều kích thích. Vương Vũ với lý sàn sàn bất tri bất giác trong bị trầm lãng đem diễn kỵ tăng lên tới 90 trình độ này giây